đệ nhất thánh tử cực điểm hoang mang là hắn tìm không thấy chính mình cùng ngụy long ở giữa liên hệ đệ nhất thánh tử cảm khái thậm chí có điểm đố kỵ nói đến hắn mới là thiên diễn thánh tông tốt nhất người thừa kế siêu thoát với thiên mệnh bên ngoài tồn tại a cái này là bực nào thiên cơ thiên phú thiên diễn thánh chủ có ý riêng nói đại diễn năm mươi có lẽ hắn liền là ngươi số một chạy trốn thiên diễn thánh chủ chủ trương đối ngụy long độc thủ cho dù là như này đặc thù thiên mệnh bên ngoài tồn tại nhưng bây giờ còn không trưởng thành lên đến giết chết cũng liền giết chết tại hắn dẫn phát biến số phía trước chú sát khả năng sẽ tìm được một cơ hội cái này cái luân hồi kỷ nguyên đã hiển lộ không tầm thường dấu hiệu thiên d i ệ n thánh chủ không nguyện ý nhìn đến đệ nhất thánh tử đi vào vất lạc còn là khó hiểu vất lạc đệ nhất thánh tử tự nhiên minh bạch thiên d i ệ n thánh chủ tâm tư hắn lắc đầu nói ra tay với hắn nhất lớn khả năng là hội giúp thẩm phán kiện phát triển chém giết ngụy long có thể đủ tiếp xúc chính mình vẫn lạc đại ách đệ nhất thánh tử không biết do dự nhưng mà hắn nhìn đến không giống mệnh số biến hóa trừ bỏ ngụy long sẽ tạo thành so tử vong nghiêm trọng hơn vấn đề đệ nhất thánh tử cũng không bình tĩnh hắn cách đại đế chi vị chỉ thiếu chút nữa vốn nên thành vì lượt này về đệ nhất vị đại đế. hiện tại vô duyên vô cớ tao nộ vẫn là đại ách còn là không thể nào hạ thủ không biết vì sao mà lên vật rủi ta muốn đi tìm đến số một chạy trốn đem đại vận mệnh thuật tiến lên viên mãn dùng này chứng đạo đại đế đệ nhất thánh tử mắt bên trong sáng tối chập trờn khí cơ như là thâm n g uyên hạ cực lớn quyết tâm chấp trưởng thiên mệnh liền là toàn c h i chứng đạo đại đế c h i ê m cứ đi qua hiện tại tương lai liền là toàn năng toàn trí toàn năng về sau hết thể nguy cơ tự s ổ đổ thiên diễn thánh tông nghe ra đệ nhất thánh tử thoại bên trong quyết tâm không khỏi sầu lo ngươi muốn mạo hiểm đi tới cơ giới cảnh cơ c giới ả nhưng là đ ơ thời c ấ mà k cơ h giới thần giáo đánh luân phá hoặc là nói trốn qua cái này dạng vận mệnh mặc dù văn minh phá diện nhưng là truyền thừa như cũ tại còn trở thành trung t ầ n g bản nguyên c h i hải một chỗ cấm kỵ t h i điệm cơ ấ chấn m kỵ không chi chung, c thể thời hà thiên điệu biết gọi tại gian điệp. là trường trô trôi sâu áp giới cảnh hạch tâm là cơ giới thần giáo sau cùng hiến tế văn minh chế tạo lượng từ phân tích cơ biết đi qua hiện tại tương lai hết thảy được xưng là tồn tại thiên mệnh cơ giới cảnh tại dùng thần bí chứ sưng rất nhiều cấm kỵ chi điệu bên trong là thần bí nhất một chỗ chỗ này cấm kỵ chi điệu từ không bị tìm tới bất kỳ cái gì nghĩ muốn tìm hắn người đều sẽ bị hắn sớm tránh đi liền xem như đại đế cũng không ngoại lệ chương sáu trăm hai mươi tám bắt hoang ba trăm sáu mươi vực đệ nhất thánh tử quyết tâm đã định mau chóng tìm tới cơ giới cảnh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 cũng có cái này m ộ ta bộ phận p nhân. Chứng h nguyên đạo í trước, thiên đã ị a kia sẽ đến đ ngăn cản, nhưng cái kia đã thành tiểu đại đế tôn tuyệt xuất không nhìn hiện người, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến đại đế bị ý mơ ộ t toàn trí toàn năng ngang cấp tồn tại. Ta vị gần năng ngang như cấp đã m hồ năm chắc nguyên thủy đạo quả lại không có đại đế xuất thủ ngăn đường ta đ ổ ta trước đây tự tin cái này là ta thiên cơ dẫn đạo kết quả nhưng mà thật là ta thiên cơ tính tận mưu đ ổ thành bình ổn cục diện đệ nhất thánh tử nghĩ như vậy hay là nói tương lai căn bản không có ta đệ nhất thánh tử gần như tính tận lập tức tất cả mọi thứ nhưng lại tính không chính xác chính mình không thể không nói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 đem thời gian trường hà thời gian lực lượng ngăn cản ở ngoài nơi này là thời gian trường hà chủ lưu là tầng n g o ạ i cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải thời không luân hồi l ầ u nguồn cũng là một ít thế lực cắt lấy thời gian trường hà bản thể chỗ đệ nhất thánh tử chỗ thiên diện thánh tông cũng cắt lấy chính mình thời gian trường hà dùng dùng chấn áp khí vận đệ nhất thánh tử đối thời gian chi lực cũng không xa lạ gì nhưng mà thời gian trường hà chủ lưu thời gian chi lực càng bá đạo hơn lâu dài ăn mòn phía dưới đại đế chân linh đều hội mục nát h u n g chi chuẩn đế tồn tại đệ nhất thánh tử rời đi hư không thiên d i ệ n t h á n h chủ nhìn qua biến mất thân ảnh lâu dài ung dung thở dài một hơi thiên d i ệ n t h á n h chủ làm sao không do chém giết ngụy lòng cũng vô pháp giải quyết vấn đề nhưng mà hắn trong lòng có một loại trực giác đệ nhất thánh tử lần này đi sẽ hội một đi không về hắn chỉ là muốn giữ lại đệ nhất thánh tử nhưng mà đệ nhất thánh tử cầu đạo tâm tính sao mà cứng cỏi lại sao mà cao ngạo tính tận thiên mệnh sau cùng cũng sẽ bị thiên mệnh đổ đây chính là ta nhóm kết cục đi thiên d i ệ n t h á n h chủ nhìn về phía phía dưới hư không ngân huyết thần đế đã bị không do dư nghiệt chiếm cứ rất hiển nhiên là ma tộc thủy tổ thú bút cái này vị đại đế từ trước đến nay so phát triển hiện nay vạn cổ tiên lộ còn không mở ra đại đế còn không tốt hành tàu t h i ê t niệm nhưng mà ma tộc thủy tổ một mực không ngừng hạ cờ nhìn mưu đồ quá lớn lần này luân hồi kỷ nguyên trung n i ê n rất là không tầm thường thiên d i ệ n thánh chủ nghĩ nghĩ chẳng hề làm gì ngụy long phi thăng lúc h ắ n cùng đệ nhất thánh tử trong bóng tối động một chút tay chân che lợi khí cơ đem chi dẫn đạo đến khu này hoàng vu hư không ma tộc thế lực phạm vi không chế tại tây hoang mà chỗ này man hoang hư không nằm ở đông hoang trung tần bản nguyên chi hải phiếm chỉ bắt hoang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 h ò a lân thần đế có phát giác còn tốt nói nhưng không có thể kịp thời phát giác ngân huyết thần đế bị không rõ nhuộm dần thần tộc văn minh hội già không ít về vui đây chính là thần tộc văn minh mình thiên phước thiên d i ệ n thánh chủ thân ảnh khéi động cùng lên một tòa lạng yên bỏ chạy dưới vực có lẽ chỉ có siêu thoát mệnh số bên ngoài tồn tại tu hành mệnh số mới có hy vọng chứng đạo thiên d i ệ n thánh chủ coi trọng ngụy long bất kể là ngụy long cùng đệ nhất thánh tử ở giữa gốc mắc còn là ngụy long đặc t h chỗ đều để thiên diễn thánh chủ muốn tạm thời khống chế ngụy long ngân huyết thần đế mở ra âm cực giới đại lễ bao sau đó ngụy long tr Hắn trung tầng cố kỵ cái gì, trực tiếp thi t bản nguyên tri hải vô biên vô hạn bắt hoang ba trăm sáu mươi vực mỗi một vực đều lớn đến vô tận tương đương với rất nhiều trung tầng bản nguyên tri hải hơn nữa trung tầng bản nguyên tri hải thế lực phần lớn là văn minh cùng thánh tông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 tạo thành tu sĩ、si、văn minh đ u n g đưa trung tầng bản nguyên chi hải thế lực cường đại kỳ thực rất tốt phân chia như dùng thần tộc văn minh quan danh thần vực tiên tộc văn minh quan danh t i ê n vực thú tộc văn minh quan danh thái cổ hoa vực ma tộc văn minh quan danh thiên ma vực ngũ hành thánh tông quan danh ngũ hành vực thiên d i ệ n thánh tông quan danh thiên diễn vực luân hồi điện quan danh luân hồi vực quan danh một vực mang ý nghĩa cái này thường thường đều là thế lực cường đại hắn nhóm nhiều kinh lịch một lần luân hồi kỷ nguyên tận cùng mà không bại luân hồi kỷ nguyên là rất nhiều thế lực kiết số liền giống như là mùa đồng chi tại châu chấu rất nhiều thế lực vô pháp sống đến xuống một cái luân hồi kẻ thất bại liền sẽ bị trục xuất trung tầng bản nguyên c h i hải những n à y trung tầng bản nguyên c h i hải cơ bản tin tức là ngụy long phi thăng trước từ cựu long thủ thần hoàng cùng với vạn tiểu phong c h â đó biết được hơn nữa căn cứ trung tầng bản nguyên c h i hải cùng ngoại tầng bản nguyên c h i hải thời gian dòng chảy khác biệt ngoại tầng bản nguyên c h i hải đi qua rất nhiều năm trung tầng bản nguyên c h i hải lại chỉ là đi qua không lâu cho nên những n à y thưởng thức hẳn là không biết có quá lớn biến hóa ngụy long thỏa đáng vụ chi gấp là định vị, vị trí của mình sau đó tìm một cái cường thế tông môn truyền thựa bãi nhập trong đó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 v ề tại nguyên thủy chính là hỗn độn ngụy long đã từng cùng tiên đế một chiến chiến đấu sau cùng dư ba liền biến thành hỗn độn đây chẳng qua là ngoại tầng bản nguyên chi h ả i hỗn độn trạng thái xa xa vô pháp cùng trung tầng bản nguyên chi h ả i quy tắc so sánh ngụy long cũng chỉ là phong ấn hỗn độn chiến trường thẳng đến chiến lược siêu việt ngoại tầng bản nguyên chi h ả i t ầ n g thứ mới có thể lao đi cũng chỉ là lao đi không có pháp khống chế cho nên nghĩ muốn khống chế hỗn độn lực lượng đầu nguồn cũng liền gần như mang ý nghĩa nắm giữ đại đế phía trên vĩ lực siêu quy tắc thực、lực. đây không có khả năng đã biết bên trong cũng không tồn tại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 phóng nhãn vương thiên địa này đều chỉ là số ít bên trong số ít chỉ có ngụy long cái này dạng nhắm chuẩn vĩ lực đình phong mới sẽ tận lực bảo trì tự thân t h u ậ t ý. mà đối với an hàn t i ế n hạo t i ế n trần cựu long thủ thần hoàng những n à y người đến nói hoàn toàn có thể tiếp tục phía trước con đường tu luyện không cần cố ý tị h ú trung tầng bản nguyên chi hải lực lượng tầng thứ rất cao hắn nhóm ngay tại kinh lịch cao tầng thứ lực lượng tẩy lễ phía trước tích lũy càng cao lúc này thu hoạch lại càng lớn không chỉ có là hắn nhóm dương cực giới cũng tại tiến hành thuế biến ngụy long cải tạo sau đó dương cực giới ba hạch khu động thiên đình tổ mạch thủy nhãn khí cơ không ngừng trèo thăng nội bộ ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất phân thân an trí dương cực giới ngụy long bản thể thì ẩn náu khí cơ trốn xa cái này phiến hư không thật đúng là hoang vu ngụy long cũng không biết đ ộ t đi bao lâu hắn không có hư không địa đồ chỉ có thể quyết định một cái phương vị cấp tốc tiến lên đ ộ t đi ba ngày ngụy long rốt cuộc nhìn thấy sinh vật còn sống hắn trước nhìn đến là hư không bảo thuyền cái này là hư không thương đội trong thương đội từng cái chủng tộc đều có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 cũng rất khó hư không vượt qua nghĩ muốn hư không vượt qua chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng không khó trùng điệp cho nên tại tầng ngoài cùng bản nguyên t r i hải c ư ờ n giả g tối đỉnh phạm vi hoạt động cũng chính là chính mình giới vực đến ngoại tầng bản nguyên t r i hải tiên nhân cảnh giới liền không sai biệt lắm có thể hư không tu hành tìm cơ duyên của mình tiến hành hư không tu luyện c ư ờ n giả g tối đỉnh càng là có thể đủ tùy tiện do rồi hoạt động không khí khuyết trương đến chỗ giới vực quần thể hiện tại ngụy long tại trong thương đội nhìn đến phổ thông người cũng chính là tam đại thần tảng cựu đại chân truyền một cái cũng không có lấy được người những n à y người đi vào con đường tu luyện nhưng mà ở trong mắt ngụy l o n g c ũ n g phạm nhân không có khác nhau mà những n à y người lại có thể tiến hành hư không lữ hành ngụy long không làm kinh động bất luận kẻ nào l ạ g yên đến kia xúc tu sinh vật con tàu hắn cấp tốc tìm tới chính mình nghĩ muốn tin tức ta vậy mà đến đông hoang hắc lan sân vực ngụy long từ xúc tu sinh vật tùy thân mang theo vật phẩm bên trong xác định phương vị của mình nơi này là đông hoang hắc lan sân vực tại đông hoang cực đông chỗ cái này phiến hư không là không có xác minh man hoang hư không thương đội tên là hải vương thương đội phía sau có hải thần văn minh duy trì bởi vì phải xuyên qua man hoang hư không cho nên cố ý mời được văn minh bên trong cường giả h ộ vệ nguyên lai nhục thân thân hồn thần tàng bất kỳ một cái nào viên mãn cũng đã là một v ư ợ t bên trong cường giả hơn nữa thân hồn thần tàng viên mãn cường giả muốn so nhục thân thần tàng tu sĩ địa vị càng cao đại cơ bá bị khinh bỉ hả ngụy long rất mau trở lại qua thần đến cái này đều không phải trọng điểm thân hồn thần tàng viên mãn chính là cường giả đây chẳng phải là nói hắn thực lực cũng rất mạnh hải thần văn minh chấp trường giả là một cái nhục thân thần, hồn thần tàng song viên mãn đạo quả thần tàng lấy được vi hi chân truyền cường giả hải thần văn minh là hắc lan sơn bực t h ế lực lớn nhất hải thần văn minh chấp trưởng giả h i ệ n nhiên cũng là một vực tối cường giả một trong ngụy long phát hiện hắn thực lực so tưởng tượng bên trong cường hắn không vẹn vẹn lấy được vi hi chân truyền hơn nữa còn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu s o hải thần văn minh chấp trưởng giả còn muốn mạnh đã là chúa tể một phương thậm chí có thể trở thành một vực c h i chủ ta vậy mà mạnh như vậy ngụy long mới hiểu được phiến thiên địa này lực lượng tầng thứ rất cao không giả nhưng mà đại đế ít có xuất thế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 Nghị Long đ ư ợ chương đến n g ĩ muốn mình thuận đến tin tức, lách mình rời đi, thuận tiện này đi, tức, t rời giúp giúp cái này, cái lách h đội sáu trăm ba mươi vạn mẹo tin tức hải vương thương đội mục đích là một tòa tinh thành tên là định ánh sao thành dùng một ngôi sao kiến tạo một tòa thành trung tầng bản nguyên tri hải tinh thần chân thực không giả t ư tầng n g o ạ i cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải ngưỡng vọng tinh không nhìn thấy tinh thần đều là trung tầng bản nguyên tri hải tinh thần hình chiếu định ánh sao thành là phụ cận vài cái vực trọng yếu tài nguyên giao dịch địa chi nhất tương đương với mậu dịch trung tâm từ nơi nào có thể có được càng nhiều tin tức hơn ta cần rất nhiều một tay tin tức hiểu thêm một bậc phương thiên đ ị a này tình thế ngụy long hướng định ánh sao thành đội đi mà đi đem hải vương thương đội vung tại sau lưng xác định p h ư ơ n g vị ngụy long dần dần đi ra cái này phiến man hoang hư không nhìn thấy sinh vật càng ngày càng nhiều trung tần bản nguyên tri hải to lớn vô biên đã có lẫn nhau v ở n quanh tinh thần t h ể hệ cũng có căn cứ cơ sở quy tắc diễn hóa giới vực tinh thần căn cơ là vật chất cơ sở mà giới vực căn bản thì là bản nguyên lực lượng cấu kiến quy tắc tinh bích hai cái kỳ thực trăm sông đổ về một biển phốn hoa tinh thần bên trong cơn giả thường thường hội luyện chế tấm tre đem chỗ tinh thần quy tắc xác định tấm tre có điểm giống tầng khí quyển chỉ là càng thêm cường đại có thể đủ trải vớt không gian cũng có thể tự thành đầu mối then chốt cùng giới vực tinh bích có dị khúc đồng công chi diệu càng là tiếp cận định ánh sao thành ven đường càng là phun hoa ngụy long trên đường đi thu liễm khí cơ dùng hắn thực lực không chủ động hiền lộ căn bản cũng không có người có thể đủ phát giác được tung tích của hắn thàng đến một tòa không tầm thường tinh thần xuất hiện ở phía xa hư không t ư n g tòa hư không bảo thuyền bỏ neo tại ngôi sao này chung quanh các loại nồng đậm quan hoàn vờn quanh trong đó khi tức cường đại lui tới không dứt ngụy long liền biết rõ hắn đến định ánh sao thành định ánh sao thành cũng không phải chỉ vẹn vẹn một cái ngôi sao t r u n g quanh còn có sáu viên vệ tinh lẫn nhau bảo vệ ngụy long cảm giác dò xét đi cái này tòa tinh hệ bên trong định ánh sao vị trí tốt nhất năng lượng n ồ n g đậm hoàn cảnh thích hợp trọng yếu nhất là khí cơ ôn hòa chỉ từ năng lượng độ chấn động đến nói cái này p h i ế n tinh hệ hàng tinh năng lượng càng cao nhưng mà phổ thông sinh vật căn bản là không có cách sinh sôi phóng nhan bắt hoang ba trăm sáu mươi vực thậm chí từ hắc lan sơn vực góc độ nhìn định ánh sao chỉ có thể tính tiểu tiểu thành trì nhưng m à cái này dù sao cũng là một tòa tinh thần đủ dùng dung nạp ước vạn sinh linh định ánh sao trên có năm khối đại lục diện tích rộng lớn lúc này định ánh sao phía trên định ánh sao chủ đống nhiên trong lòng có ý nghĩ nhưng là vận chuyển bí thuật lại lại không chỗ nào cảm giác cảm giác ta bị sai định ánh sao thành có thể trở thành phụ cận mấy vực mậu dịch trung tâm một trong không thể rời đi định ánh sao chủ kinh doanh hãn thực lực bản thân cực kỳ c ư ờ n g đại nhục thân thân hồn thần tàng song viên mãn vững vàng đi vào đạo quả thần tàng bên trong lấy được vi hi chân truyền còn tiến thêm một bước tham dò ra chính mình đạo đường định ánh sao chủ thực lực tại hắc lan sơn vực cũng là số một số hai cường đại thực lực mới có thể duy trì mậu dịch thuận lợi tiến hành phóng nhãn phụ cận vài cái vực định ánh sao chủ cũng là cường đại nhất một nhóm kia ngụy long đến thời điểm định ánh sao chủ cảm thấy được cái gì nhưng mà tỉ mỉ tìm kiếm lại lại vừa hụt cái này tòa tinh thành thật đúng là có ý tứ ngụy long đã tiến nhập định ánh sao liền phát hiện có người dám biết lục soát chính mình hắn dứt khoát trực tiếp dùng thiên ma bí ngọc che đậy chính mình khí cơ không có cùng định ánh sao chủ tiếp xúc thái cổ hoang vực xuất hiện một vị cổ thú thần thuế biến vĩnh hằng tổ long huyết mạch đã là chuẩn đế cấp bậc nhân vật cực đoan cường đại tiên vực cũng xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm tiên tộc chu ra một vị trích tiên nhân dùng vô thượng tiên tư đổi s á t tiên tộc tối cường cổ lão người đồng dạng đặt chân chuẩn đế cấp bậc hai người đặt song song đông hoàng vô thượng tiên tiêu ngụy long tại một ít cường đại văn minh thánh tông mở trong phường thị hành tàu rất nhanh đến mức đến trực tiếp tin tức đông hoang cái này một bên càng nhiều đều là văn minh thế lực thiên vệ huyết mạch t r u y n thừa thế lực ta gia nhập cũng không cách nào được đến tín nhiệm được đến tối cao t r u y n thừa nguy long đã biết mình thực lực đối chính mình có một cái rõ ràng định vị kỳ thực hắn không có bao nhiêu t u y ể n trạch trước tiên bình thường văn minh tỷ như hải thần văn minh cái này t r ủ n g nguy long chính mình liền có thể đối kháng cái này dạng một cái văn minh thế lực hắn trứng mắt mà tiên tộc cùng thái cổ hoang vực cấp độ này tất nhiên sẽ có đạo quả thần tàng truyền thừa nhưng mà nguy long gia nhập cũng thuộc về mang sư học nghệ lại thêm không phải cùng thuộc huyết mạch sẽ gặp phải bài xích vẫn là muốn từ thánh tông hạ công phu tại đông hoàng văn minh thế lực chiếm cư ưu thế tiên tộc văn minh thái cổ hoang vực còn có thần tộc văn minh những này đều có không chỉ một vị chuẩn đế cừng giả ngụy long cùng tiên tộc văn minh thái cổ hoang vực còn có một chút gốc mắc từ nhiều phương diện cân nhắc còn là chú trọng đạo thống chuyển thừa thánh tông càng thêm thích hợp thánh tông thế lực nhiều tại bắc hoang kia bên trong có m ạ n g lớn thánh tông thế lực trung tầng bản nguyên tri hải b ắ c hoang ba trăm sáu mươi vực định ánh sao thành chỉ là đông hoang hắc lan sơn vực một tòa tinh thần mà thôi mậu dịch cấu kết cái khác mấy vực tin tức cũng nhiều giới hạn trong đông hoang đông hoang bên ngoài tin tức rất ít cũng chỉ có hết sức đặc thù nhân vật mới có thể dương dành chỗ hoang vực bên ngoài đại đế phía dưới đệ nhất nhân thiên d i ệ n thánh tông đệ nhất thánh tử chỉ ba trăm n ă m thuế nguyệt đi tới chuẩn đế chi vị bắc h o a n g thiên d i ệ n thánh tông đệ nhất thánh tử lại bị mang theo đại đế phía dưới đệ nhất nhân xưng ơ hảo nhìn đến cái này cái tin tức ngụy long ngừng lại một chút thiên d i ệ n thánh tông công nhận là thiên hạ đệ nhất thiên cơ thánh địa ngụy long đầu tiên nghĩ đến toán mệnh rất có thể cùng h ắ n có quan hệ ngụy long trọng điểm lưu ý cái này cái tin tức mà sau tiếp tục tìm tìm có quan hệ đông h o a n g trực tiếp tin tức rất nhiều nhưng mà ra đông h o a n g cái khác hoang vực cũng rất ít ừ n rất nhanh lại một tin tức để ngụy long lưu lại tây hoang ma tộc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 thiên ma khí rất thật k h i ế t không có chút nào không rõ nhưng mà trải qua trong đó quỷ dị hắn biết rõ đây đều là biểu tượng ta lại suy bụng ta ra bụng người ngụy long như có điều suy nghĩ hắn có thể đủ nhìn trộm đến thiên ma khí bước chân không chỉ có là tự thân thực lực còn có cùng thiên ma khí chống lại kinh lịch cái sau trọng yếu hơn ngụy long đối thiên ma khí bản thân hiểu rõ vượt qua đại bộ p h ầ n người thông tục thuyết pháp một tên nhân yêu có thể nhìn rất đẹp khó phân biệt thư hùng nhưng mà cái này là đối không có nghiệm chứng qua người đ ế nói mà đối thật là nghiệm chứng qua người đã biết đáp án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 đây đã là cơ hồ khái niệm cường đại vượt qua vĩ lực đỉnh phong đơn nhất h à n g nghĩa mà là một loại không thể nói không thể nói khủng bố như này càng n ộ để ngụy long đã cách nhiều năm ít có đánh mất cảm giác an toàn cảm giác an toàn một trăm ộ t m ộ t một m ộ t m ộ t ta cần biết được càng nhiều bi truyền bổ sung ta không biết tin tức không chỉ là đạo quả thần tàng m t khác hai cái chân truyền còn cần một loại hoàn toàn khác biệt hiện tại càng thêm chân thực đối đại thế giới thị giác ngụy long nghĩ đến thanh danh từ bắc hoang truyền đến đông hoang đệ nhất thánh tử thiên diễn thánh tông có không có đại đế còn không thể biết nhưng mà cái danh xưng này đệ nhất thiên cơ truyền thừa thánh tông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 Tiêu thất tại phổ ư ờ n thông người như đây liền xem như đại đế cũng không ngoại lệ bị quan tính dẫn dắt bản thân cái này liền là đối chính mình một loại trói buộc để cho mình vô ý thức giống kén tầm một dạng rơi vào kén phòng bên trong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 t h i ê nguyễn d i ệ h long tại Bắc h thường thường lặng lẽ nhìn một lượn những này hư không địa đồ kỳ thực rất chân quý nhưng ở một ít thế lực tay bên trong liền là cơ bản nhất tư liệu đương nhiên liên quan đến một ít man hoang hư không còn có che giấu lộ tuyến thường thường tại thế lực trong tay cơn giả cũng không phải là chỉ từ phường thị liền có thể được đến cũng may ngụy long cần thiết chỉ là một cái đại khái lộ tuyến đạo quả không gian dương cơ giới trung tần bản nguyên tri hải có rất nhiều truyền thừa bao quát chúng ta truyền thừa đầu n g u ồ n ta nhóm lúc này ở đông hoang nơi này có n g ư ờ i nhóm hoang thú nhất tộc văn minh đầu n g u ồ n cũng có thần tộc văn minh đầu n g u ồ n ngụy long phân thân hỏi thăm cựu long thủ cùng thần hoàng ý kiến hai người đã hoàn thành tự thân thuế biến cựu long thủ nhục thân thần tàng viên mãn mà thần hoàng thi là thần hồn thần tàng viên mãn nếu g Long đã làm rõ ràng trung tầng nguyên người cũng trong không u y đầy n bản phân mình. làm lực lực là coi hảo bảo đã đủ một rõ thực thực thủ, tự hải chi chia, cái hai hư vệ thật là cựu long thủ cùng thần hoàng có trở về thái cổ hoang vực thần tộc thần vực ý nghĩ ngụy long hội tại ly khai đông hoang trước để hắn nhóm cùng với hắn nhóm chỗ tộc đàn l y khai ta nhóm nguyện ý đi theo các hạng cựu long thủ cùng thần hoàng không có định rời đi cái này một điểm ngụy long cũng không ngoài ý muốn cái này lúc một bên yến trần gia hiệu muốn đơn độc cùng ngụy long tâm sự ta chuyển thừa bên trong xuất hiện tân nội dung bác hoang có một thánh tông tên là chuyển cổ thánh tông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 Yến Trần chương ỉ lắc c đầu ờ i khổ, đ ư nhiên, c á i này r ấ t khả n ă n như, như lời người nói, g lời ta b ị m ơ hổ cảm giác. Long cũng c Nguy Lông ư ờ i cười. c Đại đế h i vị l i ề n cơ h h hắn cũng không có chắc, mặc dù không phải xem thường nhưng thành khả thật nhỏ. í n cũng nắm Yến Trần, nhưng mà Yến Trần thành năng, có mặc cực c kỳ xem mà dù tiểu đại Trường đế bẽ giới cảnh thời gian trường hà sâu chỗ thời gian lực lượng giống như là h óng ánh tinh thạch xếp ra thời gian trường hà trường long chiếm cứ tại cái này phiến m ạ c danh c h i địa mỗi một đoá bọt nước đều ẩn chứa một đoạn lịch sử tuần hoàn qua lại chống chất thanh thế đệ nhất thánh tử ánh mắt kiên nghị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 siêu thoát mà ra đi ra bản nguyên chi hải đi đến thế giới mới tinh người t ừ không xuất hiện qua những cái kia đã chứng đạo đại đế trẻ tuổi đại đế còn đối với truyền thuyết tồn tại hy vọng quyết tâm mở lại con đường phía trước mà niên lão đại đế thường thường ngục nát đem luân hồi t ậ n cùng coi là một trò chơi mỗi một lần luân hồi liền là một lần xa bản thôi diễn tại cái này một cái luân hồi càng là muốn đem bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng ngoại tầng thống thống thanh lý thu thập tất cả năng lượng quy tắc nhưng mà quyết định như vậy vẹn vẹn tại cái này một cái luân hồi phát sinh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 đẩy ra thời gian chi lực ở thời gian trường hà phân cối u nguy hiểm không chỉ là thời gian chi lực còn có thể ở chỗ này tu luyện đại đế nhóm đại đế nhóm giấu tại không biết rõ cái nào thời đại mà những này vĩ đại tồn tại càng thêm nguy hiểm cơ giới thần giáo sau cùng hiến tế văn minh chế tạo lượng từ phân tích cơ là chân chính dùng cơ giới gõ vấn thiên mệnh tương đương với đi lại thiên mệnh đệ nhất thánh tử hai mắt bên trong vô số thần quang chiếu sáng dạ n g dỡ đại vận mệnh thuật vận chuyển tới cực h ạ n như là nói đương thời bên trong ai có thể cùng cơ giới thần giáo chế tạo lượng từ phân tích cơ đọ sức tìm tới tồn tại ở truyền thuyết bên trong câm kỵ c h i địa cơ giới cảnh cũng chỉ có chính h ắ n đệ nhất thánh tử thân ảnh k h ẽ động tiến vào thời gian trường hà một đầu dòng chạy bên trong thời gian trường hà x ô n g cái là ngay tại đang tiến hành hiện nay cái này cái luân hồi kỷ nguyên lập tức luân hồi kỷ nguyên ở vào trung kỳ vạn cổ tiên lộ còn không mở ra mà dòng chạy thì là những cái kia đã kết thúc luân hồi kỷ nguyên không thành đại đế tiến vào thời gian trường hà dòng chạy phải bỏ ra giá cả to lớn đệ nhất thánh tử tâm bên trong có chút co lại như là chứng đạo sau đó thành cựu đại đế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 như là tiến vào lập tức cái này cái luân hồi kỷ nguyên tương lai cần trả ra đại giới lớn hơn cũng may ta còn trẻ đệ nhất thánh tử chính mình cho chính mình mở cái vui đùa điều tiết một lần tâm tình một lần thất bại kinh lịch cũng là cực điểm hữu dụng có tác dụng đến không phải thất bại bản thân thậm chí cũng không phải kinh lịch mà là dùng chính mình vì chủ đi phân tích đi tổng kết lấy ra tin tức đây cũng không phải là, là thất bại bản thân tại có hiệu lực mà là tác dụng của mình đệ nhất thánh tử lần thứ hai tiến vào thời gian trường hà dòng chảy lần này hắn đến mười tám cái luân hồi kỷ nguyên phía trước vạn cổ tiên lộ đã mở ra chương t h i sáu trăm ba mươi ba người đang đợi người nào đệ nhất thánh tử đại đội nhất thôi phát đạo quả lực lượng cẩn thận tiến vào cái này khiến không gian kỳ dị tích táp tích táp đồng hồ chuyển động thanh nhâm vang lên vang vọng cái này tòa không gian đệ nhất thánh tử cẩn thận dừng lại hắn đã hết tất cả khả năng ẩn đi vết tích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 hoàn toàn chìm đ ắ m xuống dưới có thể nghe đến cực kỳ nhỏ giống như là vang vọng tại thần hồn sâu chỗ xúc động chân linh s ỉ l u ô n chuyển động thanh âm nhỏ bé tỉ mỉ ẩn chứa vô số chi tiết bao hàm vô số tin tức nguyên lai cơ giới cảnh liền là cơ giới thần giáo sau cùng chế tạo lượng từ phân tích cơ đệ nhất thánh tử nhìn đến vô số sắp xếp tuyến kia là vận mệnh tuyến lít nha lít nhít kia bốn cái chuyển động kim đồng hồ bao hàm thời gian không gian luân hồi nhân quả bốn loại không cần tiêu chuẩn chân nhắn không chung phân ra hai mươi bốn khu vực cùng bốn loại quan trắc tiêu chuẩn lẫn nhau sắp xếp sau đó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 tại băng l á n h đến cực hạn phần cuối ẩn chứa thiên mệnh suy suy suy cơ giới cảnh vô số xỉ luân càng chuyển càng nhanh cái này toa cấm kỵ chi địa đ ỗ n g nhiên từ thời gian trường hạ bên trong biến mất tiêu thất tại dòng chạy cũng tiêu thất tại s ô n g cái tiêu thất tại tất cả thời không cứ như vậy biến mất đệ nhất thánh tử trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại minh ngộ hắn cùng cơ giới cảnh là lẫn nhau c ẩ n cùng hắn nói là hắn tìm tới cái này phiến không gian kỳ dị không bằng nói cơ giới cảnh tại chờ đợi hắn chờ đợi vô số t u ế n g u y ệ t đệ nhất thánh tử thiếu khuyết bộ phận chính là cơ giới cảnh có thể bù đắp một cái là ở gần nhất thiên mệnh sinh vật một cái khác bản thân tương đương với toàn c h i thiên mệnh lại nhận chế ở căn cơ là không có sinh mệnh băng lãnh cơ giới một cái sinh ra toàn c h i lượng tử phân tích cơ nắm giữ toàn c h i hết thảy lại duy trì có mất đi sinh mệnh vĩnh viễn cũng không có khả năng thuế biến đệ nhất thánh tử dễ dàng luyện hóa cơ giới cảnh lượng tử phân tích cơ ban đầu tư tưởng chỉ là một máy phổ thông phân tích cơ mượn này phụ trợ không song tính phức tạp tính toán bất quá theo cơ giới văn minh tại vạn cổ tiên lộ bên trong thất bại tao nộ thanh lý văn minh trước khi vẫn l ạ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 lượng tử phân tích cơ tính toán ra cơ giới văn minh bại vong kết cục vì tránh né đại đế truy sát làm tối ưu rẻ kia liền là ném bỏ máy bay giới văn minh giữ lại sau cùng hòa trùng cũng chính là chính hắn không phải không có có đại đế nghĩ muốn tìm hắn chỉ là lượng tử phân tích cơ t ừ xuất hiện một khắc này liền là toàn c h i khái niệm thể có thể coi là toàn c h i khái niệm tại cái này tòa thiên địa hóa thân cũng là như thế hắn vô pháp lộ s á c thành làm sinh mệnh thể ẩm ẩm dung hợp lượng tử phân tích kịp đệ nhất thánh tử dễ dàng lấy đến nguyên thủy chân truyền chiếu do nguyên thủy nhìn thấy thiên cơ đạo cuối đường cũng nhìn trộm đến thiên mệnh bản thể thiên mệnh là khái niệm vô số khả năng là cái này tòa thiên địa chân chính c h ỗ a tể hỗn độn từ thiên mệnh bên trong sinh ra d u n g này diễn hóa thiên địa thiên mệnh cũng không phải sinh mạng thể mà là vượt qua bản nguyền c h i hải chỗ duy độ là càng cao duy độ tồn tại liền xem như cơ giới cảnh cũng chỉ là thiên mệnh tại toàn c h i phương diện hóa thân đệ nhất thánh tử bị bản thân nhìn thấy rung động thật sâu đến bước này hắn nhục thân thần tảng thần hồn thần tảng đạo quả thần tảng thống thống viên mãn đệ nhất thánh tử biết rõ đại đế chân chính ý nghĩa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 đại đế cũng không phải e ngại thời gian chi lực mục nát mà là sợ hãi nhân quả c u ố n quanh đại đế một ngày không thể siêu thoát phương thiên địa này liền muốn một ngày nhận nhân quả dây dưa cái này là ban đầu cũng là sâu nhất r à n buộc đây mới là hội để đại đế chân linh bị hao tổn nguyên nhân căn bản nếu thật là sợ hãi thời gian chi lực đại đế liền sẽ không tại thời gian trường hà phần cuối tu luyện không thành đại đế vĩnh viễn cũng không biết sự vụ bản chất đến cùng là cái gì đệ nhất thánh tử đem vạn mẹo tin tức một lần nữa chảy vớt mà sau hắn trong lòng hơi động hắn hiện tại đã có thể đủ tiếp xúc phương thiên địa này chân chính che giấu đệ nhất thánh tử dung nạp số một chạy trốn chứng đạo thiên cơ đã toàn chi đệ nhất thánh tử ánh mắt lấy lên đi thăm dò luân hồi bản chất tuần tự cảm thấy ba đạo khí cơ một đạo quỷ dị t í n h mịch một đạo mở mị thâm thúy sau cùng một đạo huyền bí hùng vĩ đệ nhất thánh tử mặt đột nhiên cứng đờ tựa hồ nhìn thấy cái gì vô pháp tin tưởng sự tình hạn tiếng nói giống như là bị thứ gì ngăn chặn nước chạy thành sông chứng đạo vui sướng không còn sót lại chút gì vì sao bắc hoang ngụy long rốt cuộc đến bắc hoang đến bắc hoang về sau ngụy long liền cùng yến trần phân biệt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 hắn cũng không biết rõ tự thân đặc thù liền xem như ta cũng rất khó đối hắn thi triển thiên cơ thuật thiên diễn thánh chủ có thể đủ phát hiện nguy long còn là nhờ vào đệ nhất thánh tử không có đệ nhất thánh tử đại thành đại vận mệnh thuật nguy long hành tung sớm liền thành mê. cho nên thiên diễn thánh chủ cần hiện tại dựng nên cường đại ấn tượng thành lập chính mình t h i ê n cơ tông sư biết trước phong cách nếu không về sau rất khó có cơ hội ngược lại là tại cộng đồng mục đích bên trên nguy long cùng thiên diễn thánh chủ hai người an nhịp với nhau nguy long vốn là giống gia nhập thiên diễn thánh tông thiên diễn thánh chủ xuất hiện cũng t u y ế t minh đối phương coi trọng độ nguy long mừng dỡ mượn này thu hoạch truyền thừa cường đại thiên d i ệ n t h á n h chủ một phương diện đối nguy long cái này dạng tồn tại đặc thù có chờ mong nghĩ muốn đào móc tiềm lực của hắn một mặt khác hắn cũng cần đem nguy long nạp vào khống chế bên trong ta gia nhập thiên d i ệ n thánh tông về sau là địa vị gì hai người cũng tính nhìn vừa ý nguy long trực tiếp hỏi thiên d i ệ n t h á n h chủ cho ra một cái phi thường hậu đã i điều kiện trực tiếp thành vì ta nhập môn đệ tử thành vì thiên d i ệ n thánh tông thánh tử điều kiện này khẳng khái quá phận thanh chủ nhập môn đệ tử thánh tử tri vị có thể trực tiếp, tiếp xúc hạch tâm nhất truyền thừa Từ đ ị nguy h q u a n tinh thành được đến tin tức, thiên diện thánh tông、đệ、nhất thánh tử, nhất t diện cái kia đại dưới đến danh sưng nhân phía được đệ đế đệ ệ t thế thiên tài, long i cái người Gia liền đãi ề n này nhập ngộ Nguy là là l trước mặt tâm, tốt. quá đồ đệ. hạc trong lòng có chút hầu nghi đối với từ định quang tinh thành được đến tin tức cũng sinh ra hoài nghi vì sao ta cần một cái đầy đủ thuyết phục đáp án của ta thiên d i ệ n thánh chủ nhìn về phía nguy long chân thành nói ngươi thiên phú ngươi thực lực bất kỳ cái gì một cái thế lực đều sẽ không bỏ qua một cái chỉ dựa vào chính mình liền lấy đến đạo quả thần tàng chân truyền người mà ngươi là đặc thù ngươi siêu việt tự thân mệnh số đương kim trên đời có lẽ ngươi có hy vọng nhất thiên cơ chứng đạo lý do này đủ không đủ ngụy long n h ẹ bén bắt giữ đến hai cái tin tức đệ nhất liền là thiên cơ nhất mạch vẫn chưa có người chứng đạo kia toán mệnh là chuyện gì xảy ra cái thứ hai tin tức thì là nguyên bản có hy vọng nhất chứng đạo đệ nhất thánh tử tựa hồ là xuất hiện biến cố gì thiên d i ệ n thánh chủ hồi đáp cũng không hoàn toàn giải trừ ngụy long nghi hoặc nhưng là đã đầy đủ gia nhập thiên d i ệ n thánh tông là vì sau đó đạo đồ dù cho thiên diễn thánh chủ có mưu đồ ngụy long cũng tự tin chính mình thực đủ sức để ứng đối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 thiên diễn thánh tông sơn môn hạch tâm là cái này tòa giới vực q u ầ n thể hạch tâm giới vực thiên diễn giới vực thiên diễn giới vực đứng sừng sững ở sâu trong hư không ẩn ẩn có thể đủ nghe đến như có như không tiếng nước chạy từ giới vực hư không chuyển đến thời gian trường hà dòng chạy là thế lực cường đại biểu tượng cắt lấy ngươi chỗ văn minh tông môn thời gian trường hà dòng chạy có thể tránh được bị một ít vĩ đại tồn tại tiện tay lao đi cũng có thể chấn áp khí v ậ n nhìn trộm tương lai thiên diễn thánh chủ hướng theo ở phía sau ngụy long giải thích thiên diện giới vực bản nguyên không gian liên làm một đoạn thời gian trường hà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 sông mặt đầy là không công vũ khí thiên d i ệ n thánh chủ giới thiệu đây chính là thiên d i ệ n thần tông chỗ thời gian trường hà dòng c h ạ y ta thiên d i ệ n thánh tông bất đồng cái khác tông môn thời gian trường hà dòng c h ạ y tương lai luôn sẽ có nồng vụ che lấp đây đối với chúng ta cũng là một loại bảo hộ ngươi bây giờ còn không có cách nào nhìn thấu thời gian trường hà nồng vụ nhưng mà chờ ngươi có một ngày tu luyện thành vận mệnh bí thuật liền có thể đem vũ khí từng tầng từng tầng tiêu giảm như ngươi có thể tu luyện thành đại vận mệnh thuật tại trước mắt ngươi liền là một đầu thanh tịnh thời gian trường hà ta đã lưu lại ngươi khí cơ chờ ngươi chuẩn bị tốt thời điểm có thể đi thẳng tới nơi này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 trước thăm một thiên thánh tông hoạch tâm chỗ hoạch tâm. Không nghĩ tới thiên diễn thánh chủ sẽ trực tiếp mang hắn trước hư cái hoạch chỗ hoạch chủ phiến không. Không nghĩ hắn mang dò diễn diễn lần là này Nơi này tới. sẽ vừa rồi thiên diễn thánh chủ thái độ rõ ràng xảy ra biến hóa ngụy long ra cái này phiến kỳ dị hư không trở lại thiên diễn giới vực ngụy long không có vội v à an trí dương c ủ a giới mà là tại cái này tòa giới vực phía trên h à n h tàu có thể tại thiên diễn giới trong khu vực tu luyện đều là thiên diễn thánh tông tinh nhuệ đệ tử tuy tiện một người đệ tử phần lớn là đơn nhất thần tàng viên mãn cường giả bỗng nhiên một đoạn đối thoại dẫn tới ngụy long chú ý dù ngụy long lực cảm giác có thể đủ đem cái này tòa giới vực bên trong toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động đều thu nhập đáy lỏng nhưng là đại bộ phận không hội xúc động hắn cảm xúc ta nhóm thánh tông đệ nhất thánh tử chi vị chống chỗ tốt nhiều năm không biết rõ lần này ai có thể đ ă n g đỉnh hắn bên trên nhất đại đến khả năng là đệ tam đệ bắt thánh tử hắn nhóm lấy được đạo quả thần tàng vi hi c h â n truyền chỉ thiếu chút nữa liền hắn có thể thành tựu chuẩn đế chi vị đệ nhất thánh tử không phải danh s ư n g đại đế phía giới đệ nhất nhân sớm đã huy danh hiền hách như thế nào chống c h ố như này nhiều năm đâu ngụy long nghĩ đến cái gì ánh mắt sâu trôi nhiều một vệ trấn kinh chương sáu trăm ba mươi năm toàn c h i cũng tuyệt vọng tích táp tích táp cơ giới cảnh quanh quần không linh thanh thúy kim đồng hồ chuyển động tiếng vang thanh em này để đệ nhất thánh tử càng phát bực bội hai mắt phát đỏ có chút thời gian nhìn đến chân tướng ngược lại là cực lớn b i a i phiến thiên địa này sớm đã biến thành mùi hôi không chịu nổi hôi thối không lưu động hồ nước đầy là mục nát khí t ứ c đệ nhất thánh tử chiếm cứ toàn c h i hắn vốn cho là toàn c h i phối hợp đại đế tri năng kia liền là toàn trí toàn năng nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy đệ nhất thánh tử thống hận mình lúc này toàn c h i hắn nhìn đến tất cả k i ê u ba đạo thân ảnh phân biệt là thần tộc nguyên thủy thần chủ ma tộc thủy tổ cùng với tiên vực cổ lão người cái này ba tôn đại đế là tam vị nhất thể tồn tại ba vị đại đế có thể coi là nhất thể nhìn giống như trẻ tuổi thần tộc văn minh phía sau có một vị nguyên thủy thần chủ hơn nữa nguyên thủy thần chủ còn là phương thiên địa này đệ nhất vị chứng đạo đại đế hắn xưng ơ hào nguyên thủy tam đại thần tàng cựu đại chân truyền liền là hắn cảm lộ thiên mệnh phóng thích chứng đạo con đường vì thiên hạ vạn đạo mở đường đạo quả thần tàng khó khăn nhất lấy được chân truyền liền là đạo hiệu của hắn nguyên thủy thần chủ làm đến cổ lão mà lại thuần túy một vị đại đế đệ nhất vị chứng đạo đại đế mang ý nghĩa là bản nguyên chi hải từ lý tưởng quốc rơi xuống sau đó đầu tiên thành đạo đại đế cái này là một vị trực tiếp đặt vững bản nguyên chi hải hiện nay cách cục vĩ đại tồn tại mở đường người đệ nhất thánh tử nhìn trộm đến vô số sớm đã tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong tin tức cái này dạng một vị tồn tại đã không có thể khôi phục lý tưởng quốc chính mình cũng không có thể siêu thoát bản nguyên chi hải phương tiên h điện này chậm rãi mục nát mà hắn mục nát chém ra tượng trưng cho không rõ ma tộc thủy tổ hóa thành đệ nhị vị đại đế c h i tôn sau đó nguyên thủy thần chủ siêu thoát ý nghĩ chém ra tiên b ự c cổ lão người cũng chính là đệ tam vị đại đế đây chính là đệ nhất thánh tử trước tiên nhìn đến ba đạo thân ảnh như là ba hòn mùi lớn ẩm vang đệ ép xuống nguyên thủy thần chủ ma tộc thủy tổ tiên b ự c cổ lão người tuy nhất thể mà ra nhưng mà con đường cùng bản tính đều bất đồng chứ một cái điểm giống nhau cũng chính là nguyên thủy thần chủ chém ra hai tôn đại đế căn bản ý nghĩa chú định thất bại là cớn tại hắn nhóm trong nhận thức biết chú định vô pháp siêu thoát ra ngoài bản nguyên tri hải chỉ có một lần lần khôi phục luân hồi kỷ nguyên mới có thể bảo trì chính mình bất hủ để thiên địa cứ như vậy lại một cái vòng bên trong tuần hoàn qua lại mỗi một lần luân hồi liền là một lần khởi động lại mỗi một lần khởi động lại hội mang đến một vòng mới luân hồi đệ nhất thánh tử nhận s u n g kích là cực lớn mang ý nghĩa hết thể khả năng thiên mệnh liền là thời gian trường hà bên trong tồn tại lý tường quốc nhưng là thiên mệnh là càng cao duy độ tồn tại khái niệm cầu lấy độ khó có thể nghĩ nguyên thủy thần chủ là đệ nhất vị đại đế trước đó chứng đạo sau đó khai thác đại đế con đường nguyên bản nguyên thủy thần chủ là tràn ngập hy vọng nhưng là không ngừng thất bại cố gắng biến thành tội giạt u y ệ t vọng tiếp theo đi tới mục nát con đường nguyên thủy thần chủ đã không quan tâm siêu thoát tự mình siêu thoát hắn tin tưởng siêu thoát không siêu thoát bản nguyên c h i hải từ hắn chém ra ma tộc thủy tổ tiên b ự c cổ lão người cũng là ý nghĩ như vậy đối với nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể tồn tại đến nói siêu thoát đã không phải là đệ nhất vị thôi động luân hồi không ngừng tuần hoàn mới là hắn nhóm lớn nhất niềm vui thú chỗ hắn nhóm đã bỏ đi truy đổi siêu thoát con đường biến thành một loại thuần túy tuyệt vọng biến thái cần nguyên thủy thần chủ là cổ xưa nhất đại đế tuyệt vọng sinh sôi không rõ chém ra ma tộc thủy tổ siêu thoát chấp n i ệ m chém ra tiên vực cổ lão người ma tộc thủy tổ cùng tiên vực cổ lão người tính cách con đường cùng nguyên thủy thần chủ hoàn toàn khác biệt nhưng mà đều có chú định thất bại kiên định nhận biết đệ nhất thánh tử lúc này chạm tới thiên mệnh biết tất cả bản nguyên tri hải trên bản chất là giảm chiều không gian t ừ nguyên bản lý tưởng quốc duy độ hàng vì hiện tại bản nguyên tri hải đã giảm chiều không gian kia liền có thăng duy biện pháp lý luận thu về bản nguyên tri hải tam tầng tầng ngoài cùng ngoại tầng trung tầng tất cả năng lượng cùng quy tắc đem thời không luân hồi cũng một cũng kiềm chế kia liền có thể khôi phục lại nguyên lai duy độ nhưng mà bởi như vậy chứ cứ nhiều nhất năng lượng cùng quy tắc đại đế cũng tất nhiên bị ép tự trảm đệ nhất thánh tử phóng nhãn lúc này trung tầng bản nguyên chi hải nguyên thủy thân chủ ma tộc thủy tổ tiên vực cổ lão người tam vị nhất thể như này nhiều luân hồi k ỳ nguyên hắn nhóm thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng không biết nhiều ít đại đế hết thể mười bảy vị đại đế đệ nhất thánh tử ở vào toàn c r i trả thái thật không gì không biết trong lòng hơi đậu biết đại đế chi số tính đến hắn kia liền là mười tám vị đại đế trong đó nguyên thủy thần chủ một người chiếm cứ ba cái hơn nữa tán đồng nguyên thủy thần chủ lý niệm đại đế còn có m ộ ư ơ i vị cái này một lần liền là m ộ ư ơ i ba vị đại đế tại liều chết giữ g h ì n luân hồi kỷ nguyên tuần hoàn hơn nữa nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể hán cường đại còn muốn thắng qua bình thường đại đế cái này một cỗ tin tưởng chú định thất bại lực lượng tồn tại nguyên bản khốn khó trùng đ i ệ p tham duy tuyệt không có khả năng còn dư năm vị đại đế phần lớn là gần nhất m ư ơ i cái kỷ nguyên bên trong thành đạo đại đế những n à y đại đế còn đánh nhau thông vạn cổ tiên lộ sau đó tìm tới lý tưởng quốc ôm lấy hy vọng hắn nhóm vẫn chưa hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hạ chỉ là tại phụ cận vài cái kỷ nguyên du đãng nhiều nhất lại qua vài cái kỷ nguyên làm những n à y đại đế hướng đi qua hoặc là tương lai ngược dòng tìm hiểu càng nhiều luân hồi kia hắn nhóm liền sẽ phải gánh chịu tuyệt vọng khảo nghiệm có chút đại đế hội gia nhập chú định thất bại trận doanh mà kia chút còn ôm lấy hy vọng đại đế hội thử nghiệm đánh gây luân hồi những n à y đại đế kết quả cuối cùng đều không hội tốt từ lúc bản nguyên chi hải hình thành hết thể xuất hiện qua hai mươi ba vị đại đế lúc này còn thừa mười tám cũng chính là vẫn lạc năm vị trong đó ba vị đại đế vẫn lạc tại nguyên thủy thần chủ một nhóm người tay bên trong hai vị khác đại đế thì là tuyển trạch tự trảm lao đi chính mình tồn tại đại đế cũng hội chết giết tuyệt quá khứ hiện tại tương lai mỗi một cái đại đế tồn tại thời gian liền có thể triệt để lao đi đại đế tồn tại phiến thiên địa này đã biến thành một tòa tù lung đã tấn thăng vĩ lực đỉnh phong đại đế vô pháp siêu thoát mà ra mà giam ở trong đó mỗi một cái sinh linh đều phải được nhận cái này dạng tuyệt vọng dày v ò đại đế cũng không ngoại lệ thậm chí đại đế tuyệt vọng càng sâu bình thường sinh linh sinh mệnh bất quá một cái luân hồi đại đế lại muốn tại chú định không có lối ra thời gian trường hà bên trong đến về du đãng hắn nhóm nghĩ muốn lên bờ lại đã sớm không có thuộc về bọn hắn phía trước tuy là đại đế nhưng mà càng giống là tù phạm cầm tù tại thời gian tại luân hồi tại trong tim mình luân hồi n g u y ê n rủa không chỉ có là thất bại văn minh n g u y ê n rủa đối bất hủ đại đế cũng là một loại n g u y ê n rủa một lần lại một lần tái diễn tuyệt vọng tuần hoàn liền giống như là nghe lấy đồng hồ không biết mệnh mọi tích tắc tiếng tích t á c đệ nhất thánh tử hai mắt bên trong xuất hiện huyết thủy hắn thảm hại hơn hắn trực tiếp biết rõ tất cả vấn đề đáp án kia chút đại đế còn có từ hy vọng đến tuyệt vọng phản ứng thời gian mà hắn không có trực tiếp liền nhìn thẳng vào cái này cái thiên địa tầng sâu nhất tuyệt vọng không có quá khứ không có hiện tại không có tương lai đây chính là nhìn trộm thiên mệnh đại giới đệ nhất thánh tử khuôn mặt g i ữ tợn hắn tin tưởng luôn sẽ có đường hắn là nắm giữ toàn c h i đại đế là ở gần nhất thiên mệnh tồn tại như là năm đó nguyên thủy thần chủ thành đạo thời điểm nắm giữ toàn tri chưa chắc không có tự trảm cũng thu về bản nguyên tri hải quyết tâm đệ nhất thánh tử cuối cùng tất cả tính toán hắn đại vận mệnh thuật xưa nay chưa từng có đạt đến viên mãn c h i cảnh cùng hắn dung hợp làm đến hắn thành đạo chi k h í đến lượng tử phân tích cơ vì cung cấp vô lượng tính lực không có pháp trở lại nguyên thủy thần chủ thành đạo trước đó bởi vì thời gian đối với đại đế không có ý nghĩa nguyên thủy thần chủ là đệ nhất vị thành đạo đại đế không giả nhưng mà khi cái khác đại đế thành đạo sau đó là có thể đem thời gian của mình tiến ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên tri hải vừa hình thành đoạn thời gian đó đệ nhất thánh tử thậm chí không có pháp xuất thủ hắn hiện tại có thể đủ dựa vào đại vận mệnh thuật cùng với thân tại cơ giới cảnh che giấu chính mình tồn tại làm hắn chân chính can thiệp thời gian trường hà thời điểm cái khác đại đế liền sẽ phát hiện cũng liền bao quát nguyên thủy thần chủ chương 636, chuyện xưa bắt đầu đệ nhất thánh tử nhìn về phía dưới chân đại địa cơ giới cảnh s ỉ luân còn tại chuyển động tuyên cổ bất biến chuyển động ngươi cũng muốn kết thúc tất cả những thứ này đệ nhất thánh tử như có điều suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn trời một đầu quán xuyên vô tận luân hồi trường hà liền tại trước người hắn xuất hiện cái này là một đầu liền nhận lấy đi cũng thông hướng tương lai thời gian trường hà đệ nhất thánh tử đập lên thoát ly cơ giới cảnh l i ê n hội bị thiên địa bản nguyên cảm giác trực tiếp thành vì lượt này về đệ nhất vị đại đế cũng là n à y phương tiên h địa tồn tại người thứ m ộ ư ơ i tám đại đế tiếp nối người trước mở lối cho người sau hắn có thể ngược dòng tìm hiểu vô số luân hồi cùng nguyên thủy thần chủ cùng ngồi làm đạo cùng thiên hạ trí cường đồng loạt quan sát chư thiên đại đế tôn vị sẽ hội vang vọng thiên địa như là hắn không xoắn suýt không đụng vào kỷ nguyên luân hồi không nghị siêu thoát bản nguyên tri hải thì hắn có thể thực hiện chân chính bất hủ dùng trò chơi tâm thái quan sát thiên đệ đệ nhất thánh tử cũng nhìn đến tới hắn nhìn đến trước đây không lâu cái này cái không lâu là căn cứ trung tầng bản nguyên chi hải thời gian dòng chảy định nghĩa mà thời gian đã đối đệ nhất thánh tử không có ý nghĩa đệ nhất thánh tử nhìn đến tới chính mình ngay tại dọ xét nguy long liền giống tương lai hắn hiện tại nhìn kỹ đi qua hắn đi qua hắn đang cùng thiên diễn thánh chủ đứng sóng vai cái này cái thời gian điểm liền là n g u y long vừa siêu thoát tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải hắn theo tối t ă m bên trong cảm ứng lĩnh ngộ hắn lại bởi vì n g u y long mà chết mà tìm tới n g u y long đệ nhất thánh tử chỉ cần một bước liền có thể chiếm cứ đi qua chính mình thay vì chiếm cứ tất cả thời gian tiết điểm đại đế kết thúc tối t ă n bên trong định số chân áp đệ nhất thánh tử thu b ạ hồi Đệ nhất ánh mắt ngược lại nhìn về phía thời gian trường hà dòng chảy sự chú ý của hắn bỏ vào đại biểu cho bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cùng ngoại tầng thời gian tuyến nhúng tay trung tầng bản nguyên chi hải tất nhiên hội dẫn động kia chút còn tại ngủ say đại đế chú ý bất quá tại bản nguyên chi hải hạ tầng không gian lại có thể làm thành một ít chuyện đệ nhất thánh tử trong lòng hơi động cơ giới cảnh bỗng nhiên biến hóa đột nhiên ở giữa thu nhỏ biến thành đồng hồ bỏ túi kiểu dáng đồ vật chậm rãi rơi vào đệ nhất thánh tử tay bên trong chấn áp lại đệ nhất thánh tử khí cơ đệ nhất thánh tử thôi phát đạo quả dùng toàn bộ biết quả vặn vẹo bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, cùng ngoại tầng hư không vặn vẹo thời gian tái tạo hư không đem tầng mạch cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải cắt lấy ra ngoài đệ nhất thánh tử í niệm k h é động h á phân thân đến tầng dùng tự thân dung chú thánh hoàng chi kiếm về sau tuyệt không hoàn toàn biến mất mà là bị âm cực giới chỗ sâu không rõ nhuộm dần dung nhập không rõ sâu chỗ đệ nhất thánh tử đem cái này cái thời gian điểm một đời thánh hoàng từ không rõ bên trong đem chi vất lên để hắn truyền lại một đầu tin tức cái này cái tin tức hạch tâm nội dung là cẩn thận tiên b ự c ma chủ đã bị không rõ nhuộm dần một đời thánh hoàng hội tại nhiều năm về sau ngụy long đến khổ hại lúc đem cái này cái tin tức nói cho ngụy long đệ nhất thánh tử hóa thân tiếp tục di động hắn đến bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực thời gian điểm tới đến ngụy long chấn sát thiên đế thời điểm thiên đế muốn chết phải chết đệ nhất thánh tử nhìn đến thiên đế thiên đế cũng tại sau cùng nhìn đến đệ nhất thánh tử ta hoàn thành hứa hẹn thiên đế trước khi chết thời điểm nhớ lại đây là ai đối đệ nhất thánh tử nói đệ nhất thánh tử gật đầu nghiêm mặt nói đà tạ đạo hữu thiên đế thân ảnh dần dần tiêu thất có thể đến các hạ đạo hữu tương xứng ta cũng tính chết có ý nghĩa đệ nhất thánh tử không có cùng cái này cái thời gian điểm ngụy long tiếp xúc h á n hóa thân khé động chuyển hướng hư không đem tầng ngoại cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải vặn vẹo đến bước này đã là cực hạn đệ nhất thánh tử mục đích là kết thúc bản nguyên tri hải vô hạn bế tắc cái này cái kết hắn không giải được cho dù chiếm cứ toàn bộ biết quả hắn thực lực cường hãn nhưng là nguyên thủy thần chủ đại biểu chú định thất bại trận doanh càng là cường đại đến khó giải cho nên đệ nhất thánh tử cần n g mẹ ra chân chính mẹ ra toàn chi chỉ có thể nhìn thấu tất cả những thứ này lại không thể kết thúc tất cả những thứ này nghĩ phải kết thúc tất cả những thứ này cần một cái vô địch mà bất tử đại đế đệ nhất thánh tử ánh mắt dần dần kiên định chứng đạo thời điểm liền là vẫn là ngày cái này là thiên mệnh vui vừa mà nhất là hoang đường là hắn thật hội đi xuống ta lại bởi vì ngụy long mà chết mà ta cũng là ngụy long xuất hiện nguyên nhân đệ nhất thánh tử thì thảo tự nói trọng yếu không phải thời gian mà là khởi nguyên đệ nhất thánh tử biền lên ngón t r ỏ cùng ngón giữa hướng mi tâm của mình một điểm toàn bộ biết quả cùng hắn ngực bên trong hóa thành đồng hồ bỏ túi cơ giới cảnh đ ỗ n g nhiên ngưng thực lúc này đệ nhất thánh tử đã đứng tại vô tận luân hồi phía trên hắn ngóng nhìn hư không điểm tại mi tâm ngón tay đ ỗ n g nhiên xâm nhập mi tâm hung hăng một khoét bằng vào ta đạo quả huyết tế bản nguyên t r i hải dùng toàn chi chi năng bắt giữ thiên mệnh hình chiếu đệ nhất thánh tử một chữ một câu nói dùng toàn chi chủ động vô thượng thiên mệnh s á t na ở giữa đệ nhất thánh tử biến thành vô tận quan điểm lúc này một khối cổ phát ngọc thạch t ừ hư không bên trên rủ xuống là hết thể nhân lại như cùng bạn vật quả cái này là siêu duy độ thiên mệnh rơi xuống một điểm hình chiếu đương xưng chi tạo hóa nhanh nhẹn ngọc đệ nhất thánh tử huyết tế tự thân dùng toàn c h i cũng đại đế c h i năng lấy được thiên mệnh hình chiếu cũng không có lay động đất trời uy năng cái mang ý nghĩa vô tận khả năng đại đế chỉ là siêu việt thời gian tuyệt không siêu thoát n h â n quả đệ nhất thánh tử chân linh dần dần tiêu thất hắn nhìn đến tương lai cái này là một trảng siêu việt thời gian cơ giới cảnh là cơ giới thần giáo vì đào thoát luân hồi mượn rửa hiến tế châu văn minh chế tạo lượng từ phân tích cơ hắn dùng tuần chính lý trí biến thành số một chạy trốn đương i i ớ cơ giới cảnh rút thân mà chạy hắn vô tận phép tính nói cho nó biết cơ giới văn minh vô pháp cứu vớt luân hồi nguyền rủa là vô số đại đế ý chí thể hiện phi toàn c h i có thể dung chuyển muốn chân chính t r ô n tránh luân hồi nguyền rủa chỉ có tiêu trừ luân hồi bế tắc đây cũng là cơ giới cảnh tồn tại căn bản ý nghĩa không phải đệ nhất thánh tử tìm tới hắn mà là nó tại trở lấy đệ nhất thánh tử cơ giới cảnh biến thành đồng hồ bỏ túi hộ tống tiên mệnh hình chiếu tiến nhập luân hồi đệ nhất thánh tử hiến tế đạo quả mà hắn làm đến đệ nhất thánh tử thành đạo một bộ phận cũng đã chú định tiêu vong bất quá cơ giới cảnh giống như đệ nhất thánh tử đều nhìn đến tương lai hết thảy tại sắp tự mình tận cùng thời điểm cơ giới cảnh hướng thiên mệnh hình chiếu bên trong đưa vào một đoạn tin tức thiên mệnh linh quang c h u y ể n thế làm người chú định cực điểm đặc thù húng chi là tại tầng ngoài cùng bản nguyên tri hải cho nên cơ giới cảnh tại tiêu văng phía trước dùng sau cùng năng lượng làm một điểm bố trí đoạn tin tức này hội bảo hộ thiên mệnh hình chiếu trưởng thành đến nhất định độ lại thức tỉnh đặc thù hơn nữa hội dùng cơ giới văn minh vết tích đem cái này trùng đặc thù thiên phú hợp lý hóa để thiên mệnh hình chiếu có thể thuận lợi trưởng thành đến mức hội như thế nào hợp lý hóa thì là ngẫu nhiên diễn biến cơ giới cảnh vô tận tính lực giao phô thích hợp nhất diễn hóa một cái tăng ca chết bất đắc kỳ t ử đến đầu chọc chó bảy kế xuyên việt tự cho là được đến một cái tự mình chế tác trò chơi tùn dùng này đến giao phó thiên mệnh hình chiếu tương đối thành thục tâm trí tích tác cơ giới cảnh tiêu vẫn trước sau cùng tiếng vang phản phất tỏ rõ lấy vận mệnh xỉ luân ngay tại c h ậ m dai hướng về phía trước cắt lấy bản nguyên chi hải tầng n g o ạ i cùng ngoại tầng thời không dần dần khôi phục bình thường Chương 637, Vạn Cổ Tiên Lộ mở ra. khi thời gian gậy về lập tức thời gian điểm phát sinh chuyện gì sự tình cả tòa bản nguyên chi hải hư không chấn động tồn tại ở thời gian trường hà sâu chỗ không thể biết chỗ đại đế nhóm bị ép từ trong ngủ mê tỉnh lại đại đế nhóm liền giống như là thủy ngồi cung bên trong hoàng đế hướng phạm tục tập trung một tia ánh mắt hả cái này xem xét liền không được một tòa cổ xưa cung điện bên trong một ghế thần bào nguyên thủy thần chủ đống nhiên n g ứ g mày chậm rãi mở ra hai mắt nhắm thiên mệnh lạc ấ n thiếu thốn một khối nguyên thủy thần chủ nhìn về phía sâu trong hư không lần này luân hồi kỷ nguyên ba khối thiên mệnh lạc cấn biến mất một khối điều này đại biểu đã có nhân chứng đạo thành đế nhưng mà trên thực tế hắn không có cảm ứng được mới xuất thế hơi thở của đại đế Kêu k một vị mới xuất thế vị đại h đế, ô nguyên thể nào n cảm giác. g thủy thần chủ chầm tư một hồi, với tay, một một tư tay, ồ với đạo trưởng sông xuất hiện. Hắn nhìn g trường sông vĩ xuất i ệ n Hắn n h về phía t hạ du i ỗ n t g nhiên g t nguyên giò n bản rõ ràng hạ du sinh ra từng tầng từng tầng đồng vụ che lấp mỗi một đoá chập trùng bọc nước nguyên thủy thần chủ thần sắp biến đến trịnh trọng hắn trong lòng hơi động gọi lên hắn hai cô ác thi cũng chính là tiên vực cổ lão người cùng ma tộc thủy tổ đầu tiên là một đạo niên lão m ở mịt khí cơ hàn lâm mà sau một đạo trầm trọng quỷ dị trung niên người cũng xuất hiện tiên vực cổ lão người h i ể n hóa là một cái cổ phát h i ể n hòa lão giả mà ma, ma tộc thủy tổ thì là một cái mặt trầm như nước thâm thúy khó tả trung niên người cái này là nguyên thủy thần chủ chém ra ác thi một cái là hắn tuyệt vọng tâm sinh không rõ một cái khác thì là đối siêu thoát tâm nguyện trắc n i ệ m đại đế có thể đủ ngược dòng tìm hiểu vô số thời gian chứng cứ thời gian trường hạ mỗi một cái tiết điểm lý luận bên trên mỗi một cái đại đế bất phân cao thấp nhưng là cổ lão đại đế thường thường có lây càng thêm cấp độ sâu nội tình nguyên thủy thần chủ làm đến đệ nhất vị chứng đạo đại đế chân chính cường đại châu ngay tại ở hai cô át thi hai vị đạo hữu nguyên thủy thần chủ đối tiên vực cổ lão người ma tộc thủy tổ trầm g i i nói n g ư ơ i nhóm phát giác được cái gì thiên mệnh có biến ma tộc thủy tổ một chữ một câu nói tiên vực cổ lão người không khỏi gật đầu đồng ý cái này cái thuyết pháp lần này luân hồi kỷ nguyên t h á t ly ta nhóm nắm giữ ta chủ trương tăng tốc lần này luân hồi tật cùng trở lại thiên mệnh quỹ đạo ma tộc thủy tổ cũng là như thế nhìn pháp lúc này đã có nhân chứng nói mà cái này cái người lại tại giữa thiên địa mất đi hết t h ể khí cơ rất khả năng lại là một cái ý đồ làm một ít không dùng cử chỉ cảnh ngu làm đến nguyên thủy thần chủ ác thi tiên vực cổ lão người ma tộc thủy tổ có lấy chính mình đạo hai người cũng không bị nguyên thủy thần chủ phân công dù cho nguyên thủy thần chủ là chém ra hắn nhóm đầu n g u ồ n nhưng mà thành đạo sau đó đều có nhờ vả cổ lão người cùng ma tộc thủy tổ cũng không phải hoàn toàn không bị nguyên thủy thần chủ ảnh hưởng ma tộc thủy tổ là nguyên thủy thần chủ siêu thoát vô vọng tuyệt vọng sinh sôi không rõ chém ra hắn xuất hiện nguyên nhân ngay tại ở nguyên thủy thần chủ đối với siêu thoát mất đi tất cả lòng tin cổ lão người tuy là siêu thoát chấp nghiệm chém ra nhưng mà nguyên thủy thần chủ chém ra siêu thoát chấp nghiệm cũng bao hàm cấp độ sâu đối với siêu thoát bỏ qua tuyệt vọng sinh sôi không rõ cùng siêu thoát chấp nghiệm có thể đủ chém ra hai tôn đại đế có thể tưởng tượng nguyên thủy thần chủ thân vì đệ nhất vị chứng đạo đại đế thần tàng truyền thừa dẫn đường người mở đường người nội tâm chỗ sâu ẩn chứa cỡ nào chấp n i ệ m lực lượng nguyên thủy thần chủ ma tộc thủy tổ cổ lão người ba cái tại thôi động luân hồi tuần hoàn cách nhìn là một dạng hắm thất bại triệt triệt để vô pháp cải biến kết thúc luân hồi cử động chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn để triệu ước sinh linh mất đi sinh mệnh cổ lão người thở dài nói không ngừng tiếp diễn cố định luân hồi mỗi một lần luân hồi mặc dù sẽ dẫn đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng sinh linh chết hết ngoại tầng cũng hội thanh lý hơn phân nửa trung tầng văn minh tử vong quan nửa nhưng mà cái này dạng chính là thiên địa lời lỗ chi đạo mỗi một lần luân hồi liền là để thiên địa phóng thích một lần áp lực lòng vòng như vậy cũng là bản nguyên chi hải vĩnh viễn tồn tại nguyên nhân như là y độ tận cùng luân hồi tổn thương bản nguyên chi hải bản nguyên cuối cùng hội nguy hiểm bản nguyên chi hải chỉnh thể t h ọ mệnh từ vô tận luân hồi góc độ đến xem tạo thành thương vong là vô pháp lường được như là dẫn đến bản nguyên chi hải tiến một bước thoái hóa càng làm một chàng thai nạn hiện tại mỗi một lần luân hồi có thể đủ có ba vị đại đế siêu thoát mà ra đây chính là thiên địa vận chuyển lành mạnh thể hiện nguyên thủy thần chủ vừa muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên hư không chấn động chỉ thấy tại trung tầng bản nguyên chi hải sâu trong hư không xuất hiện vô tận ánh sáng、Ấm、ẩm ẩm sắt na ở giữa tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải vô tận hư không đột nhiên có lại sinh hoạt ở trong đó vô tận giới vực vô số sinh linh còn có luân hồi điện đầu nhập lực lượng đều chưa kịp rút khỏi trực tiếp mất diện tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải quy tắc năng lượng trong khoảnh khắc vùi đầu vào trung tầng bản nguyên tri hải liền giống như là một trung sáng chiếu vào h tám một tòa cự đại thế giới từ này triển khai kia là một đầu vô tận đạo đường khối con đường là hết t hệ thời gian cùng không gian tận cùng tựa hồ có một đạo vô hình môn ẩn chứa vô tận khả năng vạn cổ tiên lộ mở ra còn là sớm mở ra xuất thủ nguyên thủy thần chủ nhìn về phía thân trước thời gian trường hạ nguyên bản thanh tịnh thượng du cũng xuất hiện đồng đầm vũ khí không chỉ như này thượng du hạ du vũ khí ngay tại tới gần chu du ý vị này quá khứ hiện tại tương lai phát sinh biến hóa liền giống như là quân bài đổ mì nổ đẩy ngã một khối đưa tới liên tiếp phản ứng、Ấm、ẩm ẩm s á t na ở giữa có mười bảy đạo lực lượng từ từng cái phương hướng đánh ra có người ý đồ tại thôi động loại biến hóa này có người muốn đánh gây loại biến hóa này tất cả lực lượng va chạm đến cùng một chỗ nguyên thủy thần chủ ngạc nhiên phát hiện nguyên bản một ít nhận hắn ảnh hưởng đại đế nhóm lúc này tuyệt không ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh ngược lại ngăn cản hắn đánh gãy lao tước ngươi tại làm cái gì nguyên thủy thần chủ chất vấn một cái ngũ thải khổng tước ngũ s á c tước hoàng là ngũ hành vật chất thành đạo đại đế thành đạo thời gian tại vô số kỷ nguyên phía trước tính là thôi động luân hồi tuần hoàn g trung kiên trận danh lúc này cái này lao tước ngăn lại nguyên thủy thần chủ xuất thủ bỏ mặc vạn cổ tiên lộ mở ra ngũ hành khổng tước hoàn toàn thất vọng ta chính là muốn nhìn một chút đây là muốn diện hóa cái gì đến cùng là cái gì người làm cái bẫy khá lắm cái này sẽ tạo thành không lường được sự tình phát sinh nguyên thủy thần chủ không nghĩ tới ngũ hành khổng tước cái này cái đặt chân ở vật chất căn cơ ra hỏa vậy mà có tự hủy khuynh ư ớ n g thật sao ngươi cái này dạng nói ta liền yên tâm nhìn đến lựa chọn của ta không có sai ngũ hành khổng tước hài lòng nói lúc này mười bảy vị đại đế n g h ị muốn xuất thủ lao đi biến số chỉ có vẹn vẹn sáu vị dư đại đế thì đều là có nhiều hào hứng nhìn qua thiên địa diễn biến nguy hiểm hắn nhóm căn bản không quan tâm nhưng nếu có thể chết một lần cũng là không sai thể nghiệm đại đế có thể đủ tại vô tận trong luân hồi du đảng có thể đủ tại thời gian trôi qua hiện tại tương lai bên trong tồn tại quá khứ tương lai nhất thành không thay đổi mà tương lai hội có một ít biến hóa nhưng mà đại đế có thể đủ chiếm cứ tất cả biến hóa cho nên những biến hóa này ở trong mắt đại đế kỳ thực căn bản không có biến hóa nói cách khác đại đế nhóm sinh hoạt mới là thật một mắt có thể đủ nhìn đến đầu chân chính ý nghĩa nhất thành không thay đổi cái này dạng luân hồi tuần hoàn hào không thay đổi sinh ra tự hủy ý niệm không phải cái gì ngoài ý mớn mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên trung yên liền tương đương với đại đế nhóm giải trí tiết mục kia chút nhận nguyên thủy thần chủ ảnh hưởng đại đế hắn nhóm nghĩ phải kết thúc luân hồi kỷ nguyên trung yên hắn nhóm không nghĩ kết thúc luân hồi trung yên cái tiết mục này kia liền không có việc vui không có cái này một điểm cuối cùng niềm vui thú hắn nhóm không thể không ứng đối một cái tuyệt vọng đến hiện thực bản nguyên tri hải là chân chính l ồ n giam g thời gian trường hạ là trầm trọng x i ê n g xích hắn nhóm đều hội tuyệt vọng điên cuồng mà chết nhưng mà hiện tại có càng lớn về vui những n à y đứng tại chú định thất bại trận doanh đại đế hắn nhóm không ngại tạm thời mất khống chế kia một lần đ ế nguyên mức 17 vị đại đế bên n t r o còn n lại g bản 4 cái, còn cái, đối với siêu thủy o hoàn toàn á t một tuyệt vọng đại đế, hắn nhóm càng không ngại sự tình t ôm không không nhóm lấy hy Nguyên kia đại đại ngại đại. hắn h vọng vọng còn càng đế, đế, có sự thần chủ thấy rõ tất cả những thứ này vạn cổ tiên lộ mở ra đã không có pháp ngăn cản hắn thu hồi tay chương sáu trăm ba mươi tám không hạ xuống tiên điệp thiên d i ệ n thánh tông hoạch tâm bí đ i ệ n nguy long một lần nữa trở lại nơi này cách hắn ly khai vẫn chưa trôi qua thật lâu bản nguyên tri hải bắt hoang ba trăm sáu mươi vực toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn đến lúc này sâu trong hư không đã phát sinh một màn vạn cổ tiên lộ mở ra đối với một ít cổ lão văn minh đến nói chuyện phát sinh trước mắt cũng không xa lạ gì chỉ là quen thuộc bên trong lại có rất nhiều lạ lẫm vạn cổ tiên lộ ngay tại mở ra thiên d i ệ n thánh chủ phối hợp nói ra đệ nhất thánh tử v ẫ n lạc làm ngươi xuất hiện tiến vào trung tần g bản nguyên chi hải s á t na đệ nhất thánh tử liền tâm có ý nghĩ hắn lại bởi vì ngươi mà v ẫ n lạc thiên d i ệ n thánh chủ đem một ít bản dấu diếm sự tình toàn bộ nói ra ngụy long tính đặc t h ủ siêu thoát mệnh số bên ngoài tồn tại ý nghĩa bao quát đem hắn thu làm muôn hạ cũng có khống chế ngụy long ý tứ t h i ê nguy diện thánh chủ nhận n chủ là long thần sắc không động chỉ là nói ngươi không cần nói cho ta những thứ này đúng vậy a nói những này đã không có ý nghĩa không có ý nghĩa vì sao còn muốn nói đâu thiên d i ệ n thánh chủ nói rất nhanh ta nhóm liền hội quên đệ nhất thánh tử hết thảy hắn tồn tại vết tích hội tiêu thất bất kể là ghi tạc giấy bên trên hay là dùng cái khác bí thuật phong tồn cũng không có cách nào ngăn cản cái này trùng suy yếu hắn thất bại rồi sao ngụy long trong lòng hơi động nghĩ đến bên ngoài những đệ tử kia những đệ tử kia đã quên đi đệ nhất thánh tử tồn tại ngụy long cảm thấy đệ nhất thánh tử không phải vẫn lạc đơn giản như vậy đệ nhất thánh tử danh s ư n g đại đế phía dưới đệ nhất nhân ngay tại kinh lịch một loại triệt đ ệ tiêu thất không chỉ có là sinh mệnh vẫn lạc còn có tự thân tồn tại cũng bị lao đi lớn nhất khả năng là đệ nhất thánh tử chứng đạo đại đế chi vị thất bại lọt vào phản vệ không thiên diễn t h á n h chủ phụ định ngụy long suy đoán là hắn tại kiềm chế chính mình tồn tại thời gian tuyến không có thất bại cũng liền thành công ngụy long nghĩ đến có quan hệ đại đế suy đoán thiên diễn t h á n h chủ lắc đầu nói hắn không kiềm chế chính mình tồn tại thời gian tuyến mà là kiềm chế bản nguyên tri hải thời gian tuyến thiên diễn t h á n h chủ không có để ngụy long nghi hoặc quá lâu tiếp tục nói ra ngươi vào ta thiên diễn thánh tông sân môn liền làm u ố n có được trực thông đại đế truyền thừa ta hội t r ầ m rãi cùng ngươi nói ngụy long không có phủ nhận minh nhân không nói tiếng lóng hắn liền là cần đạo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền truyền thừa t a m đại thần tàng chín đại chân truyền đã không cần ta nói nhiều nhục thân thần tàng kim t h â n vô sinh hôn nguyên thần hồn thần tàng nguyên thần ngọc h ư ơ n thiên tượng cùng với đạo quả thần hồn vi hi đại la nguyên thủy thiên d i ệ n thánh tông nhảy qua nhục thần thần hồn thần tàng trực tiếp g i ả n g đạo quả thần tàng vi hi là đại đạo con đường bắt đầu thấy quan minh bản nguyên tri hải vô tận hư không triệu ước sinh linh cái này cái chân truyền giống là lớn hơn thiết bị lọc loại bỏ rơi gần như tất cả tu sĩ đại la chân truyền thì là gặp tự mình ứng cảm vô lượng bao dung chữ hữu đến này chân truyền liền có thể chiếm cứ bản nguyên tri hải không gian tất cả tâm có ý nghĩ liền có thể sát na đi tới chiếm hữu lập tức thời gian tất cả không gian đến mức nguyên thủy thiên d i ệ n thánh tông cũng có c h ẳ n g đến bất quá rất ít nguyên thủy chân truyền cầu lấy sự tình liên quan thành tựu đại đế một bước cuối cùng chỉ có thể thông qua tồn tại đại đế đến phỏng đoán cái này một bước thiên d i ệ n thánh chủ kể ra đại đế cường đại so truyền ngôn càng thêm cường đại đại đại đế tồn tại chiếm cứ về thời gian tất cả quá khứ hiện tại tương lai đại đế có thể bổ sung đi qua thời gian không giới hạn tại lập tức luân hồi có thể không ngừng hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu thằng đến bản nguyên chi hải hình thành một khắc này về phần hiện tại đại đế là bản nguyên chi hải tối cao vĩ lực đ ỉ n h phong quan sát lập tức thời gian tuyến mà tương lai tương lai đối với phi đại đế sinh linh đến nói là vô pháp toàn bộ dự đoán nhưng mà cái này không bao hàm đại đế chỉ cần không có cùng là đại đế cấp bậc lực lượng xuất thủ tương lai khả năng đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngụy long lẳng lặng nghe đại la chân truyền là chiếm cứ không gian chư ta mà nguyên thủy chân truyền thì là có thể đủ siêu việt thời gian như thế nói đến Cả cái thức. Có Có cái có đại đế, có thể đủ ngăn cản đại đế cũng chỉ có toán thiên đối với đại nói, liền giống đại đại đại đại đại tợ thể tùy thể tính thể hình nhào đến nặng. ngăn địa đế đệ đủ đế đủ đế đế, đủ đế đế. về là lộ ý bất quá ngụy long tâm bên trong đ ố n g nhiên nghĩ đến một sự kiện như thế nói đến phiến thiên địa này đối với đại đế không có bí mật mà đi qua hiện tại tương lai đại đế cũng đều có thể chứng cứ đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu nếu không thể siêu thoát mà ra ngụy long cảm thấy một loại thâm trầm hắc ám vô hạn khả năng về tại một không ngừng lặp lại nhìn lấy đã xác định sự tình phát sinh nhìn lấy đã phát sinh sự tình lặp lại kia từ hội dẫn phát một cái đáng sợ vấn đề đi vào vĩ lực đ ỉ n h phong t u y ệ t không xuất hiện đại tiêu diêu chân chính bất hủ càng giống là một loại mục nát ngụy long đệ xuống tâm bên trong phức tạp suy nghĩ vọng tưởng đại đế phiền não cùng hoàng đế kim quốc khác nhau ở chỗ nào có lẽ đại đế vui vẻ là hắn không có pháp tưởng tượng đâu thiên d i ệ n thánh tông lời kế tiếp để ngụy long khẽ giật mình đại đế chiếm cứ tất cả thời gian hắn nhóm hẳn là có thể đủ nhìn đến chân chính lý tường quốc hội ở đâu một cái luân hồi kỷ nguyên xuất hiện hắn nhóm hẳn là xuất hiện tại đây mở ra bản nguyên tri hải sâu chỗ hoặc là trở lại cái kia cái gọi là người người đến người thời đại hoặc là siêu thoát mà ra nhưng mà đại đế còn tại nơi này thời gian trường h ạ y nguyên trào lên hướng về phía trước nghe đến tiên h diễn thánh chủ ngụy long dần dần ngưng trọng chẳng lẽ là lý tưởng quốc hội mang đến một ít biến hóa để tương lai nhiều ra khả năng cho nên đại đế mới làm không biết mệnh mở ra vạn cổ tiết lộ cho nên đại đế bị khốn tại nơi này thiên diễn thánh tông thần sắc khó hiểu nói vây khốn không chỉ có là đại đế t h ả n hại hơn là ta nhóm mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên liên giống là một chàng cố định giải trí tiết mục mà ta nhóm liền là cung đại đế tìm niềm vui hầu tử một tràng luân hồi hộ i có ba cái thành tựu đại đế danh lệch nhưng mà vô số kỷ nguyên dùng đến lại có bao nhiêu đại đế đâu một lần lại một lần chỉ có số ít bên trong số ít có thể trở thành khán đ ạ i đại đế nhưng mà gian nan như vậy thành tựu đại đế chi vị đoạt được là cái gì chỉ là từ lồng bên trong hầu tử biến thành khán đ ạ i hầu tử thiên diễn thánh chủ cái này mới nói ra mấu chốt thiên diễn thánh tông tổ sư lưu lại thiên diễn vận mệnh chi thuật tìm tìm số một chạy trốn tất cả tâm nguyện liền là dùng này kết thúc không ngừng lặp lại phát sinh hết thảy kết thúc cái này dạng vô tận mà lại tuyệt vọng luân hồi tuần hoàn ngươi hỏi ta đệ nhất thánh tử phải t r ă n g vẫn lạc cái này là khẳng định nhưng mà ngươi hỏi ta đệ nhất thánh tử phải t r ă n g thất bại ta không có pháp xác nhận thiên d i ệ n thánh chủ ánh mắt nhìn về phía dưới chân thời gian trường hà phương thiên địa này mất đi không chỉ là đệ nhất thánh tử vết tích tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải vết tích cũng tại tiêu thất thiên d i ệ n thánh chủ nhìn về phía thời gian trường hà thượng du đi qua không tại xác định biến thành sương mù dày đặc lúc này liền xem như đại đế cũng không cách nào chiếm cứ cố định qua được hắn lại nhìn về phía thời gian trường hà hà du thời gian trường hà hạ dù biến đến h ư v i ễ n không lại là ngưng thực phía trên nhiều gia càng nhiều mê vụ tương lai xuất hiện vô số khả năng thiên d i ệ n thanh chủ thực lực còn chưa đạt tới đại đế tầm thứ nhưng là hắn chuẩn đế thực lực lại thêm thiên diễn c h u y ể n thừa diễn toán hắn tại tầm mắt bên trên đã không thua đại đế nguyên bản trong mắt hắn hẳn là rõ ràng đi qua tương lai lúc này biến thành xương mù dày đặc đi qua tương lai không biết hiện tại cũng không phải cố định con đường dù ai cũng không cách nào trái phải thời gian trường hà hội đi tới cái nào chỗ thiên diễn thanh chủ nhìn về phía ngụy long cái này phát sinh hết thảy để không thay đổi ẩn chứa biến hóa thuyết minh đệ nhất thánh tử đi tới cơ giới cảnh làm thành rất nhiều chuyện nói đến đây thiên diễn thánh chủ nhịn không được thở dài rất nhanh thiên địa sẽ tự nhiên chữa trị đệ nhất thánh tử tồn tại vết tích nghĩ muốn tìm kiếm càng nhiều tâm h ý đã không có khả năng chương sáu trăm ba mươi chín đính chính thiên diễn thánh chủ biến đến không kiêng nể gì cả bi thống m à lại thoải mái ngụy long còn không quá lý giải cái này dạng tâm tình nhưng là có một chút hắn có thể xác nhận hắn cũng không có mất đi đệ nhất thánh tử ký ức thiên diễn thánh chủ ký ức đã mơ hồ cái này phương thiên địa ngay tại chữa trị đệ nhất thánh tử vết tích Hết nhân ả y l i quả tại chữa trị mà chữa trị hoàn thành biểu hiện bên ngoài liền là thiên điệu bên trong lại không đệ nhất thánh tử phản g phất gắng gượng bị từ một bức họa bên trong lao đi hội có tân người bổ sung họa bên trong bỏ không cái có đại đế mới có thể kiềm chế cái này dạng suy yếu thiên diễn thanh chủ có thiên cơ bí thuật truyền thừa tại cảm giác cũng không kém đại đế nhiều ít nhưng mà hắn trung quy không phải đại đế đệ nhất thánh tử thân vì cấp cao nhất thiên phi công có thể đủ phán định vận mệnh tồn tại quá khứ bên trong tất nhiên sẽ cẩn thận hơn không tại đại đế xuất hiện trước mặt không bị đại đế cảm giác thiên d i ệ n thánh chủ đ ỗ n g nhiên thần sắc nhất biến nhìn về phía ngụy long ánh mắt biến đến hiền lành rất nhiều mang lấy tha thiết mong đợi thiên địa ở giữa xuất hiện biến cố lớn sẽ là trước nay chưa từng có đại tranh chi thế đại đế cũng không thể hoàn toàn đặt mình vào bên ngoài ta có một số việc cần nói cho ngươi thiên diễn thánh chủ đem bản nguyên tri hải hình cùng lồng giam lại nói một lần không quên mong đợi nói thiên cơ nhất mạch từ xưa đến nay không có xuất hiện qua đại đế tôn vị thiên d i ệ n thánh tông đệ nhất thánh tử c h i vị cũng chống chỗ gần ba ngàn năm ngoại giới một mực nói ta thiên d i ệ n thánh tông không người kế tục người xuất thế thời điểm có thể dùng hung hăng áp chế một chút ngoại giới chất vấn thiên d i ệ n thánh chủ xuất ra một cái ngọc giản cái này là ta thiên d i ệ n thánh tông hạch tâm truyền thừa thiên d i ệ n vận mệnh thuật nay thuật có thể tính định quá khứ hiện tại tương lai hết thảy đại thành sau đó càng là có thể đủ dùng chuẩn đế đối kháng đại đế chân chính có chiếm cứ lập tức năng lực nói đến đây thiên diễn thánh chủ nghiêm sắc mặt dặn tu luyện này thuật phía trước phải nhớ kỹ không muốn tại đại đế xuất hiện trước mặt ngươi về sau tại bên ngoài hành tẩu học được giả tạo tự thân khí cơ nếu thật là cùng đại đế có đối mặt liền tính chỉ là một luồng đại đế ý niệm tương lai ngươi chứng đạo lúc cũng có khả năng bị hắn chém tới ngụy long tiếp nhận thiên d i ệ n thánh chủ ngọc đồng thần s á c hơi động một chút hỏi thánh chủ còn nhớ rõ ta nhóm lần thứ nhất gặp mặt lúc ha ha ta thế nào hội không nhớ rõ ngươi tại vạn cổ tiên lộ mở ra tiến lên vào cái này phương tiến địa ta tâm huyết dâng t à o tự thân vì ngươi che giấu khí cơ đem ngươi tiếp về ta tính là nhặt được bảo thiên d i ệ n t h á n h chủ vui tươi hớn hở h ồ i đáp muốn tăng tốc tu luyện lần này vạn cổ tiên lộ mở ra là trước nay chưa từng có đại cơ duyên n h ư n g ư ơ i có thể đủ dùng tiên cơ nhất mạch thành đạo sẽ hội chân chính có khả năng kết thúc tất cả những thứ này hoặc là khai sang thời đại hoàn toàn mới thiên d i ệ n t h á n h chủ nhìn về phía sâu trong hư không lúc này thân sắc mới dần dần ngưng trọng vạn cổ tiên lộ còn tại dự d ụ chỗ sâu nhất cất dấu hoàn toàn mới thiên địa bí mật cũng cất dấu siêu thoát bản nguyên chi hải hy vọng đối với đại đế tồn tại đến nói là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc đại đế ý chí đối kháng phía dưới không có thế lực có thể đủ cô đơn đại đế mỗi một lần luân hồi đều ngủ say thời gian rất lâu hắn nhóm muốn một điểm điểm khôi phục trạng thái tăng tốc phương pháp khôi phục liền là tại cái này phương thiên địa truyền bá đạo thống để càng nhiều người đi hướng chính mình đạo đường nguy long liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ cáo tử rời đi lúc tâm tình không khỏi trầm trọng đệ nhất thánh tử biến mất thiên diện t h á n h chủ quên đi một ít đồ vật liền cùng nguy long sở dĩ sinh ra giao tiếp nguyên nhân đều tại nhanh chóng đính chính đi qua nhân quả ngay tại co lại nhanh chóng co lại như này ngụy long cũng liền minh bạch vì cái gì thiên diễn thánh chủ nói rất nhiều không tính lý trí bởi vì làm hắn nói ra những lời này phía trước đã biết rõ sẽ không lưu lại ký ức nhưng mà ta lưu lại ký ức ngụy long liên quan tới đệ nhất thánh tử ký ức còn là hợp bác mặc dù hắn cùng đệ nhất thánh tử căn bản là không có gặp mặt qua nhưng mà ký ức chân thực tồn tại vì sao ta không có quên ngụy long tại hư không chấn động thời điểm liền có một chút nhỏ xíu khắc cảm giác k i a cảm giác rất kỳ quái cùng ta siêu thoát tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải về sau mệnh số thuế biến cảm giác có chỗ tương tự nói lên tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên t r i hải nguy long nhịn không được thở dài đệ nhất thánh tử không biết rõ làm cái gì vạn cổ tiên lộ sớm mở ra hạ tầng giới vực triệt để co lại liền cùng lúc không gian đều là một đoàn bộ não hủy diệt triệt triệt để để liền thời gian tuyến đều bị hủy diệt hạ tầng giới vực vô số sinh linh đều huyết tế vạn cổ tiên lộ lúc này bản nguyên t r i hải đã không có không gian phân chia lần này luân hồi kết thúc phía trước tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên trí hải sẽ không trọng tân dừng d ụ không gian vẫn còn, còn lại chung tầng bản nguyên trí hải nguy long áp trụ suy nghĩ trọng tân suy nghĩ phía trước vấn đề làm cái này phương thiên địa phát sinh biến hóa thời điểm ngụy long cảm giác chính hắn cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa giống là một lần tân thoát thai hoa cốt hơn nữa không chỉ là ta thêm điểm thiên phú cũng thuế biến như vậy càng làm cho ngụy long kinh dị còn là thêm điểm thiên phú biến hóa thêm điểm thiên phú nương theo ngụy long ban đầu trưởng thành là hắn tối cường thiên phú nhưng mà theo thực lực càng ngày càng mạnh đơn thuần thô bạo thêm điểm hiệu quả sẽ không rõ ràng có thể là vô luận nói như thế nào thêm điểm thiên phú đều cực kỳ cường đại thậm chí ngay cả thiên ma khí sau cùng lưu lại đều có thể phát giác t r ợ giúp ngụy long chém đức kia lực lượng sau lưng có thể là đại đế a thêm điểm tiên h phú liền giống là bao k h ỏ a tại tươi ngon thịt gà bên ngoài lá sen giấy bên trên bùn tầng này bùn ngay tại tiêu thất chân chính đồ tốt mới bắt đầu h i ệ n lộ đây là một loại trực giác thêm điểm tiên h phú liền giống là nhất tầng sắc ngoài còn là nhất tầng thật dày sắc hiện tại sắc ngay tại t r ầ m rãi vỡ vụn lộ ra chân chính như là tân sinh cường đại bản nguyên ngụy long kỳ thực có chút mơ hồ hắn xuyên việt đến p ư ơ n g thế giới này thêm điểm thiên phú là linh hồn d i biến kết quả hiện tại cái này cái thiên phú tiềm lực chưa hết còn muốn lần thứ hai d i biến cái này không liền là b ậ t hặc thạch trùy sao ngụy long tạm thời còn nghĩ không ra tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân hắn y nguyên có thể khống chế thêm điểm thiên phú chính như hắn phía trước nhận biết đồng dạng đây chính là ngụy long thiên phú cùng chăm chỉ cố gắng một dạng thiên phú nguyên nhân hẳn là là của ta mệnh số thuế biến cùng với đệ nhất thánh tử dẫn động thiên địa biến hóa ngụy long đem cái này hai cái phỏng đoán ghi ở trong lòng lập tức mấu chốt còn là tăng thực l ự c lên thiên diễn thánh tông đã vì hắn bù đắp truyền thừa hơn nữa còn được đến thiên diễn thánh tông hạch tâm truyền thừa ngụy long lớn nhất mục đích đã đạt đến cái này phương thiên địa phát sinh d ị biến loại biến hóa này đối với có trí tại chứng đạo người đến nói không phải chuyện xấu đến mức chứng đạo thành đế sau đó có thể hay không tao ngộ thiên diễn thánh chủ nói tới tuyệt vọng cái này một điểm ngụy long tạm thời không suy nghĩ đều còn không thành đại đế đâu l i ề n bắt đầu nhọc lòng đại đế phiền não ngụy long cảm thấy cái này dạng tâm thái có chút khôi hài nghĩ đông nghĩ tây không bằng hào hào tu luyện ngụy long còn có một chút t i ế ệ t đối k i a liền là thiên diễn thánh tông không có toán mệnh vết tích chương sáu trăm bốn mươi song viên mãn nơi nào đó hoang vu hư không như là man hoang l ạ g yên không một tiếng động một cái trung niên chấp sự tò mò nhìn trước mắt hắc b à o thanh niên tiền bối phụng thánh chủ chi mệnh chỗ này hư không là vì ngài chuẩn bị tu hành đạo tràng trung niên chấp sự thực lực bất phàm là thần hồn thần tàng viên mãn nhục thân thần tàng cũng có thành tựu cường giả nhưng mà tùy ý hắn như thế nào cảm giác đều nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt trung niên chấp sự là tiên h diễn thánh chủ tâm phúc thủ h ạ rất rõ ràng thánh chủ đối với trước mặt trẻ tuổi người coi trọng không nên nhìn trước mặt chỉ là một mảnh hoang vu hư không thực tế khoảng cách thiên diễn giới vực cũng không tính xa từ hư không khoảng cách để nói r ấ thiên là t g c diễn vực trung tâm không hề nghi ngờ liền là thiên diễn thánh tông mà thiên diễn thánh tông trung tâm thì là thiên diễn giới vực nơi này tới gần thiên diễn giới vực cũng mang ý nghĩa ở vào thiên diễn vực khu vực trung tâm thiên diễn thánh tông không chỉ có là thiên cơ truyền thừa còn có cái khắc cực điểm cao thâm truyền thừa chỉ là thiên diễn thánh tông thiên cơ truyền thừa lợi hại nhất dùng này nổi tiếng đặc biệt là vận mệnh thuật có chỗ độc đáo dương cực giới trưởng thành đối chung quanh hư không phóng xạ cùng ảnh hưởng hội tăng lên thêm một bước nay chỗ hư không dần dần thành vì dương cực giới chủ tràng trên thực tế đợi đến dương cực giới phát triển còn có thể sáng lập những giới k h á c vực từ này hình thành một tòa chính thể hình thành một mảnh giới vực q u c n thể kia lúc có thể cùng tiên diễn giới vực hình thành liên hệ mượn tiên diễn vực ra cố giới vực khí cơ liên giống là đại thụ bám dễ sinh trồi mà sao độc một thành rừng cái này trùng giới vực cùng hư không liên hệ cũng là một tòa giới vực định xuống sau đó thường thường sẽ không dễ dàng di chuyển nguyên nhân trung n i ê n chấp sự nhìn thấy một màn này mắt bên trong hãi nhiên chợt lóe lên ngụy long thủ đoạn thần chứa hắn không thể nào hiểu được huyền d i ệ u vô thượng t r í lý đều ở trong đó trung nhiên chấp sự tâm bên trong đã có một chút suy đoán như này thực lực là bước vào đạo quả t h ầ n tàng trung nhiên chấp sự tâm bên trong phức tạp vô ý thức nhìn về phía sâu trong hư không tại tại chỗ rất xa hư không vạn cổ tiên lộ đã ấp ủ khởi động l i ê n giống là trước khi mưa bao tới bình tĩnh bắt hoang ba trăm sáu mươi vực ngược lại xa vào một loại nào đó lặng im cái này t r ù n g lặng im sẽ không duy trì liên tục bao lâu đại tranh chi thế đã đến tới trung n i ê n chấp sự có chút ao ước mỹ long loạn thế tính mệnh như thảo không nói chứng đạo như thế nào thực lực cường han trí ít có thể đủ cam đoan chính mình sống sót đến tỷ lệ lớn hơn trung niên chấp sự thái độ càng nhiệt tình gọi tới một chút nhân thủ trợ giúp bố trí hư không phòng ngự đ ạ i trận khơi thông hoang vu hư không khí cơ cũng sáng lập hư không đạo đường cấu kết một ít khu vực phun hoa đồng thời hỗ trợ sáng lập hai chỗ cỡ nhỏ g i ớ i vực ngụy long mừng rỡ có người giúp đỡ hắn đem an hàn tiến hạo cựu long thủ thần hoàng bốn người gọi đến thân trước ngụy long đem trọng yếu sự tình nói một lần cái chọn lừa có thể nói đệ nhất thánh tử cùng với đại đế phỏng đoán đều giảm bớt nguy long định vị cùng trung niên chấp sự không sai biệt lắm mặc dù nguy long thực lực so trung niên chấp sự mạnh rất nhiều lần nhưng mà trên bản chất không sai biệt lắm trọng yếu nhất là bày ra tâm thái vạn cổ tiên lộ cũng đã mở ra nhưng vẫn là nên thế nào qua liền thế nào qua nên tu luyện thành tu luyện nguy long thuận lợi tại thiên diễn thánh tông đứng vững bước chân thiên diễn thánh chủ ngay từ đầu mục đích có chút phức tạp nhưng mà theo đệ nhất thánh tử vết tích tiêu thất nguy long thành vì truyền thừa y bắt người thuận lợi dung nhập trong đó t r u n g tầng bản nguyên chi hải bắt hoang ba trăm sáu mươi vực thiên d i ệ n thánh tông thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm kia chiếm cứ một vực chỗ hơn nữa tại thiên cơ diễn toán chô độc đáo có cùng đại đế sánh ngang cảm giác cùng tầm mắt nguy long đã được như nguyện biết được rất nhiều tân bí cũng nhận được có quan hệ với đạo quả thần tàng sau đó hai đại chân truyền tư liệu còn có thiên d i ệ n thánh tông vận mệnh chi thuật lập tức cục diện rất tốt nguy long trước an t r í cựu long thủ cùng thần hoàng đến cái này phương thiên địa hoang thú nhất tộc cùng thần tộc hoàn toàn có thể một mình tự sáng lập một phương chính mình chỗ tu hành dương cực giới nội bộ có ba cái tộc đàn có c h ú theo c n không cần g hư thủ sau phát ngụy n g long đối an hàn cùng yến hạ nói an hàn ngươi truyền thừa ta tạo hóa tri đạo như là mượn này thu hoạch thôn vệ đạo quả tương lai có hy vọng an hàn còn tốt nói tiến hạo liền có chút vấn đề người đi ngũ hành chi đạo trên con đường này đã có một vị đại đế có một chỗ cấm kỵ chi điệu tên là thái t h ủ y sơn trong đó có một vị ngũ t hành ả i tức h o g ngũ là đi à n h chi đạo chứng đạo đại đế tồn tại cái này cái tin tức là thiên diễn thánh chủ nói cho ngụy long thiên diễn thánh tông hết thể biết ba vị đại đế tồn tại ngũ thải tức hoàng chính là một cái trong số đó tiến hạo đối với cái này không xoắn suýt chứng đạo đại đế với ta mà nói quá xa xôi ngụy long chầm rãi gật đầu đại đế sao mà khó vậy thiên diễn thánh tông cũng chỉ biết rõ ba vị tính đến kia chút tần tàng có thể đủ có nhiều ít không nhiều phóng nhãn vô tận luân hồi bên trong biện cả một hạt mà thôi các ngươi hai cái có thể bái nhập thiên diễn thánh tông gia tăng lịch luyện ngụy long cũng không xoắn suýt ngược lại cảm thấy y ế n hạo thiết thực cho an hàn y ế n hạo x u ề tay ra bài để hắn nhóm đi thiên diễn giới vực rời rạc một phen có thể tuyển trạch gia nhập cũng có thể tiếp tục đi theo chính mình lĩnh hội tu hành hiện giai đoạn ngụy long hoàn toàn có thể chỉ điểm hắn nhóm xử lý song dương cơ giới cùng với chính mình đệ tử ngụy long mới nhẹ thở ra một hơi phi thăng tới nơi này mới coi như có một kết thúc mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng mà kết quả là tốt tâm thần buông lỏng ngụy long chỉ cảm thấy toàn thân thư thái một cố viên mãn tâm trạng bổ sung toàn thân của hắn xoay tròn như ý chiếu rõ bất hủ chỉ có như ý mới có thể hình dung ngụy long lập tức tâm thái dỡ r ố i phi thăng thành công tại tầng ngoại cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải hủy diệt trước siêu thoát mà ra còn đem âm cực giới dương cực giới vô số sinh linh đóng gói cùng một chỗ mang ra nói đến vài ba câu nhưng mà sao mà cường trắng ư với ta mà nói chương á i này làm sao k h sáu trăm bốn mươi một phán mệnh trung tần bản nguyên chi hải thế cục vi diệu các đại thế lực ở giữa lẫn nhau giới bị chỉ chờ đệ nhất cái nghĩ muốn đăng lâm vạn cổ tiên lộ thế lực xuất động một hồi đại chiến kinh thiên liền sẽ mở ra nhưng mà không có thế lực muốn trở thành chúng mũi tiên tri đều đang đợi thiên diễn vực dương cực giới đã triệt để tại cái này tòa hoang vu hư không đứng vững bước chân bây giờ gọi hoang vu hư không đã không cho phép xác thực theo lấy dương cực giới vào chú cùng với thiên diễn thánh tông duy trì dương cực giới cấp tốc dung nhập thiên diễn vực cũng dần dần phồn lên đến càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ ngụy long thân phận chỗ này hoang vu hư không tới gần thiên diễn giới vực là thiên diễn vực hạch tâm bên trong khu vực hạch tâm cho dù là một mảnh hoang vu địa giới nhưng mà cũng tuyệt không phải ai cũng có thể tại này vào chú thiên d i ệ n thánh tông tình nguyện cái này p h i ế n hư không hoang vu x u ố n g d ư ớ i là một tương lai khu đang phát triển vực cũng sẽ không tùy tiện cho không trọng yếu người nói một cách khác có thể tại như này mấu chốt địa giới cầm địa phía sau ngụy long có thể nghĩ có tâm nhân tâm bên trong là bao nhiêu thần bí cùng cường lực liên liên thánh tử đều tại t h á g thính phía trước có thánh tử cũng muốn đem nơi đây xây xong đạo trường của mình có thể không ai thành công lúc này chính vào tranh đoạt đệ nhất thánh tử chi vị thời kỳ nhạy cảm xuất hiện một vị không biết cường lực nhân sĩ dùng không được đám người không cẩn thận đệ nhất thánh tử c h i vị không chỉ là chính thống truyền thừa đệ nhất nhân đơn giản như vậy đại tranh đã mở ra đoạt được đệ nhất thánh tử c h i vị liền có thể lấy được thiên diễn thánh chủ toàn lực ủng hộ xưng là một bước lên trời đều không quá đáng lời đồn đại lưu nói không có ảnh hưởng ngụy long ngụy long từ lúc đ h ụ c t h ầ n thần hồn s o n g viên mãn sau đó ngay tại dốc lòng tu luyện thiên diễn thánh tông hạch o tâm truyền thừa vận mệnh thuật vận mệnh một đạo quả nhiên huyền diệu ngụy long toàn bộ tâm lực đầu nhập trong đó vận mệnh thật diệu không thể nói bình thường người vận mệnh một mắt liền có thể nhịn thấu cho dù ngẫu nhiên nhảy ra mệnh số siêu thoát tiến vào trung tầng bản nguyên tri hải ta liền thật là long như lông hải trực tiếp thuế biến siêu nhiên ngụy long không nghĩ tới chính mình như này đặc thù nhảy ra mệnh số bên ngoài từ này cũng càng thêm minh bạch vì cái gì biết được chính mình hội dẫn đến đệ nhất thánh tử vất lạc thiên diễn thánh chủ còn là lòng tràn đầy phức tạp đem ngụy long lưu lại tu hành vận mệnh chi thuật nhìn trộm mệnh số đương nhiên phải thụ mệnh số phản vệ mà thiên cơ nhất mạch bên trong có một cái t r í cao vô thượng khái niệm tên là thiên mệnh thiên mệnh bị xem như vô hạn khả năng hợp thể truyền thuyết bên trong lý tưởng quốc liền là thiên mệnh một loại khai sáng thiên diễn thánh tông thiên diễn tổ sư lập trí truy cầu tất cả mệnh số d u n g này đạt đến toàn c h i mà chứng đạo đại đế thì có thể đủ toàn năng hợp toàn trí toàn năng dùng này lấy được khái niệm thiên mệnh thành cựu Có c điểm nếu g loại với h thường thường thật i là thực đơn không có vấn đề tiêu trạng thái thân thể tự nhiên sẽ dâng lên nhưng mà nếu là xuất hiện vấn đề dù chỉ là một loại nào đó nguyên tố hàm lượng không có đón ra lâu dài chiếu theo thực đơn ăn đi thân thể sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề thậm chí còn không bằng ăn đồ ăn thường ngày đâu đi thiên cơ một đạo cũng là như thế thiên cơ chi thuật có thể biết trước đi đường tắt dễ dàng hình thành ỉ lại tâm lý làm quen thuộc gặp chuyện liền vận dụng thiên cơ bí thuật bình thường ngược lại sẽ không suy nghĩ phân tích không tin mình trực giác mặt khác thì là khách quan đại diễn năm mươi còn bao hàm bỏ chạy một ai có thể tính tận thiên cơ đâu đem đại vận mệnh thuật tu hành đến đại thành đệ nhất thánh tử tao nộ so tử vong càng thêm đáng sợ cục diện một loại nào đó độ bên trên đã đầy đủ thuyết minh một vài vấn đề có thể dựa mà không đáng tin nguy long rất nhanh định xuống một cái danh giới thiên cơ thật là tốt công cụ phụ trợ nhưng nếu thật là tu hành thiên cơ chi thuật liền hoàn toàn dựa vào mà không chính mình suy nghĩ phân tích sớm muộn cũng sẽ gieo gió g ặ t bão nói cho cùng không có khả năng thời thời khắc khắc đều không ngừng vận chuyển thiên cơ bí thuật có chút thời gian không có pháp sứ dùng tiên h cơ thuật thời điểm hoặc là không kịp sử dụng đều cần cho ra phán đoán của mình nghĩ đến cái này nguy long đã biết mình không có khả năng thiên cơ chứng đạo đại đế chi đạo sao mà khó nếu không thể hoàn toàn tin tưởng mình đi đường liền hội sinh ra kẽ hở ngụy long y nguyên vẫn là tin tưởng mình hai tay tin tưởng một đường đi tới con đường yến hạo cùng an hàn tại thiên diễn giới vực bên trong du lịch thiên diễn giới vực bên trong đều là thiên diễn thánh tông tinh nhuệ đệ tử từng cái thực lực bất phàm hơn nữa thiên diễn giới vực làm đến thiên diễn thánh tông sơn môn hạch tâm chỗ thi chức rất nhiều lịch luyện hiệu quả không tầm thường an hàn cùng yến hạo liền sinh ra một loại mẫn diệt tại đám người cảm giác từ âm cực giới dương cực giới kinh lịch bên trong hắn nhóm đều là độc nhất vô nhị thiên tài nhưng là thiên diễn thánh tông tinh nhuệ đệ tử lại có cái nào không phải đâu những n à y tinh nhuệ đ ệ tử đều tại chính mình xuất sinh giới vực xuất thân thế lực s ớ m thanh danh lên cao bọn hắn cũng đều là thiên tài h ạ n g người có chút kinh lịch đặc thù s o an hàn cùng yến hạo còn muốn đặc sắc phong phú hơn nhiều phải chăng cảm thấy mê man g đâu một đạo thanh â m bình thản vang lên chỉ thấy một người trung niên cầm trong tay b ù ồ m trắng trên đó viết tiên nhân chỉ đường một câu phán mệnh già trẻ không gạt an hàn cùng yến hạo trợt phát hiện t r u n g quanh thời gian tựa hồ dừng lại cái này cái người không đơn giản an hàn lên trước một bước hỏi thăm nói thiên diễn thánh chủ trung niên người yên lặng cười một tiếng lắc đầu thật là nhạy cảm trực giác không tệ ta chính là thiên diễn thánh chủ có thể tại thiên diễn giới vực giả thần giả quỷ hơn nữa rõ ràng thi triển một loại nào đó không gian bí thuật làm như thế gióng c h ố n g t h u a c h i ế n g cũng chỉ có thiên diễn thánh chủ tiến hạo c h â n bồn hỏi không biết rõ thánh chủ có gì chỉ giáo thiên diễn thánh chủ nói thẳng ta nghe nói ngụy long có hai cái đồ đệ người nhóm cũng đều đến tất cả ta tự mình đến nhìn nhìn nhìn ra cái gì an hàn trực tiếp hỏi an hàn sớm từ ngụy long kêu bên trong biết được thiên diễn thánh chủ đối hắn coi trọng cũng biết đối phương thực vực này nhân vật nếu là ra tay với bọn họ không có pháp phản kháng không bằng thản nhiên thiên diễn t h á n h chủ trầm mặc một lát hai mắt như tinh ngụy long người cùng với hắn hình thành chủ từ mệnh cách thiên diễn t h á n h chủ chỉ chỉ an hàn lại chỉ chỉ y ế n hạo thiên diễn t h á n h chủ tính không chính xác ngụy long mệnh số nhưng là từ an hàn cùng y ế n hạo thân bên trên nhìn đến rất nhiều thứ hai người cùng ngụy long liên hệ quá khẩn mật chặt chẽ đến để thiên diễn t h á n h chủ đều cảm giác giật mình thiên diễn t h á n h chủ trước nói với y ế n hạo ngươi cùng ngụy long mệnh cách đã thành mà ngụy long mệnh cách rất bá đạo hội rút khô bên cạnh tất cả tiềm lực thành tựu chính hắn ngươi nhóm là khoảng cách gần nhất người ngươi lại bởi vì hắn mà chết hắn lại nhìn về phía an hàn ngươi còn có cơ hội thay đổi tất cả những thứ này không cần đi đến con đường này chương 642, t ư ơ i h n g mù dày đặc ầm ầm sâu trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn một đạo ngũ thải chi quang từ tại chỗ rất xa hư không xuất hạ trực kích vạn cổ tiên lộ trung tâm tia sáng kia ẩn chứa vô thượng vĩ lực trên trời dưới đất không có gì không soát một cái ngũ thải k h ổ n g tức chấn áp sâu trong hư không như này thời điểm tốt liền có ta đến là các ngươi mở đường đi đây chính là ngũ sắc t ứ hoàng một vị thành đạo đại đế vạn cổ tiên lộ đã sơ bộ mở ra phiến thiên địa này đối với đại đế bài xích không lại là phía trước kia lớn dừng tay lại kinh hiện một cố cường đại lực lượng đem ngũ sắc t ứ c hoàng ngăn trở lúc này bát hoang ba trăm sáu mươi vượt tất cả c ư ờ n giả g trận mắt hốc m ồ m nhìn qua sâu trong hư không đại đế công khai xuất thủ nay phương luân hồi kỷ nguyên còn là lần đầu tiên phát sinh hơn nữa còn là hai vị đại đế giao thủ trung điệp hư không chấn động biến thành kinh thiên chiến trường tất cả mọi người minh bạch tạm thời lặng im đã kết thúc tân một vòng tranh đấu bắt đầu thiên cơ không thể nói hết thiên diễn thanh chủ ngẩng đầu nhìn trời mà sau đ ố i yến hạo an hàn nói tại này đại tranh chi thế người nhóm chưa chắc không có cơ hội đi ra bản thân con đường thiên d i ệ n thánh chủ sở dĩ nhắc nhở an hàn yến hạo càng nhiều là vì ngụy long dẫn đường an hàn yến hạo rời đi tốt nhất ngụy long là siêu thoát mệnh số tồn tại cùng đồ đệ liên hệ ngược lại sẽ tạo thành ràng buộc đối thiên cơ đại đạo bất lợi đến mức chủ tư mệnh cách khí vận đầu đá thiên d i ệ n thánh chủ sẽ không quan tâm thời gian trôi mau người nào kết quả là không phải hóa bùi bằng xám cho dù đi tới vô thượng con đường còn là khó tả đại tiêu diêu chỉ có ngụy long dùng thiên cơ chứng đạo mở ra chỗ này thiên địa mới có thể được đến cuối cùng giải thoát an hàn nhìn về phía yến hạo ngươi thế nào nhìn yến hạo lắc đầu trần b ồ n nói nếu thật là sư tôn cần chính là đem tính mạng của ta lấy đi lại như thế nào thiên d i ệ n thánh chủ nói an hàn còn có cải biến mệnh cách khả năng nói cách khác hắn yến hạo đã triệt để xác định mệnh cách nhưng mà đi theo sư tôn vốn chính là yến hạo kiên trì nếu không có sư tôn hắn liền đại yên vương cung đều đi không ra cũng sẽ không có sau đó thành t i ể u thánh hoàng tri vị hơn nữa còn bị đưa vào cái này phương thiên địa thụ nghiệp tri ân dưỡng dục tri ân tiến hạo sinh nói g vì n g ư ờ qua cái u mà này phương thiên địa đã phát sinh biến đổi lớn đại đế đều không lại có thể nắm giữ tất cả hàn càng không khả năng tiến hạo suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nói ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thật là nhỏ yếu từ tiểu thành dài cho tới bây giờ đều là sư tôn tại phía trước chờ đợi ta nhóm liền xem như được cơ duyên một bước lên trời nhìn thấy chỉ là sư tôn bóng lưng hơn nữa càng ngày càng xa tiến vào thiên diễn dưới vực nhìn thấy muôn hình muôn vẻ tinh nhuệ đệ tử loại cảm giác này thì càng k h ắ c sâu tiến hạo thất lạc nói tại nơi này ta nhóm đều là cực điểm phổ thông một viên thiên diễn thanh chủ tự mình hiện thân chỉ sợ cũng không phải quan tâm người ta mà là bởi vì sư tôn ta nhóm khoảng cách sư tôn càng ngày càng xa đã không nhìn thấy con đường của hắn kỳ thực thiên diễn thánh chủ nói ta không chỉ không có sầu lo cùng sợ hãi ngược lại mừng rỡ nếu thật là có thể đủ tăng cường sư tôn mệnh cách chỉ ít chứng minh ta có thể cùng lên sư tôn con đường thành t ự u hãn đạo an h à n v ô vô yến hạo đầu không nên suy nghĩ bậy bạn ngụy long cũng tại quan sát sâu trong hư không biến động cảm thụ được kia cơ hồ trời nghiêng xuống đến áp lực hắn kinh ngạc nói liền đại đế đều xuất thủ rồi nhìn cái này phương thiên địa biến hóa cũng tại ảnh hưởng đại đế cái này là một cái kinh người hiện tượng đại đế vốn là vĩ lực đỉnh phong tồn tại thường thường nằm ở phía sau màn cho dù xuất thủ cũng sẽ không tại lập tức thời gian điểm xuất thủ mà là tại đi qua tương lai sáng lập chiến trường biểu hiện khác thường mang ý nghĩa con đường phía trước không lại là nhất thành không thay đổi ẩn chứa cực lớn biến số ngươi đến cùng làm cái gì đệ nhất thánh tử ngụy long nghĩ đến tất cả những thứ này đầu nguồn là từ đệ nhất thánh tử tiêu thất bắt đầu đệ nhất thánh tử không chỉ có là chết rồi còn triệt để từ thiên địa tiêu thất l i ê n giống là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua các loại ý nghĩa đều biến mất lập tức thời gian điểm đã có duy nhất tính mà đại đế không có vô nắn chỉ có thể nói những n à y người không nhìn thấu đệ nhất thánh tử xuất thủ như là có đại đế phía trước chú ý tới đệ nhất thánh tử lúc này liền có thể tại quá khứ bên trong đem đệ nhất thánh tử sớm lao đi ừ n không đúng ngụy lòng trong lòng hơi động đại đế lại là cao cao tại thượng cũng không có khả năng liền một cái chuẩn đế đều không chú ý đi chuẩn đế thế nào nói cũng là đại đế phía dưới lực lượng mạnh nhất không có khả năng có đại đế đều đúng lúc không chú ý chỉ cần có một cái quan tâm hiện tại đệ nhất thánh tử từ khái niệm biến mất cũng không có khả năng hoàn toàn không có biết hơn nữa thiên d i ệ n thánh chủ nói cho ngụy long đệ nhất thánh tử đi tới cơ giới cảnh cơ giới cảnh là cơ giới văn minh hạch tâm cơ giới thần giáo chế tạo tượng trưng cho số một chạy trốn tồn tại ngụy long nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng có phải là đệ nhất thánh tử đem chính mình từ thiên mệnh bên trong bỏ đi thiên mệnh là này phương thế giới ít có đại đế mong mà không được tồn tại ngụy long liền theo sau bỏ đi cái suy đoán này bởi vì thiên mệnh là hư hóa khái niệm liền giống là lý tưởng quốc đồng dạng chỉ là nói bản nguyên tri hải phân tầng giảm chiều không gian phía trước tồn tại một cái người người đều là đến người đều là đại đế thời đại mặc dù bởi vì thời đại kia người chơi băng liền cùng bản nguyên tri hải cũng biến thành tam tầng nhưng chỉ cần tồn tại qua liền hẳn là tại thế gian có lưu vết tích cho dù là thời đại kia thời không t h ố n g thống tiêu thất cũng hẳn là tại khái niệm tồn tại đây cũng là vạn cổ tiên lộ lý luận cơ sở ngay thẳng đến nói lý tưởng quốc cùng thiên mệnh cùng một cấp bậc là đại đế tại vô số kỷ nguyên cầu còn không được đ ổ vật đệ nhất thánh tử chứng đạo thành công cũng không cách nào chạm đến thiên mệnh mới đúng nếu thật là đệ nhất thánh tử không biết rõ vì sao đem chính mình từ thiên mệnh lao đi đại đế đều mất đi có quan hệ hắn hết thảy c h í ngụy h n long làm sao có thể ghi nhớ chẳng lẽ ta còn là thiên mệnh không thành ngụy long đẻ xuống suy nghĩ lung tung nguyên nhân hẳn là rất đơn giản liền là đại đế nhóm liền chuẩn đế đều không để vào mắt cho nên đệ nhất thánh tử liền lặng yên không một tiếng động biến mất kỳ quái là bản nguyên tri h ả i tầng ngoài cùng ngoại tầng cũng thông thống hủy đi liền thời gian cũng một cũng lao đi tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên tri h ả i sự tình không có pháp ngược dòng tìm hiểu t r i để cùng trung tầng bản nguyên tri hải phân ly cái này mang ý nghĩa một ít chuyện thời gian tuyến là hoàn toàn có thể đủ nghịch u y ể n cái này càng giống là che giấu cái gì chẳng lẽ là che giấu toán mệnh triệt để như vậy phá hủy tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên t r i hải khó nói không có cái gì bí mật n g u y long biết bí mật lớn nhất liền là toán mệnh đệ nhất thánh tử là toán mệnh lý luận bên trên tất cả những thứ này đều là có khả năng phát sinh đệ nhất thánh tử chứng đạo thành công về sau hoàn toàn có thể thay đổi hạ tầng không gian thời gian trở lại quá khứ chữa thương tách rời thời gian tuyến n g u y long nhỏ thời điểm ký ức bên trong toán mệnh là sau khi chứng đạo lại tao nộ khó hiểu đại ách đệ nhất thánh tử có lẽ chân chính thời gian bắt đầu là ta siêu thoát tiến vào chúng tầng bản nguyên trí hải Gặp chương ả i sáu trăm bốn mươi ba ngũ hành thánh tông ngụy long nhẹ khe kẹp ở một đạo bạch sắc ánh sáng đầu bên trong là một mai ngọc giản ngũ hành thánh tông gây hấn ngũ hành thánh tông là không kém cọi thiên diễn thánh tông thế lực cương đại phía sau càng là ẩn ẩn có lấy ngũ sắc tức hoàng cái này vị đại đế thân ảnh ngũ hành thánh tông tại ngũ hành vực cùng thiên diễn vực chỉ cách lấy lục phong vực trước đây không lâu ngũ hành thánh tông ngang nhiên xuất thủ xuống tay với lục phong vực phá vỡ thành n ộ trại cầm xuống mạng lớn dưới vực hư không lục phong vực kẹp ở ngũ hành vực cùng thiên diễn vực ở giữa n à y vực bên trong từ không xuất hiện qua thống trị tất cả v ự c cấp bậc thế lực c ư ờ n g đại ngũ hành thánh tông cùng thiên diễn thánh tông đều không cho phép cửa nhà mình xuất hiện thế lực c ư ờ n g đại cho nên lục phong vĩnh viễn đều là năm bẹ bảy mạng như ngũ hành thánh tông cầm xuống lục phong vực liền tương đương với bóp chặt thiên diễn thánh tông lục phong vực cho tới nay bảo trì năm bệ bảy mạng trạng thái là có nguyên nhân như lục phong vực bị ngũ hành thánh tông cầm xuống liền có thể dùng này uy hiếp thiên d i ệ n thánh tông sau đó thiên d i ệ n thánh tông quyền chủ động tất nhiên đánh mất. Thiên diện thánh chủ tin ấ t n h ê đánh m ấ tức Thiên thánh tin t chủ diện chuyển đến chính là muốn đối lục phong vực tri viện không tiếc bất cứ giá nào đem ngũ hành thánh tông ngăn lại thấp nhất danh giới cũng chỉ có thể cùng ngũ hành thánh tông chia đều lục phong vực tuyệt không có khả năng đem lục phong vực chắp tay ngược ra vì nay thiên diễn thánh chủ đem lần này đối kháng ngũ hành thánh tông xem như lấy được đệ nhất thánh tử tri vị khảo nghiệm nếu thật là chỉ vẹn vẹn là ngũ hành thánh tông thiên d i ệ n thánh chủ còn không đến mức như lâm đại địch nhưng là trước có ngũ sắc tức hoàng tại hư không sâu chỗ cùng một vị nào đó đại đế giao thủ sau lại ngũ hành thánh tông động tác liên tục nói cái này là trùng hợp liền là tại vũ nhục t r ù n g hợp trung tần bản nguyên tri hải đã là phong thanh hạt đều chỗ chỗ đều tại bạo phát chiến tranh một chàng lôi cuốn vô số thế lực đại chiến đã mở ra cái này là vạn cổ tiên lộ đại tranh chi chiến khúc nhạc dạo dùng vô số sinh linh chi huyết cửa hàng liền tiên lộ và cổ một mặt khác thiên diễn thánh chủ ẩn ẩn nhìn đến ma tộc văn minh cày bóng ở vào tây hoang ma tộc văn minh có cường giả tiến vào bắc hoang hiện nay tiên h địa dối loạn thiên mệnh không rõ thời cơ thời gian t u y ế n dần dần duy nhất đại đế cũng không thể chiếm cứ tất cả khả năng thiên d i ệ n thánh chủ cũng vô pháp tính tận chỉ có thể làm ra nhất vương đạo cử động đương đương chính chính để chỗ tối rình m ò người vô kế khả thi như có ý đồ làm loạn kia liền muốn hung hăng đánh lại chính thiên d i ệ n thánh chủ đã t ỏ a chân phía trước ngụy long cất kỹ ngọc đồng suy tư một lát đã có chủ ý hắn hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện nội tâm chỗ sâu bí ẩn cũng cần thực lực mạnh hơn mới có thể giải khai vừa vặn mượn này nghiệm chứng thực lực của ta ngụy long thân ảnh khẽ động tiêu thất rời đi rất nhanh ngũ hành thánh tông xâm phạm tiêu thất chuyển khắp thiên diễn vực thiên diễn thánh tông bắt đầu chân chính toàn bộ động viên ngũ hành thánh tông t i ế n hạo cũng biết được cái này cái tin tức t i ế n hạo ngược ngũ thải bất hủ bạo cốt sớm đã thuế biến hoàn tất hắn căn cơ là thuần túy ngũ hành căn cơ như là nói này phương thiên địa người nào ngũ hành c h u y ể n thừa chính thống nhất không hề nghi ngờ phải kể tới ngũ hành thánh tông ta chính muốn tăng lên chính mình thực lực cái này là cơ hội tốt nhất hoàn thành thuế biến sau đó hiến hạo đã nhục thân thần hồn xong viên mãn hắn bất h ủ y b o cốt ẩn chứa c h i tôn c h i khí ngũ hành căn cơ kiên cố vô cùng chỉ là vi hi chân truyền ngăn lại vô số thiên tài cường giả tiến hạo nghĩ muốn tiến thêm một bước phải bỏ ra càng lớn cố gắng tiến hạo lôi kéo an hàn cùng một chỗ linh l â y chiến đấu tại tuyến đầu nhiệm vụ hai người bọn họ thực lực đều rất là bất phản nộ đạo quả thần t à n g dù sao cũng là s ố ít, bọn hắn thực lực tại thiên diện thánh tông bên trong cũng có thể nói là tinh nhuệ đệ tử thiên diện thánh tông có chuyên môn truyền t ố n g đại trận câu thông vô tận hư không trực tiếp tung ra tiến vào đặc biệt chiến trường lục phong vực triệt để hóa thành khủng bố chiến trường hai đại thế lực cường đại mượn này giao phong cực kỳ khủng bố lục phong vực bên trong thế lực tối cường tối cường giả cũng bất quá lây đến vi hi c h â n truyền tranh đấu ban đầu liền bị ngũ hành thánh tông một cái nào đó thánh tử đánh giết vị tia thánh tử cực kỳ thần bí thực lực không kém gì ngũ hành thánh tông thánh chủ lục phong vực trực tiếp liền trở thành chiến trường đây chính là nhỏ yếu thế lực bị hay bất kể là thiên diễn thánh tông hay là ngũ hành thánh tông đều sẽ không đem chiến trường thả tại chính mình bản thổ giới vực mười năm sau vê anh một đạo hát sắc ma ảnh cười khẳ khặc q á i dị cái này không phải ngũ hành thánh tông đệ tử thế nào đến thiên diễn thánh tông địa bàn yến hạo chật vật từ hư không bên trong chạy ra hắn ngược ngũ sắt chi quang chiếu sáng dạ n g dỡ thời gian mười năm đi qua yến hạo khí tức so trước đó tĩnh bịnh nhiều nhưng mà vẫn chưa chạm đến vi hi chân truyền cánh cửa ngược lại là an hàn tại ba năm trước đây lĩnh ngộ vi hi chân truyền t h a n h v i đủ dùng một mình đảm đương một phía cờ ư n giả an hàn nói l à vĩnh hằng bất biến truy đổi ngụy long bước chân t h âm dương đẩy ngược tạo hóa cơ hồ là một bước bước vào không có gặp phải cánh cửa như này như vậy để hiến hạo tâm thái biến đến có chút phức tạp hiến hạo bắt đầu thử nghiệm càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm xâm nhập ngũ hành thánh tông chiến tuyến bởi vì ngũ thải bất hủ trí tôn bảo cốt quan hệ hiến hạo nhìn so chính thống ngũ hành thánh tông còn giống chính thống hắn đã được đến ngũ hành thánh tông không ít truyền thừa khoảng cách lấy được vi hy chân truyền chỉ thiếu chút nữa lúc này hiến hạo cũng minh bạch rồi bất kể là an hàn hay là hắn đều cùng phổ thông thánh tông đệ tử không giống quá khứ kinh lịch có thể vì bọn họ cung cấp càng đầy động lực đặc biệt là vi hy chân truyền ngưỡng cửa này có thể kẹt chết chín thành chín tia chút tuyệt thế thiên、tài. nhưng mà đối an hàn cùng hắn đến nói cũng không có khó khăn như vậy liền xem như chậm một bước t i ế n hạo kỳ thực so rất nhiều thiên tài đều muốn nhanh nghe nói sư tôn muốn lấy được đại la chân truyền t i ế n hạo tâm bên trong nghĩ như vậy thời gian mười năm cái này phương chiến trường óng ánh nhất một ngôi sao không hề nghi ngờ là ngụy long ngụy long tại ba năm trước đây nên chiến ngũ hành thánh tông vị t i ê u đánh giết lục phong vực đệ nhất nhân thánh tử bước ra đối phương chân chính thân phận là ngũ sắc tức hoàng dòng dõi là đại đế tri tử còn là chuẩn đế tu vi đại đế dòng dõi trận chiến kia nguy long dùng l ụ c thân thần hồn song viên mãn cộng thêm vi hi chân truyền nên chiến đồng dạng l ụ c thân thần hồn song viên mãn cầm xuống vi hi chân truyền càng cầm xuống đại la chân truyền đến đại đế dòng dõi dùng thất đại chân truyền đối kháng bắt đại chân truyền đại đế dòng dõi nguy long nhất chiến thành danh lúc này trung tầng bản nguyên tri hải tại mười năm này bên trong chiến tranh thay nhau nổi lên ba trăm sáu mươi vực cơ hội đều cuốn vào chiến tranh bên trong đại đế cũng thường có hạ tràng đại đế dòng d i cùng truyền nhân càng ngày càng nhiều tại gian ngoài hành tàu cái này cái kỷ nguyên luân hồi đặc thủ dần dần bị càng nhiều thế lực phát giác lần này luân hồi thật đặc t h ủ đại đế cũng không cách nào chiếm cứ tất cả liền xem như đại đế để mắt tới một vị nào đó chuẩn đế nghĩ muốn sớm chạy tới cũng không giống quá khứ dễ dàng như vậy trước đây trung tầng bản nguyên t r i hải chuẩn đế cường giả thường thường dốc lòng làm chứng đạo mà chuẩn bị trong đó có rất lớn nhân tố là không giống tại đại đế trước mặt bại lộ chính mình phòng ngừa chứng đạo thời điểm bị ngấp trong phía sau màn đại đế một ngụn nuốt mất nhưng bây giờ đi qua tương lai hoàn toàn mơ hồ vốn có lo lắng giảm mạnh ở trước mặt ta cũng dám thất thần ma tổ cường giả nhìn thấy h ế n hạo căn bản không sợ trực tiếp đại nộ tàn nhẫn xuất thủ chương 644, đại ngũ hành tước đ o ạ n đông nhiên ma tộc cường giả biến sắc chỉ thấy yến hạo ngược ngũ hành bất hủ trí tôn bảo cốt thả giả vô tận quan mang khí tức mạnh cơ hồ khiến hắn ghé mắt ngươi là ngũ hành thánh tông hoạch tâm đệ tử hắn là ma tộc văn minh điều động tiền đến phá r ố i thế cục cường giả một trong mà thiên diễn thánh tông đã sớm chuẩn bị p h ò n g rất chết tất cả ma tộc văn minh lẹn vào người nhiều tại ngũ hành thánh tông lắc lư hắn nguyên bản nhìn thấy yến hạo nghĩ muốn trực tiếp xâm nhập chiếm cứ thân thể hắn bên trong là thiên ma tri thân hoàn toàn có thể dùng thôn vệ yến hạo tiến vào ngũ hành thánh tông nhưng mà yến hạo căn cơ vượt quá hắn dự đoán yến hạo không có trả lời mấy năm gần đây yến hạo xâm nhập ngũ hành thánh tông chỗ chiến tuyến chém giết không ít ngũ hành thánh tông tinh nhuệ đ ệ tử được đến một bộ phận ngũ hành thánh tông truyền thừa những truyền thừa khác cực điểm phù hợp yến hạo tu luyện hắn mượn này đem ngũ hành căn cơ tiến một bước bù đắp đã có đại đạo căn cơ đạo quả con đường có thể thấy rõ ràng đây chính là người kia đồ đệ sâu trong hư không một cái ngũ thải khổng tước lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới hết thảy cái này là ngũ hành thánh tông thần bí nhất khổng t ư ớ c thánh tử cũng là này chiến trọng yếu nhất chiến l ự c nhưng mà thân phận hôm nay đã bại lộ ngụy long dùng bảy chân truyền chiến tám chân truyền hắn mà không bại cái này vị chen có đại đế huyết mạch c ư ờ n giả g làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí hắn bên cạnh là một cái lao giả cung kính nói vâng ta nhóm phía trước liền phát hiện hắn thả hắn tiến vào ta nhóm chỗ chiến tuyến sớm có đại đế đổ vật chấn áp thiên cơ đủ dùng áp chế thiên diễn thánh chủ thiên cơ chi thu lão giả là ngũ hành thánh tông thánh chủ cũng là chuẩn đế cường giả nhưng ở đại đế dòng roi trước mặt còn là thấp một đầu ngũ s á t tước hoàng là ngũ hành đại đạo chúa tể hán dòng dõi thiên nhiên có ngũ hành phía trên thiên phú kinh khủng khổng tước thánh tử ánh mắt nghiêm ngấm gia hỏa này căn cơ cũng thực không tồi đã có trí tôn chi khí thuận lợi trưởng thành cũng coi là chuẩn đế đáng tiếc khổng tước thánh tử nói như thế trực tiếp xuất thủ muốn đem yến hạo cầm nã nguyên bản cùng yến hạo đại chiến ma t ộ thiên ma cường giả nhìn thấy ngũ thả chi quang đánh tới vong hồn đại mạo gần như không thể tự chủ Khổng tước thánh thủ, chết giống tước tử xuất thủ, giống bóp chết một cái côn thanh r ù n dạng g một bóp c ế t m tộc l vào t i ê nhâm ma, t u Tiểu ậ n hướng Yến khổng lớn nỏ. thanh thế bắt tới. Tiểu khổng tước, lấy lớn hiếp Tốt. Một hạo hiếp lấy vang lên chỉ thấy một đạo kim sắc bất hủ chi quang đem khổng t ư ớ c thánh tử xuất thủ ngăn lại sư tôn yến hạo kinh ngạc nhìn từ hư không đi ra ngụy long đ ả o mắt liền rõ ràng chính mình thành vì m ù i nhử ngụy long thở dài một tiếng người quá gấp tu hành vẫn làm u ố n từ từ sẽ đến yến hạo thành vị ngũ hành thánh tông mội nhử dùng đến câu ngụy long hơn nữa còn dùng ngũ sắc t ứ hoàng nào đó dạng vật phẩm chấn áp thiên cơ thẳng đến thời khắc cuối cùng ngụy long mới tâm huyết dâng trào khổng tước thánh tử từ hư không đi ra nhìn cũng không nhìn y ế n hạo ngươi có thể đến liền tốt lần này chúng ta đại chiến muốn thuận lợi tiến hành tiếp khổng tước thánh tử phía trước chuyên giết thiên diễn thánh tông t i ê n tài tại ra tay với ngụy long phía trước đã đánh giết hai vị thánh tử thẳng đến tao ngộ ngụy long mới đem hắn thân phận tuôn ra ngụy long đối kháng chuẩn đế khổng tước thánh tử mà không bại trực tiếp để chấn thiên diễn thánh tông chỉnh thể khí thế khổng tước thánh tử hoàn toàn thành vì ngụy long đã đặt chân nếu thật là ngụy long cực điểm bất phàm khổng tước thánh tử cũng liền nhận nhưng là ngụy long chỉ là bảy chân truyền khoảng cách lấy được đại la chân truyền còn có một bước ngắn cái này một bước rất khả năng liền là lệch trời bị so chính mình yếu người bảo vệ tốt khổng tước thánh tử kia là càng nghĩ càng giận vê anh thư không bên trên lại khởi động lay động một vị lão giả cùng trung niên người trước giao thủ chính là ngũ hành thánh chủ cùng thiên diễn thánh chủ ngụy long nhìn về phía khổng tước thánh tử không lại lề mề trực tiếp xuất thủ bất hủ đạo quả chi quang chấn áp hết thạy đổi cái khác chuẩn đế cơn giả nguy long thật rất khó vượt cấp đối kháng tu vi cảnh giới càng là đến sau cùng trên lệch lại càng lớn nhưng mà cái này cái khổng tức thánh tử có điểm đặc thù nguy long căn cơ một trong là có cực vật chất cùng ngũ hành có tương hợp chi chỗ khổng tước thánh tử rất nhiều công kích nguy long đều có thể gần như miễn dịch hơn nữa nguy long còn cụ có vô cực hư nguyễn căn cơ vừa vặn cùng đặt chân vật chất ngũ hành tương khắc một cộng một giảm nguy long cũng liền có thể chống cự khổng tức thánh tử cũng chỉ là chống cự nghĩ muốn chiến thắng thậm chí cả đánh giết muốn lấy đến đại la trân truyền mới có thể ngũ hành thánh chủ quát thánh tử toàn lực xuất thủ ngũ hành thánh chủ gặp khổng tức thánh tử cùng ngụy long chiến đấu tại cùng một chỗ hai người ở giữa chiến đấu ba động đang k h u ế t đại mà chính ngũ hành thánh chủ thì là bị thiên diễn thánh chủ áp chế nơi này chính là ngũ hành thánh tông chiến tuyến bên trong hai trận chuẩn đế cấp bậc chiến đấu đủ dùng đem đại bộ phận hư không giới vực phá hủy bất kể là ngụy long hay là thiên diễn thánh chủ đều đang vô tình hay cố ý khuyết trương chiến trường mượn cơ hội lao đi ngũ hành thánh tông trên chiến tuyến giới vực khổng tước thánh tử sắc mặt khó coi ông trầm hắn thôi động mi tâm ngũ hành đạo quả tán phát c hắn không nguyện ý thừa nhận hắn thật vô pháp làm gì được ngụy long chính như ngụy long không có pháp chiến thắng hắn đồng dạng khổng tước thánh tử không có pháp thương đến ngụy long khổng tước thánh tử đã xuất ra tất cả át chủ bài nhưng là không có gì không soát ngũ hành bí thuật đến ngụy long thân bên trên trực tiếp uy năng trừ hơn phân nửa ngược lại là ngụy long đánh hắn lũ lũ xuất hiện cường lực công kích khổng tước thánh tử cũng phát hiện ngụy long căn cơ bên trong cũng có vật chất ngũ hành lực lượng không chỉ có chỉ là kim một thủy hòa thổ cũng là cấu thành thế giới vật chất căn cơ đây cũng là vì cái gì ngũ hành chi quang không có gì không soát nguyên nhân chỗ mà ngụy long một bên chiếm cứ vật chất căn cơ còn có một nửa là hư huyễn căn cơ hai cái lẫn nhau chuyển hóa lại thêm ngụy long thâm hậu tích lũy để k h ô n g tức thánh tử bắt không được không có cách cũng không còn cách nào khác thánh tử xuất thủ lại là một tòa giới vực biến thành cho bụi ngũ hành thánh chủ thúc giục cái này lúc thiên d i ệ n thánh chủ giật mình trong lòng có không tốt cảm giác quát o đi ngụy long trong lòng cũng tái hiện cực điểm không song trực giác không chút do dự sách theo hiến hạo tung h à n h rời đi khổng t ư c thánh tử tay bên trong xuất hiện một đạo ngũ thải chi quang cái này đạo quang lai lịch bất phàm là hắn từ phụ thân của mình cũng chính là ngũ sắc tức hoàng quanh thân đại đạo bên trong lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng cái này có lực lượng bao hàm lấy đại đế đạo vận thiên hạ ngũ hành người nào đứng đầu là ngũ sắc tức hoàng tức đoạn k h ô n g tước thánh tử sử dụng cái này một chiêu cũng chính là n g ầ m thừa nhận hắn bắt không được ngụy long chỉ có thể dùng phụ thân của mình lực lượng ngụy long đã đ ộ t đi vô tận hư không nhưng mà cái này đạo ngũ thả i chi quang liền giống là có truy tung năng lực đồng d ạ n g trực tiếp soát tại ngụy long thân bên trên đông nhiên mãnh liệt chấn động mi tâm bất hủ đạo quả hình thức ban đầu muốn tan ra thành từng mảnh nội tại bỗng nhiên hàm đạo ngụy long gắng gượng tiếp nhận cái này nhất kích đại ngũ hành tức đ o ạ n hắn cảm giác chính mình có cực căn cơ ngay tại tiêu giảm giống như ngụy long có thể dùng dựa vào có cực căn cơ triệt tiêu khổng tức thánh tử xuất thủ công kích đồng dạng cái này đạo bao hàm lấy ngũ hành phần cuối đại đế đạo v ậ n lực lượng cũng cực lớn tan giã ngụy long vật chất căn cơ chương sáu trăm bốn mươi lăm đại la trân truyền là lôi của ta tiến hạo xấu hổ nói một bên t i ê n diễn thánh chủ không nói một lời cuối cùng hắn nhóm còn là từ ngũ hành thánh tông phòng tuyến rời đi k h ô n g t ứ c thánh tử cùng ngũ hành thánh chủ không có đội tiếp bất quá k h ô n g t ứ c thánh tử một k í c h cuối cùng c h i t để tổn hại ngụy long hữu cực vật chất căn cơ nguyên bản khoảng cách đại la chân truyền một bước ngắn ngụy long phải trì hoãn rất nhiều năm mà tại cái này cái vạn cổ tiên lộ mở ra chiến hỏa không ngừng kịch liệt thế cục phía dưới không thể nghi ngờ sẽ cải biến rất nhiều kế hoạch rất khả năng để ngụy long mất đi hy vọng chứng đạo ngụy long trấn an h ế n hạ nói cái này không phải lỗi của ngươi đắc tội khổng t ư c thánh tử người là ta khổng t ư c thánh tử thân vị ngũ sắc tước hoàng chỉ cần hắn có lòng trả thù thủy trung sẽ tìm được sơ hở t i ế n hạo đảm nhiệm môi nhử không giả nhưng mà hắn không phải mấu chốt thánh chủ ta tiếp xuống đến phải cần một khoảng thời gian chữa thương sợ là chúng ta phải rút lui lúc này thiên diễn thánh tông chỉ có ngụy long cùng thiên diễn thánh chủ là chuẩn đế chiến lược ngụy long thụ thương thiên diễn thánh chủ ứng đối ngũ hành thánh chủ cùng khổng tức thánh tử hai người liên thủ hội rơi vào hạ phong hiện tại khổng tức thánh tử khả năng bởi vì mượn dùng ngũ sắt tức hoàng thủ đoạn đánh bại ngụy long mà thất lạc nhưng mà rất nhanh cái này vị thánh tử liền hội điều chỉnh tốt tâm thái bắt đầu ép sát mà tới hơn y nữa ngụy khó h c long thêm điểm thiên phú ngay tại thuế biến dần dần hiện lộ chân chính cường hãn địa phương ngụy long có lòng tin khôi phục nhanh chóng ngụy long an ủi hiến hạ nói lần này tao nộ không chỉ có là ta lịch luyện đối với n g ư y i mà nói cũng giống như thế vừa vặn đến mở rộng ta nhóm sư đồ hai người căn cơ nghe đến ngụy long dạng này thuyết pháp yến hạo tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm vật chất căn cơ ta có thể bù đắp trở lại chính mình tu luyện c h i địa yến hạo trầm m ặ t một lát đ ỗ n g nhiên một tay cắm vào bộ ngực của mình ngũ s ắ c ngũ hành tiên huyết từ lòng bàn tay trôi nổi xuống đã thuế biến hoàn tất t ả n ra bất hủ trí tôn quan huy ngũ hành bà cốt bị yến hạo kích phát sai lầm của ta ta phải chính mình bù đắp yến hạo thần sắc kiên nghị hắn nghĩ tới chính mình vừa ra đời thời điểm tại đại yên vương cung cùng sư tôn lần thứ nhất quen biết nghĩ lên rất nhiều chuyện cũ chính mình nắm giữ ngũ hành chi thuật ngũ hành vô địch quyền một đường đi tới trùng trùng tiến hạo minh bạch hắn đã ở trên con đường này đi không ra bao xa không cần nói sư tôn liền xem như an hàn hắn cũng không sánh bằng tiến hạo toàn thân kích phát ngũ thải ngũ hành chi quang chậm rãi dung nhập ngũ hành bất hủ bạo cốt bên trong vê anh ngụy long một mặt âm chầm đi đến quát lớn ngươi tại làm cái gì căn cơ bị hao tổn đều không có để ngụy long nhữ mày nhưng là thấy đến trước mắt một màn này để ngụy long sinh khí nếu không phải tâm huyết dân g trào mà yến hạo lại là đồ đệ của mình mệnh số dây dưa cực sâu nếu không thật muốn nhìn hắn làm việc gốc không muốn sinh khi yến hạo nhìn thấy ngụy long sinh khí xin lỗi nói hắn tiếp tục tăng tốc sinh mệnh thiêu đốt tốc độ không ngừng kích phát ngũ hành trí tôn bảo cốt uy năng. n g ư vi năng g Long trực tiếp xuất thủ, nghĩ gây động. g u xuất y Yến n muốn đánh gây yến hạo cử động. Lại phát hiện Lại Hạo trực tiếp thủ, phát cử như là ngụy long căn cơ không bị hao tổn thời điểm tự nhiên có thể dùng tùy tiện đánh gãy nhưng bây giờ ngụy long căn cơ bị hao tổn cho nế đ cấp bậc bản nguyên diện hóa không phải chớp mắt có thể đánh đoạn châm g ã i một khối tản ra trí tôn chi khí ngũ hành bảo cốt nổi lên triệt để chém ra mà yến hạo thì là trực tiếp từ thiên địa biến mất ngụy long kinh ngạc nhìn qua một màn này liền trơ mắt nhìn yến hạo dùng sinh mệnh cùng tiềm lực chém ra tự thân tinh hoa lúc này ngụy long cũng không biết chính mình tại nghĩ cái gì yến hạo là hắn nhìn lấy lớn lên hải tử ngụy long nghĩ tới yến hạo hội chiến tử chiến tràng nhưng mà chẳng bao giờ nghĩ qua hội dùng phương thức như vậy kết thúc chính mình sinh mệnh thiên diễn thánh chủ ngụy long nhìn về phía hư không kia bên trong không có người nhưng mà ngụy long biết rõ thiên diễn thánh chủ là ở chỗ này ngươi nên cho ta một lời giải thích ngụy long vận mệnh thuật còn không đại thành không có có thể hoàn toàn nhìn thấy hiến hạo con đường nhưng là thiên diễn thánh chủ hẳn là có đoán trước ngươi đã có phát giác không phải sao thiên diễn thánh chủ bình tĩnh nói ngụy long trầm mặc siêu thoát mệnh số tồn tại là như này là thủ mà cùng ngụy long mệnh số liên hệ xấu nhất liền là an hàn cùng h ế n hạo cùng ngụy long mệnh số tương quan là một chàng đại tạo hóa cũng là một nguy cơ lớn như là ngồi ngụy long trưởng thành một bước trung tiên có thể tùy tiện cải biến chính mình vận mệnh đồng dạng cũng sẽ gặp phải phản vệ ngụy long là tại mệnh số bên ngoài người hắn không nên cùng người có mệnh số g ấ p mắc như là có sẽ xuất hiện vấn đề hoặc là thành tựu i đại đế có thể đủ chấn áp mệnh số hoặc là liền sẽ chết tử vong sau đó cũng liền tiêu giảm đại bộ phận mệnh số cũng liền không quan tâm phản vệ đương nhiên như là ngụy long thành tựu đại đế cũng có thể phản hướng chấn áp ngụy long không nghĩ tới phản vệ đến nhanh như vậy có một loại thúc giục hắn tiến lên ý tứ ngươi bây giờ cần làm liền là đừng để đồ đệ của ngươi vô ích chết đi thiên d i ệ n thánh chủ bình tĩnh nói ta tới đây chỉ là phân thân bản thể còn tại phía trước nhất phòng tuyến k h ô n g tước thánh tử cùng ngũ hành thánh chủ ngay tại từng bước ép sát vô số đệ tử vì đó từ chiến nhưng mà có thể cùng chuẩn đế chống lại chỉ có chuẩn đế mỗi một khắc đều có vô số người chết đi mà đây chỉ là bắt đầu như là ngũ hành thánh tông cầm xuống lục phong vực dây ngọ ma tộc văn minh cũng sẽ ra tay lúc kia liền là một cái vực luân hãm đừng để chúng ta quá lâu thiên d i ệ n thánh tông tin tưởng nam nhân ở trước mắt sẽ làm ra lựa chọn chính xác hắn phía trước đã cho y ế n hạo cùng an h á n nhắc nhở nhưng là hai người còn là tuyển trạch chính mình chấp nhất có chấp nhất liền muốn có hy sinh ngụy long nhẹ cầm nhẹ lên không trung ngũ hành trí tôn bảo cốt y ế n hạo dùng sinh mệnh kích phát trí tôn bảo cốt tiềm năng cái này là một cọc ngũ hành vật chất căn cơ trí bảo như là ngũ hành thánh tông những kia kẹt ở chuẩn đế ngưỡng cửa đệ tử được đến có thể trực tiếp một bước lên trời ngụy long có thể cảm giác được thân thể khao khát cái này trí tôn bảo cốt ẩn chứa lực lượng vô tận đủ dùng đối đầu rơi lại đế đạo vận không chỉ có thể khôi phục t ă n cơ thậm chí có thể tiến thêm một bước tiểu t ư ờ n g đốc ngụy long c h ở tay nắm chặt ngũ hành trí tôn bảo cốt tiến hạo làm rất tuyệt liền cùng chân linh một cùng lao đi như đây mới có thể sớm kích phát cái này trí tôn bảo cốt tiềm năng mới có thể thành v ị chuẩn đế cấp bậc trí bảo cũng để ngụy long không có pháp thi triển phục sinh bí thuật kiên quyết dứt khoát nhưng là ngụy long chỉ là nắm chặt lấy ngón tay bóp ra một sợi tơ treo ở lồng ngực của mình hãn ngụy long không phải hấp thu đồ đệ mình sinh mệnh tạo hóa mà cầu xin tiến thêm một bước người làm như vậy kia cũng không phải là hắn hữu cực chi đạo càng là chìm xuống càng là x ẽ rách càng là đến gần vô tận vật chất căn cơ ngụy long đạo quả bên trong xuất hiện ngũ thải chi quang hắn sẽ không hút đồ đệ mình đến tâm huyết cùng tứ chất nhưng mà ngụy long hội dung nhập ngũ hành luôn có một ngày hắn sẽ đích thân đồ khổng tức thánh tử còn có phía sau ngũ sát t ư hoàng lấy đối phương đại đạo đồ đối phương hữu cực bên trong hóa ngũ hành bước ra cái này một bước ngụy long đạo quả bên trong ngũ hành đại đế đạo vận trực tiếp thành vì vận đại bồ sana vô tận hư không bên trong bắt hoang ba trăm sáu mươi vực ngụy long tân sinh ý nghĩ cái gọi là đại la chính là gặp tự mình cảm vô lượng bao dung chữ hữu vô tận hư không chớp mắt có thể đến chiếm cứ lập tức không gian ngụy long được đại la chân truyền chương sáu trăm bốn mươi sáu quyền sinh s á t trong tay lấy đến đại la chân truyền ngụy long không phải cao hứng như vậy ngược lại khó hiểu có chút tinh thần xa suốt dù cho đa đối ngũ s á t tức hoàng có tất sát ý nghĩ nhưng là ngụy long mệnh số đặc thù tức hoàng cảm ứ n g chạm vào không kịp người sư đệ chết rồi ngụy long không có đi phía trước chiến trường mà là tìm tới an hàn đem sự tình nói cho nàng an hàn sớm tại mấy năm trước liền lấy đến vi hi chân truyền thực lực đầy đủ một mình đạm đương một phía an hàn trầm mặc một hồi nói t i ế n hạo làm chuyện hắn nên làm ta hãnh diện vì hắn an hàn tựa hồ sớm biết cái gì ngụy long nghĩ rõ ràng hẳn là là thiên diễn t h a n h chủ làm một số chuyện không hề nghi ngờ dùng an hàn tâm tư khả năng còn hội n h ậ n là t i ế n hạo liền là làm như thế mặc dù tâm tình cũng hội trầm trọng nhưng mà làm sư đệ cùng sư tôn thả tại một khối tuyển trách lúc sư đệ liền không có trọng yếu như vậy ngụy long ta hội tiễn ngươi đến hậu phương chiến trường nguy long lời nói không thể nghi ngờ hắn phải rời xa an hàn cái này là tối tâm bên trong trực giác không quan hệ vận mệnh chi thuật mà là tâm bên trong ý niệm đầu tiên đệ nhất thánh tử chết đi thêm đ i ể m thiên phú duy trì liên tục thuế biến vạn cổ tiên lộ mở ra sự kiện một cái tiếp theo một cái nguy long cảm thấy nào đó con đường tại chờ lấy hắn cũng tại chờ lấy cùng hắn có liên quan người t i ê n tuyến chiến trường phía trên không tước thánh tử cùng ngũ hành thánh chủ đại sát tứ phương thiên d i ệ n thánh chủ miễn cưỡng chống cự nhưng là liên tục bại lui lục phong vực đã có thất thủ nguy hiểm cái này là chuyện rõ rành, rành. Và anh. khổng tước thánh tử đ ỗ n g nhiên biến sắc thân ảnh biến mất không thấy đây chính là đại la chân truyền trô đáng sợ trước mắt di động không gian có cực lớn tính cơ động nhưng mà một cái quyền đầu còn là đánh vào khổng tước thánh tử thân bên trên hư hóa trí cường lực lượng đem khổng tước thánh tử vật chất căn cơ tầng tầng cắt giảm ộ t vết thương, thải vết cái cự đại vết thương, ngũ thải vết không ngũ c Nguyễn g long thích c nhất trưởng xé toan khổng tức thánh tử cánh ngũ thải tiên huyết rơi xuống thành thành thật thật làm ngươi đại đế tri tử tùy ngươi giày vò nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác phải để chứng minh chính mình hiện tại ta tới giúp ngươi chứng minh lệ, lệ. khổng tức thánh tử đã không có pháp hồi đáp cùng phản kích hắn trên người ngụy long cảm thấy nghiền ép lực lượng cùng là chuẩn đế chiến lược nhưng mà hắn nhỏ yếu giống con hầu tử ngươi giống chứng minh chính mình so với ta mạnh hơn ngụy long dẫm bạo khổng tức thánh tử một chân tuy ý khổng tức thánh tử như thế nào di chuyển ngụy long luôn có thể tại hắn tâm niệm chuyển động trước đánh gậy hắn di động ngươi cũng muốn cùng t a so ta một đường đi tới t r i n h chiến nhiều ít chàng tao nộ nhiều ít đ ị c h nhân từng có bao nhiêu tiền t r ạ c như thế nào một bước đi đến hiện tại ngươi cũng xứng cùng tà so ngụy long sẽ toang khổng tức thánh tử một cái khắc cánh lúc này khổng tước thánh tử cực điểm thế thảm hắn căn bản không có pháp phát huy chính mình thực lực vô cực hư huyễn lực lượng không ngừng tan giã lấy hắn vật chất căn cơ khổng tước thánh tử cùng ngụy long đồng dạng tám chân truyền tu vi mà ở căn cơ phương diện khổng tước thánh tử trên l ệ c h quá xa hắn là ngũ sắc tước hoàng dòng dõi thiên sinh liền nắm giữ so rất nhiều người cao rất nhiều khởi điểm t u y ệ t đ ỉ n h thiên phú càng thêm sòng phẳng con đường nhưng mà mệnh tranh một đường quyết tuyệt là hắn cho tới bây giờ không cụ bị vô tận ngũ thải tiên huyết vẩy khắp hư không một cái cực lớn khổng tức bị tách rời tất cả át chủ bài đều không dùng cái này là ngụy long siêu tuyệt thực lực đại đế phía dưới chiến lược mạnh nhất bày ra thưa không để hết k h ô n g tước thánh tử vô số lần dãy giụa muốn vận dụng đến từ ngũ sắc tức hoàng bảo mệnh thủ đoạn nhưng là liền một cái ý niệm đều không có pháp dâng lên hữu cực bên trong diễn hóa ngũ hành ngụy long căn cơ tăng thêm một bước hữu cực vô cực con đường tiến thêm một bước thời cơ này đối với ngụy long dạng này cường giả đến nói tốt nhất đại đế không lại là muốn làm gì thì làm liền xem như ngũ sắc tức hoàng tự mình hàn lâm cũng cần cùng hắn đương đương chính chính một chiến không có pháp từ quá khứ hoặc là tương lai bên trong phá hủy ngụy long đi qua bên trong ngụy long đã không tồn tại rồi tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải bị triệt để lao đi cái này cái luân hồi tận cùng phía trước hạ tầng không gian đi qua không có pháp khôi phục chưa có xác định đi qua cùng ổn định lập tức tương lai liền là vô tận khả năng ngụy long kiêng kỵ ngũ sắp tức hoàng nhưng là không trở ngại hắn chém giết khổng tức thánh tử vô số khối thịt rất đầy thiên địa ngụy long chém giết khổng tức thánh tử mỗi một điểm chân linh không ngừng trừ bỏ hắn lưu lại hậu thủ triệt để đem hắn đuổi tận giết tuyệt ngươi không có pháp triệt để giết chết ta sao thái thủy sơn trên có ta lưu lại một điểm chân、linh. k h ằ n g tước t h á ngụy h tử tại sao c ù n chân linh vẫn diệt trước?、Rốt、cuộc có câu cùng lực, chính chính còn linh thể ta không như mệnh, ta hẳn lá tiếp nhận. Ha ha, ta còn hội h đây tân vẫn nói ngươi nói đúng, nên người ngươi năng dòng trọng loại là là lá diệt đại dõi, tiếp Rốt một ta ta ta ta ta đủ đầy đủ, đế so p c sinh. Bành. n g long bóp nát khổng t ư ớ c thánh tử đầu chim gàn t ừ n g chữ một yên tâm đi ta hội đi thái thủy sơn thăm hỏi ngươi thái thủy sơn cấm kỵ chi điệu một trong giấu tại vô tận thời gian trường hà sâu chỗ là ngũ sắc tức hoàng dựng rục chỗ cũng có thể dùng coi là đạo trường dù cho khổng tức thánh tử còn có một đường chân linh nhưng ở bản thể như này bị phá hủy tình hồn giới h ắ n nghĩ phải khôi phục cũng không đơn giản từ ngụy long hiện thân đến khổng tức thánh tử vẫn lạc nhìn giống như trôi qua rất lâu kỳ thực cũng chính là mấy cái sắt na huyết vũ tản mạn thiên địa ngũ hành thánh tông thánh tử vẫn lạc rồi vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này ngũ hành thánh tông các đệ tử khí thế như hồng phát hiện thiên d i ệ n thánh tông đến địch thủ ngốc trệ chớp mắt lúc còn tưởng rằng là thiên diễn thánh tông vị nào cường giả lại chết rồi từ lúc ngụy long căn cơ bị thương về sau ngũ hành thánh tông liên tục đến tay đánh giết không ít tiên diễn thánh tông cường giả chỉ là những kia ngũ hành thánh tông đệ tử rất nhanh liền héo không được thánh tử v ẫ n lạc rồi chính mình thánh tử v ẫ n lạc trông thấy sâu trong hư không người hắc bảo thanh niên kia tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy một loại ngưỡng vọng núi cao áp chế một cái người trấn áp hư không rút lui ngũ hành thánh chủ quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui vê anh thiên diễn thánh chủ ngăn lại ngũ hành thánh chủ ta nhóm nguyện ý nhường g a lục phong vực ngũ hành thánh chủ ra điều kiện thiên diễn thánh chủ còn là ngăn lại ngũ hành thánh chủ ngụy long đột phá chuẩn đế tu vi chương í n h h là t diễn thánh n t ô đệ nhất t sáu n trăm bốn mươi bảy thiên ma tri chủ hiện thân khổng tước thánh tử vất lạc ngũ hành thánh chủ v ấ n lạc ngũ hành thánh tông cùng với phụ thuộc thế lực tao nội trời sập nguy cơ ngụy long quyền sinh sắt trong tay trực tiếp quét ngang vô tận hư không từ ngũ hành thánh tông cùng tiên diễn thánh tông chiến tuyến tiết điểm không ngừng hướng về phía trước quét ngang lục phong vực cản không thể cản không thể n g ă n cản đáng sợ thật đáng sợ ta nhóm căn bản không phải đối thủ thánh chủ vất lạc thánh tử cũng chết sạch ngũ hành thánh tông xong ngũ hành thánh tông trưởng lão các đệ tử chân truyền tuyệt vọng giống to ngũ hành thánh chủ chết rồi khổng tước thánh tử chết rồi cái khắc thánh tử cũng đều chết rồi ngụy long quá đáng sợ mấy năm trước đã danh dương chiến trường ngụy long từ giờ khắc này đem tầng sâu nhất sợ hãi đánh vào địch nhân trong lòng không thể ngăn cản kinh người vĩ lực đâm rách thiên địa tất cả địch nhân chỉ có thể tử vong thư không thâm thúy nhưng mà thâm thúy bất quá ngụy long hai mắt tiềm lực toàn bộ triển khai thiên d i ệ n thánh chủ nhìn qua lúc này ngụy long cũng là cực điểm t r ấ n kinh lúc này ngụy long cho thấy cường đại thực lực đã không phải là phổ thông chuẩn đế cường giả có thể so sánh là chuẩn đế bên trong trí cường giả thực lực chi khủng bố thiên d i ệ n thánh chủ hoàn toàn mất đi bắt giữ ngụy long khí cơ khả năng ngụy long vốn là siêu thoát thiên mệnh bên ngoài rất khó dùng thôi diễn mà lúc này ngụy long ẩ n ẩ n đạt đến một loại nào đó chất biến khủng bố chất biến vẹn vẹn ba ngày ngũ hành thánh tông liên tục bại lui thử vong vô số vô số cường giả v ỡ lạc thưa không đấm máu mỗi một tòa giới vực quân thể mỗi một đầu tinh hà tinh thần từng c á i biến thành tịch diệt mà tịch diệt sau đó lại bị chiếm cứ thiên diễn thánh tông thắp sáng lục phong lục xong ngũ hành thánh tông đại trưởng lão kịp thời đào tẩu cũng là hắn tạm thời ổn định phòng tuyến dùng không gian đổi lấy thời gian nhưng mà hắn biết rõ ngũ hành thánh tông xong đời cũng chỉ là vấn đề thời gian thái thủy sơn không có tin tức đại trưởng lão tạm thời xác định được đến chỉ là thất vọng hồi đáp không có k h ô n g tước thánh tử vất lạc thái thủy sơn thờ ơ vị tiên ngũ sắc t ư ớ c hoàng ẩn ẩn bị sự tình gì c u ố n lấy hoặc là hắn căn bản không quan tâm cái này trùng cấp độ thấp đấu tranh mà lúc này một đạo hát sắc ma khí bỗng nhiên xuất hiện để đại trưởng l ã o c h ấ n kinh cái này cái k h í tức khủng bố nam tử cao lớn khắc khắc cười nói ngũ hành thánh tông lập tức liền muốn xong thiên ma c h i chủ ngươi tới nơi này làm gì đại trưởng lão nhìn thấy nam tử cao lớn sắc mặt biến đổi lớn cái này người liền là ma tộc văn minh chúa tể nhân vật thiên ma c h i chủ là chuẩn đế cấp bậc cường giả không chỉ cao hơn đại trưởng lao ra một cái đại cảnh giới hơn nữa thiên ma c h i chủ còn là chuẩn đế bên trong trí cường tồn tại ta tại sao tới nơi này thiên ma c h i chủ tựa hồ cũng là hỏi lại chính mình rất khó chịu hắn ánh mắt dần dần tàn nhẫn hắn t r ố n tại luân hồi điện hào hảo chẳng biết tại sao ma tộc thủy tổ liên thủ với ngũ sắc t ứ c hoàng cùng luân hồi đại lục phía sau vị kia đại đế không nguyên thiên tôn đại chiến một trận không nguyên thiên tôn ứng đối hai vị đại đế liên thủ mà thiên ma tri chủ cũng liền mất đi phù hộ không thể không tiếp nhận ma tộc thủy tổ mời chào cùng không nguyên thiên tôn chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại ma tộc thủy tổ trực tiếp lưng đâm liên thủ với hắn ngũ sắc tức hoàng trọng tân nhắc lên một trận đại chiến ma tộc thủy tổ cho thiên ma chi chủ nhiệm vụ thứ nhất l i ê n là cầm xuống ngũ hành thánh tông đem ngũ sắc tức hoàng tại phàm tục bên trong thế lực chém đức thiên ma chi chủ ngươi như là lấy lớn hiếp nhỏ phù hộ ta ngũ hành thánh tông ngũ sắc tức hoàng các h ạ đại trưởng lão lời nói còn chưa lên tiếng thiên ma chi chủ hóa thành một đoàn ma khi trực tiếp đem hắn thôn vệ thuận tiện cũng đem bên cạnh rất nhiều đệ tử cùng một chỗ thôn vệ ô n ả o thiên ma c h i chủ vốn là ở vào nổi dận trạng thái dưới nơi nào biết lại bị sâu kiến uy hiếp bị ma tộc thủy tổ để mắt tới sau đó thiên ma c h i chủ chứng đạo khả năng trực tiếp bị chém nước nhưng là lại không thể không làm sự tỉnh thiên ma c h i chủ thôn vệ hết đại trưởng lão dân dân hóa thành hắn bộ d á n g ngũ sát tức hoàng tự thân đều khó bảo thiên ma c h i chủ có chút khinh thường tự nói phàm tục bên trong đạo thống liền là đại đế tại phương này thiên địa m mỏ neo không chỉ cho bọn hắn con đường để thăng m á u mới càng là có thể dùng làm rõ chính mình sợ tại vị trí tại thời gian tuyến co lại đến duy nhất ngay sau đó p h a m tục đạo thống tầm quan trọng càng là gia tăng thật lớn cố định đi qua đều là một mảnh mê vụ tương lai càng là nhiều gia vô số khả năng về thời gian vô hạn ý nguyên tồn tại chỉ là đại đế không thể lại chiếm cứ tất cả thời gian p h a m tục đạo thống sẽ là đại đế đệ nhị sinh mệnh như là có người nghĩ chặn đánh giết đại đế kia trước tiên liền muốn diệt đi đạo thống của hắn chính là nhìn trộm đến ma tộc thủy tổ hung á c thiên ma tri chủ mới như này ngoan ngoãn làm sự tỉnh đánh giết một vị đại đế không phải việc nhỏ phía sau tất nhiên tồn tại một cố đại đế liên hợp lực lượng ma tộc thủy tổ ngay tại biên dệt một loại nào đó âm mưu thiên ma chi chủ tiêu hóa tất cả tin tức ánh mắt dần dần sáng lên vậy mà là ngươi thiên ma chi chủ nhìn đến ngụy long thiên ma chi chủ phía trước tại luân hồi đại lục lúc khóa chặt qua một lần ngụy long khí tức ngụy long tiến vào cái này phương thiên điệu thời điểm hắn còn tại chỗ tối quan sát sau cùng sợ hãi liên lụy vào vào càng cao tầng thứ bố cục r ú t thân rời đi hiện tại thiên ma chi chủ không có điều kiên kỵ gì dẫn vào càng nhiều lực lượng cương đại với hắn mà nói mới là thuận lợi khó hiểu hư không chỗ nguyên thủy thần chủ quan sát chư thiên ngũ s á t tức hoàng chặn ngang một tay rất nhiều đại đế đều tự mình hạ tràng dẫn đến cục diện càng ngày càng hỗn loạn hắn đã quyết định đem ngũ s á t tức hoàng lao đi dù cho có tiên vực cổ lão người ma tộc thủy tổ hai cô ác thi cùng hắn cộng đồng tiên thối đây cũng không phải là một chuyện đơn giản nguyên thủy thần chủ chậm chạp không thể tìm tới là người nào đem cái này phương thiên điệu biến thành cái bộ dáng này xuất thủ người tất nhiên là cái này phương luân hồi chứng đạo đại đế nhưng mà cái này một vị mới chứng đạo tựa hồ nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng từ đầu đến cuối giọt nước không lọt nguyên thủy thần chủ chỉ có thể từ bị lao đi tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải ngược lại đẩy ra một ít đồ vật cái kia xuất thủ người chắc chắn là ở phía dưới không gian làm sự tình gì vì che giấu vết tích mới hội liền cùng lúc không gian đồng loạt lao đi tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải đã trở thành một đoàn lộn xộn năng lượng cùng quy tắc bị rút ra lưu lại liền là tuyệt đối hư vô thời gian khái niệm đều không có liền xem như nguyên thủy thần chủ cũng không có biện pháp đem cái này đoàn lộn xộn trải vớt rõ ràng lại bởi vì không có thời gian khái niệm liền đi qua tầng ngoài cùng ngoài tầng bản nguyên chi hải cũng biến mất phía sau thôi động tất cả những thứ này người rất thông minh không chỉ có là thông minh còn nắm giữ cực kỳ cường đại trí tuệ cực kỳ thấu hiểu bản nguyên chi hải vận chuyển như đối phương tại trung tầng bản nguyên chi hải hạ cờ nguyên thủy thần chủ cuối cùng chính mình thực lực tuyệt đối có thể tại vô hạn khả năng bên trong tìm tới một sợi tơ l ấy nhưng mà tầng ngoại cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải vừa vặn là đại đế lực lượng có thể triệt để lao đi mà lại không thể khôi phục không gian nguyên thủy thần chủ không nghĩ tới lần này luân hồi sẽ xuất hiện như này quả quyết đại đế hơn nữa hắn liền đối phương tồn tại đều không có bắt giữ đến theo lấy cái này phương thiên địa tự mình chữa trị đã tự động xóa đi tất cả vết tích đệ nhất thánh tử tìm tìm số một chạy trốn cũng liền có tạo nên hoàn mỹ hạ cờ khả năng bất quá nguyên thủy thần chủ làm đến này phương thiên địa cổ xưa nhất đại đế liên trảm ra ác thi cũng đều là chứng đạo cổ lao tồn tại cho dù đệ nhất thánh tử bằng mượn toàn bộ biết quả hạ một bức thần c h i thủ nguyên thủy thần chủ cũng không phải cái gì đều làm không nguyên thủy thần chủ ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng hiện nay vô tận khả năng bên trong bao hàm bản nguyên chi hải đến hủy diệt nếu thật là tại cái này cái luân hồi kỷ nguyên bên trong bản nguyên chi hải hủy đi vô tận sinh linh cũng liền không còn có luân hồi khả năng nguyên thủy thần chủ muốn xuất thủ lao đi tất cả phi đại đế sinh linh để cái này phương thiên địa lại bắt đầu lại từ đầu để sinh linh trọng tân sinh sôi để hắn nhóm hảo hảo sống lấy hạnh phúc sống lấy chương sáu trăm bốn mươi tám đương thời vô địch ba năm sau lục phong vực không có một chuyến hư không thương đội xa xa ở trong hư không vạch qua một đầu đường cong khoảng cách ngũ hành thánh tông tan vỡ đi qua ba năm thiên d i ệ n thánh tông còn không thực hiện đối ngũ hành vực chiếm lĩnh ma tộc văn minh chúa tể thiên ma chi chủ cường thế hàn lâm trước một bước chiếm cứ ngũ hành thánh tông dùng sức một mình ngăn trở thiên diễn thánh tông tối cường giả thiên diễn thánh chủ cùng với đệ nhất thánh tử ngụy long hư không yên lặng bảo thuyền phía trên người người cảnh giác hiện nay trung tầng bản nguyên tri hải khắp nơi đều là chiến hỏa đi qua an toàn hư không tuyến đường đã chỗ chấu nguy cơ lục phong vực đánh không có cái này là tòa thứ tám luân hãm hư không vực đi bảo thuyền bong tàu bên trên có người thở dài xa xa nhìn lại có thể nhìn đến nơi xa tại chỗ rất xa không gian đã một mảnh và mẹo kêu bên trong vốn là lục phong vực có vô số giới vực tinh thần cũng rất là phôn hoa hiện tại đã hoàn toàn biến mất sinh linh vô pháp sinh tồn chỉ có hôn loạn không gian phong bạo liền xem như nhục t h ầ n thân hồn thần tàng song viên mãn tu sĩ đều không có pháp ở trong đó hành tẩu thiên ma chi chủ trước một bước cầm xuống ngũ hành thánh tông chiếm cứ ngũ hành vực sau đó đối kháng thiên d i ệ n thánh tông hai vị c h u ẩ n đế lục phong vực liền trở thành chiến trường sau cùng triệt để biến thành một mảnh tử đ i ệ m hư không bảo thuyền người cẩn thận quan sát đợi đến triệt để rời xa cái này phiến hư không hắn nhóm mới nhẹ thở ra một hơi lục phong vực sâu chỗ thiên ma chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi thân bên trên cực độ xe rách thương thế vô pháp khôi phục hắn nhìn qua nơi xa thanh niên như thấy quỷ ngoại giới cho rằng là hắn ngăn lại thiên diễn thánh chủ cùng đệ nhất thánh tử kỳ thực là hắn bị ngăn chặn thanh niên trước mắt dùng hắn đến tôi luyện chính mình đạo ngụy long tại ba năm trước đây một chiến về sau thành vì thiên diễn thánh tông đệ nhất thánh tử tung hành vô địch chuẩn đế ở giữa ngụy long tìm không thấy đối thủ thiên ma c h i chủ đưa tới cửa thành vì đối thủ tốt nhất ngụy long cùng thiên diễn thánh chủ thảo luật qua hai người đều cho rằng không nên chiếm cứ ngũ hành vực mặc dù có chuyển ngôn ngũ sắc tức hoàng tự hồ tao nội đại nguy cơ nhưng là ngũ hành vực bản thân liền là khoai lang b ò n g tay chiếm ngũ hành vực làm ra thanh thế lớn hội để thiên diễn thánh tông thành vì chúng m ũ i tên chi không bằng để thiên ma chi chủ đến tay chế tạo thiên ma chi chủ tên địch nhân này để thiên diễn thánh tông sẽ không nổi trội ba năm qua đi trung tầng bản nguyên chi hải từng cái thế lực ở giữa chiến hỏa càng ngày càng c h à n đấy còn có một chút thế lực bắt đầu đặt chân vạn cổ tiết lộ hướng hư không phần c u ố i thăm dò ngược lại là thiên diễn vực so trước đó còn muốn bình tĩnh nguyên nhân rất đơn giản ngũ hành thánh tông hạ tràng chứng minh thiên diễn vực nắm giữ cường đại thực lực đây chính là đánh đến một quyền mở miễn đến trăm quyền tới bất kỳ thế lực nào xuất thủ trước đều muốn cân nhắc suy tính một chút lợi và hại được mất một ít thực lực mạnh hơn thiên diễn thánh tông thế lực là tồn tại nhưng là đánh thiên diễn thánh tông có thể thu được chỗ tốt gì hơn nữa thiên diễn thánh tông bị thiên ma chi chủ đánh cắp ngũ hành vực cái này khỏa thành quả thắng lợi còn cùng thiên ma chi chủ xa vào tân một cuộc chiến tranh như đây thiên diễn thánh tông không đáng người khác đấu kỵ cùng cố kỵ nên kết thúc ngụy long tự nói thời gian ba năm ngụy long thiên phu càng phát hung tàn thêm điểm thiên phú diễn hóa thành một loại kinh người tạo hóa loại kia tạo hóa để ngụy long triệt để thuế biến ngụy long đã đi vào đại la chân truyền phân cối nhìn đến nguyên thủy phong cảnh thiên ma c h i chủ đã không có giá trị v g anh ngụy long thân ảnh kẽ động lục phong vực ngay ngắn chấn động vô số không gian phong bạo c n được trực tiếp tại vô tận không gian bên trong cùng thiên ma c h i chủ chém g i ế t thiên ma c h i chủ không chỉ một lần nghĩ muốn thuấn di thoát ly chiến đấu nhưng mà mỗi một lần đều sẽ bị đánh gãy hắn đi không ra lục phong vực ngay từ đầu tiên ma chi chủ có ý đem chiến đấu thả tại lục phong vực bên trong dần dần thủy trung không thấy thiên diễn thánh chủ xuất thủ thiên ma chi chủ cảm giác bị muốn rời khỏi thời điểm đã không thể rời đi thiên ma chi chủ vẻ mặt nghiêm túc hắn phía trước còn nghĩ n ă m ngụy long dẫn vào càng cường tồn tại trợ giúp hắn hóa giải ma tộc thủy tổ khống chế hiện tại xem ra mơ mộng hao huyền quá thiên ma chi chủ thân bên trên ma khí từng khúc x é rách bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng hắn hội chết thật hội chết khoảng cách chứng đạo chỉ thiếu chút nữa rồi hắn không muốn chết l i ê n tính n h k ô g có pháp chứng đạo, cũng dù sao cũng tốt hơn chết c pháp hơn Thủy ứ đạo, đi. sao dù tốt tổ. u ta. Thiên t ma chi chủ u y ệ t v ọ n g miệng. Nguy mở Dầm dầm dầm.、Nguy、long đánh bạo thiên ma c h i chủ thân thể diệt sát hắn chân linh đánh tan hắn khí cơ từng tức từng tức mẫn diệt thiên ma c h i chủ khí tức đ ỗ n g nhiên dùng một loại phương thức quỷ dị lớn mạnh không do khí tức từ từ triển khai ung dung không nội lại không n ộ i không chậm tỏ rõ hàng lâm lực lượng người tự tin màu đỏ tươi lông sinh ra tràn ngập cực đoan khủng bố vain n g u y long hồi đáp liền làm ộ t quyển lại một quyển ngụy long nhìn về phía hư không thần s á c lạnh lùng cái này là ma tộc thủy tổ lực lượng không rõ lực lượng quả nhiên ma tộc văn minh phía sau có một vị đại đế thiên ma chi chủ bất quá là bị đẩy lên sân khấu x ư ờ n vật nhưng mà đại đế lại như thế nào đây không nói hiện tại thời gian tuyến co lại duy nhất vô pháp từ quá khứ giết người liền xem như có thể từ quá khứ giết người chỉ cần cam đoan lập tức thân thể vô địch thiên hạ kia đi qua liền là giết bất tử đương thời vô địch liền đầy đủ ngụy long lại là đánh bạo từ thiên ma chi chủ khí tức bên trong ấp v không rõ trực tiếp đập nện bản nguyên sâu trong hư không đ a Nếu g cùng n thật là cần g đánh giết tự mình hoàn thành sau cùng kế hoạch nguyên thủy thần chủ nhất định sẽ không trùng tay liền xem như chính mình ác thi ngăn đường cũng muốn giết ma tộc thủy tổ cần thiên ma chi chủ liền xem như cùng ngũ sắc tức hoàng chiến đấu thời khắc mấu chốt hắn cũng không thể không phân ra lực lượng trọng tân ngưng tụ thiên ma c h i chủ ma tộc thủy tổ rủ xuống một tia tâm nghiệm cái này một điểm tâm nghiệm giống như đại đế hàn g lâm hắn nhìn về phía ngụy long mà ngụy long cũng nhìn về phía hắn ma tộc thủy tổ lập tức trong lòng giật mình bởi vì ngụy long lúc này trạng thái đi qua c ư ờ n g đại ma tộc thủy tổ vậy mà không có nắm chắc nhất kích giết chi đại đế cùng chuẩn đế ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn nhưng mà thanh niên trước mắt đã triển lộ lập tức vô địch khí chất hùng hậu vật chất căn cơ cùng với cường thịnh hư vô căn cơ thành đạo căn cơ cực kỳ thuần t ú y duy nhất tồn tại vấn đề liền là còn ẩn chứa ngũ hành đạo cơ nhưng nếu thật chiếu theo nguyên thủy thần chủ đắc kế vạch chém giết ngũ sắc t ứ hoàng k i a ngũ hành đại đạo phần cuối liền không cái này ngũ hành đạo cơ nói không chừng có thể để cho người này một chứng lại c h ứ n g chém ra cái ngũ hành đại đế ta đến làm n g ư y i n g ă n đường người ma tộc thủy tổ đã biết rõ thiên ma c h i chủ vẫn là không thể ngăn cản trước mặt đây chính là quái thai đây cũng là ma tộc thủy tổ chán ghét lập tức bản nguyên tri hải tình thế nguyên nhân có quá khó lường đếm ra hiện như là quá khứ căn bản không có khả năng xuất hiện chuẩn đế không sợ đại đế tình huống nhưng ở lập tức tiết điểm xác thực tồn tại Ma, ma t ộ chương t ủ y tổ b sáu trăm bốn mươi chín thái âm si hồn chú vê anh ngụy long trực tiếp đánh nổ tất cả không rõ t h ố n g thống n h i ê n ép màu đỏ tươi quỷ dị không rõ lông bốn phía bay tán loạn lại ngẩng đầu một cái ma tộc thủy tổ đã biến mất không thấy gì nữa khí cơ g i ả i rác ngụy long sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên chỗ tối ngực của mình phun ra một ngụm mang lấy tóc đỏ tiên huyết đại đế cấp bậc nguyền rửa ngụy long đã thuế biến thêm điểm thiên phú đang cùng không rõ tiêm nhiễm làm chống lại ma tộc thủy tổ không có tuyển chạch chém giết ngụy l o n g mà là tiêm nhiễm ngụy long trực tiếp dùng không rõ đến ảnh hưởng ngụy long cái này rất khủng bố rất h è n h ạ lại hữu hiệu không rõ hội dần dần ảnh hưởng ngụy long tính cách dù cho đi ra cũng không phải nguyên lai、like、hắn ngăn đường ta ngụy long ánh mắt k h ẽ động cảm thấy đại nguy cơ ma tộc thủy tổ tựa hồ cùng ai ngay tại chiến đấu cái này chúng không rõ tiêm nhiễm rất khó lao đi dù cho lao đi bản tâm cũng sẽ sinh ra cải biến hơn nữa cái này cái qua không hề nghi ngờ hội tiêu hao không nhỏ thời gian thêm i n điểm thiên phu không ngừng thuế biến một cố bẩm sinh sức mạnh cường hãn ngay tại ngụy long thể nội sinh ra ngụy long chẳng bao giờ nghĩ qua thêm điểm thiên phú hội như này cường đại thậm chí hiện tại thêm điểm thiên phú nên gọi tên gì danh tự đều khó mà nói thêm điểm thiên phú thuế biến phía dưới thiên diễn thánh tông hoạch tâm chuyển thừa vận mệnh thuật ngụy long đã tu luyện viên mãn đã tiến vào đại vận mệnh thuật đại vận mệnh thuật liền đại đế đều có thể diễn toán là một môn liên quan đến số một chạy trốn cường đại thiên phú ngụy long khoảng cách chứng đạo chỉ thiếu chút nữa ma tộc thủy tổ như vậy nhân vật làm như thế tất có thâm ý tiêm nhiễm ngụy long bản tâm dây dưa thời gian để ta không có pháp trong thời gian ngắn thành đạo là vì cái gì ngụy long có thể đủ chiếm cứ lập tức cũng liền không e ngại ma tộc thủy tổ trả thù muốn như vậy một điểm chứng đạo liền muộn một chút chứng đạo trước ngụy long cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn trừ phi trừ phi lập tức thời gian rất trọng yếu như là bỏ lỡ cơ hội liền vĩnh viễn cũng không cách nào chứng đạo vạn cổ tiên lộ còn không mở ra chân chính đại đ ộ chấn động tranh chấp còn không bắt đầu còn có rất nhiều thời gian mới đúng ngụy long nghĩ một lát không thể nghĩ nhiều nữa bởi vì quần quận lấy không rõ ngay tại ăn mòn ngụy long tư duy cải biến tính tình của hắn ngụy long cần phải chấn áp không rõ phía trên nếu không sẽ dẫn tới bất chắc cái này t r ù n g thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt cử động chúng ngụy long n g uy hiếp ngụy long rất may mắn phía trước đem thiên ma khí hoàn toàn trừ bỏ nếu không căn bản là không có cách chống cự ma tộc thủy tổ cái này một tay khó chơi lại cổ q á i mười năm sau lục phong vực vẫn là một mảnh từ đ i ệ nguy long đánh giết thiên ma chi chủ về sau liền không có từ chiến trường bên trong ra đến tự phong chính mình c h ấ n áp không rõ ngũ hành vực bị một cái khác cường đại thánh tông chiếm lĩnh thiên d i ệ n thánh tông không có tiến một bước tranh đoạt mà là giữ vững chính mình sân môn thiên d i ệ n thánh vực là lúc này bắt hoang ba trăm sáu mươi vực bên trong ít có thiên đường vạn cổ tiên lộ chiến trường đã mở ra vạn cổ tiên lộ là đặc thù không gian trực thông thời gian phân cuối đã có văn minh bắt đầu hướng sâu c h â thăm dò liền liền đại đế ở giữa tranh đấu cũng càng phát gây cấn không ít đại đế hàng lầm phản t ụ đại đế địch nhân chỉ có đại đế mà đại đế giao chiến dư ba là đủ hủy thiên diệt địa đã có không ít hư không vực bởi vậy hủy diệt tiên h sinh còn không ra đến an hàn không biết rõ lần thứ bao nhiêu hỏi thiên diễn thánh chủ thiên diễn thánh chủ lắc đầu hắn ngay tại bế quan người cũng không nên tới đây hẳn là ở hậu phương an hàn không nói gì thêm tiến hạo làm không lý trí hy sinh sau đó ngụy long liền đem nàng an trí tại hậu phương không tiếp xúc phía trước phòng tuyến an hàn thiên diễn vực an bình duy trì liên tục không được bao lâu an hàn nhìn về phía sâu trong hư không vạn cổ tiết lộ kia bên trong liền giống là khuyết t r ư ơ n g bản huyết chiến chỗ văn minh thánh tông cùng với vô số giới vực đầu nhập lực lượng nhấc lên đại chiến kỳ vọng đi vào chỗ càng sâu tìm tìm đầu kia siêu thoát con đường mỗi một cái thế lực đều không có pháp không đếm xỉa đến có không ít thế lực cường đại để mắt tới thiên diễn thánh tông hắn nhóm lo lắng thiên diễn thánh tông là tại bảo lưu thực lực chờ đợi chiến tranh hậu kỳ ngồi n g ư ông đắc lợi một ít thế lực đã nghĩ muốn xuất thủ rồi nhìn c h ă m chằm ngụy long chém giết thiên ma tri chủ về sau liền khẩn cấp bế quan bên ngoài đã có không ít chuyên ôn đặc biệt là m ộ ư ơ i năm này ma tộc thủy tổ từ phía sau màn đi lên trước đài cùng ngũ sắc tức hoàng nhấc lên khủng bố đại chiến thiên ma tri chủ không phải là không có bước chân hơn nữa ngụy long đại tháng sau không có tin tức cũng tăng thêm không tốt suy đoán an hàn nói với thiên diễn thánh chủ cần tiên sinh xuất thủ trấn áp cục diện ta sẽ tìm được hắn đem hắn mang ra an hàn tựa hồ có một loại nào đó tự tin thiên diễn thánh chủ trầm mặc một hồi nói ngươi cái này đi b ả o ta sợ ngươi rốt cuộc về không đến thiên diễn thánh chủ tâm bên trong sinh ra một loại xa lạ cảm giác quen thuộc t ngụy long c sau khi tự hỏi vẫn cảm thấy ma tộc thủy tổ không có khả năng là tiện tay vì đó rất có thể nếu không thể tại trong vòng thời gian quy định chứng đạo liền không có cơ hội lập tức luân hồi kỷ nguyên còn có hai cái thiên mệnh là ấn ngụy long lẽ ra không nên gấp gáp nhưng mà ngụy long quyết định tôn trọng ma tộc thủy tổ cái này vị đại đế trí thông minh ngụy long cũng không rõ ràng nguyên thủy thần chủ đã muốn hủy đi toàn bộ sinh linh đem lần này luân hồi trọng khải nhưng vẫn là thông qua đẩy ngược được đến một chút đồ vật vì này ngụy long quyết định mạo hiểm dùng phi thường quy phương pháp khứ trừ không rõ chủ động kích phát không rõ lực lượng mà sau trong lòng chém ra như này không chỉ về thời gian rút ngắn thật nhiều ngụy long càng là muốn mượn này rèn luyện bản tâm đi ra một bước cuối cùng lấy được nguyên thủy chân truyền chứng đạo đại đế nhưng mà trên thực tế phương pháp này lý luận là có thể làm nhưng là trên thực tế ngụy long sắp thất bại ngụy long cho là mình bản tâm đầy đủ kiên định nhưng mà hắn không nghĩ tới chủ động tiếp xúc không rõ sau đó vượt sâu vạn trượng phía dưới còn có vạn trượng ma tộc thủy tổ bản chất là cái gì hắn là nguyên thủy thần chủ cái này vị ban đầu đại đế đối với này phương thiên địa vô pháp siêu thoát tuyệt vọng đây chính là ma tộc thủy tổ bản chất cũng là không rõ bản chất nhảy vọt vô số luân hồi kỷ nguyên tuyệt vọng cổ xưa nhất đại đế tuyệt vọng cái này trùng tuyệt vọng như là ngụy long dùng cường lực chấn áp có thể chậm rãi như kéo tơ lấy ra đây cũng là ma tộc thủy tổ dương hưu dây dương ngụy long thành đạo thời gian đợi đến nguyên thủy thần chủ xóa đi hết thảy ngụy long có thể đối kháng một vị đại đế nhưng mà đối kháng không đã tuyệt vọng mục nát đại đế trận doanh ngụy long nhìn thấu dương mưu như, nhưng mà cũng thua ở cái này trùng tuyệt vọng phía trên đây là một loại đạp không cảm giác trầm luân thâm n g u y ê n không thể thấy đáy hướng nhìn tựa hồ có một chút ánh sáng nhưng mình lại tại chìm xuống c h ơ mắt nhìn lấy hy vọng rời xa nghĩ muốn bỏ không có pháp leo đi lên chỉ có thể đau khổ dãy rụa muốn sống không được ngụy long không nghĩ tới chủ động tiếp xúc không rõ hội chạm đến thâm trầm như vậy tuyệt vọng h á n cơ hồ hoàn toàn kinh lịch nguyên thủy thần chủ năm đó tuyệt vọng là cả phiến thiên địa tích xúc tuyệt vọng không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng ngụy long chỉ thiếu chút nữa liền muốn triệt để bị không rõ tiêm nhiễm hóa thành không biết tồn tại lục phong b ự c hạch tâm nhất không gian đã bị ngụy long phong vấn lại lúc này một luồng ánh sáng xuất hiện an hàn quanh thân tái hiện hồng sắc hỏa diễm đem không gian phong bạo ngăn cản ở ngoài đến hạch tâm địa phương an hàn nhìn đến ngụy long ngụy long ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh đầy người hồng sắc không rõ ngay tại mất khống chế một bên chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh an hàn không g i m chế lại trực tiếp r nhập dung Ngụy Long bày An cầm chế, vậy mà h vậy k ô g ngại trở c hàn ú t n o t i ế vào trong đó. Ngụy long đã vô pháp cảm giác bên ngoài. trong Long tộc thủy tổ rằng Ngụy bên giác đó. đã đ pháp cảm ma Sợ quanh thân quang diễm là năm đó ngụy long cứu nàng sau đó lưu lại một vệt căn bản khí tức là ngụy long khí tức an hàn đem đã từng một luồng hòa diễm biến thành chính mình thần dị dung nhập chính mình huyết đ h ụ nạp vào trong linh hồn biến thành chỗ căn bản an hàn căn cơ chuyển biến hình cùng ngụy long cho nên bày ra cấm chế không có tác dụng lúc này an hàn Căn bản khí tiên ứ c cùng cơ có phía hướng nhất hàn hồ thể trí. An trên, ngụy long n đã xu ó là long làm lại là làm. hàn ngụy thân ngoại hóa thân. Không có ai sẽ dùng người khác khí cơ làm đến chính mình căn bản con đường. Nhưng là an、hàn、chính là như vậy t hóa khác khí ai i có cơ, sẽ sinh người thật thống khổ an hàn đi tới phụ cận đỡ dậy ngụy long thân thể nói khẽ tiên sinh còn nhớ rõ thái âm đoạt hồ n chú là thái âm đại giáo hạch tâm truyền thừa một trong có thể đủ tước đoạt chính mình phân hồn nụ thân thần hồn mà ta đi ra cách cũ đem chi biến thành si hồn chú có thể đủ dùng phân thân thân thể vốn liếng thể chém ra một con đường thái âm thánh nữ liền là dùng thái âm đoạt hồn chú đem siêu thoát an hàn dùng nhập chính mình thân thể đã từng tiên sinh cho ta tân sinh lúc này liền để ta cho tiên sinh mở đường đi ta biết rõ tiên sinh tốt về sau không yêu thích ta làm như vậy nhưng mà ta vẫn còn muốn làm an hàn n i ệ m động chú ngữ nàng khu động thái âm si hồn chú như là nói đoạt hồn chú là c ấ p đoạt k i a si hồn chú đi hướng phía đối lập là triệt để đến kính dân thái âm si hồn chú là thái âm đoạt hồn chú cơ sở bên trên an hàn dùng tự mình thiên phu sáng lập khủng bố bí thuật một trạm n ụ c thân hai trạm thân hồn ba trạm luân hồi dùng l ụ c thân thân hồn luân hồi thay thế ngụy long không rõ dùng l ĩ n h rơi luân hồi làm đại gia tiếp xúc sát na nguyên thủy chân truyền dùng giống nhau khi cơ trọng tân h thay thế ngụy long đổi thành không rõ vì ngụy long chém ra một đạo con đường phía trước l ụ c thân chết đi thân hồn chết đi luân hồi mẫn diệt nhất đáng sợ là chân linh không mất sẽ tại không thể tưởng tượng tịch diệt chỗ không ánh sáng không cảm giác hết thể đều không chỗ tiếp nhận l ĩ n h hàng tịch diệt luân hồi chỉ có này thuật mới có thể cứu vớt ngụy long chỉ có cái giá như thế này mới có thể cầu được một chút hy vọng sống chính như nàng nói tiếng à y diễm hỏa chính là vĩnh b i ễ n tinh quang chương sáu trăm năm mươi bất quá chỉ là đại đế một cái khí tức cổ lão nhất cử nhất động hoàn toàn trời sinh thanh niên đông nhiên thân hình dừng lại hắn s á c mặt đông nhiên biến hóa ngụy long tao nổ đại ách cái này không phải người ngoài chính là yến trần gia nhập truyền cổ thánh địa sau đó yến trần tu vi một ngày nản giảm thiên tư kinh tuyệt thánh địa trên dưới yến trần được đến cổ chi đại đế truyền thừa cùng truyền cổ thánh địa căn bản truyền thừa nhất mạch tương thừa chỉ là tầm thứ càng cao truyền cổ thánh địa truyền thừa bù đắp pháp bù đắp chi tiết yến trần ẩn chưa nói vì thủ r u y cầm là một môn cổ lao khế ước Cổ h là cổ xưa nhất tùy tùng con đường hiến trần lúc này liền cảm giác được thủ cầm khế ước phát sinh biến động ngụy long khí cơ tại suy yếu chỉ là hiến trần chỗ truyền cổ thánh địa cũng xa vào chiến hỏa truyền cổ thánh chủ bị một vị khắc chuẩn đế giết chết lúc này là hiến trần chủ trì đại cục hiến trần đã là một vị chuẩn đế trừ tự thân truyền thừa bất p h à m bên ngoài còn có thủ cầm khế ước tăng thêm làm đến thủ cầm người ngụy long thực lực tiến bộ tia tùy h tùng hiến trần liền không tồn tại bình cảnh hiến trần phát giác được ngụy long nguy cơ đợi đến hiến trần ổn định lại truyền cổ thánh địa cục diện muốn đi trước tiên d i ệ n thánh tông lúc lại phát hiện mất đi ngụy long khí cơ hiến trần kinh hãi thủ cầm khế ước một cái trọng yếu đặc điểm liền là tùy tùng cùng thủ cầm người quan hệ trói định mà thủ cầm người tương đối đứng một mình nói chắn ra như là ngụy long thực lực để thăng khó hiến trần cũng hội thực lực để thăng tăng tốc còn nếu là ngụy long thực lực bị hao tổn t i ì yến trần hội lùi lại phản q u a đến liền không thành lập yến trần vô luận như thế nào làm ảnh hưởng không ngụy long cái này k h ế đ ứ c liền là đơn phương cổ lao đi theo k h ế đ ứ c sĩ vì c h i kỷ giả tử cho nên chọn lựa chính mình thủ cầm người cực kỳ trọng yếu truyền cổ thánh địa tu sĩ rất nhiều tình nguyện không tu hành thủ cầm k h ế đ ứ c cũng sẽ không tùy tiện tuyển trạch thủ cầm người đương nhiên thủ cầm k h ế đ ứ c là một môn có lấy nghiêm khắc q u phạm khê ước không cần thủ cầm người đồng ý nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể dùng khê ước không phải nói có thể trực tiếp khê ước cường đại tồn tại Tỉ như x a vào đột phá bình cảnh sau đó khế ước càng c ứ n g giả dùng đột phá này đây chính là không làm được thủ cầm tồn tại ở bản tâm tại tại một lòng đi theo bản chất cũng không phải thủ cầm người mà là lòng của mình thủ cầm người chỉ là nội tâm bên ngoài hóa tiến trần tuyển trạch ngụy long làm đến thủ cầm người là tín nhiệm ngụy long cũng là ngụy long có giá trị hắn đi theo đem chi coi là tiến lên tấm gương tiến trần không nghĩ tới hội mất đi ngụy long khí cơ cảm ứng phát sinh cái gì sự tình tiến trần kinh nghi bất định chuyên cổ thánh địa cùng thiên diễn thánh tông ở giữa cách lấy thật nhiều cái vực tin tức chuyển đến thiên diễn thánh tông một mực bình tĩnh là ít có thiên đường bất kể là ngũ hành thánh tông hay là sau đó thiên ma c h i chủ đều không có chiếm được tiện nghi hiến trần đệ nén xuống các loại cảm xúc còn là tuyển trạch đi tới thiên diễn thánh tông đi tới đi tới hiến trần không chờ đến dự đoán phản vệ mà là nghe đến thiên địa chấn động sâu trong hư không ma tộc thủy tổ chấn áp hư không vô số thời gian dòng chạy từ d i ớ i người hắn chạy qua tỏ rõ lấy vô số khả năng hư không vỡ vụn thời không lặng im tại ma tộc thủy tổ đối diện chính là giao chiến thật lâu ngũ sắc tức hoàng phàm tục đi qua mười mấy năm mà đối với đại đế đến nói khả năng tại quá khứ tương lai giao qua vô số lần đ â y đặc biệt là hiện nay thời gian tuyến càng ngày càng xu hướng tại duy nhất ngay sau đó bất đồng thời không giao thủ là rất trọng yếu công phòng chiến ngũ sắc tức hoàng không nhìn ma tộc thủy tổ mà là chăm chú tiếp cận xuất hiện nguyên thủy thần chủ nguyên bản ma tộc thủy tổ chủ động mời ngũ sắc tức hoàng đối kháng vô nguyên thiên tôn ngũ sắc t ứ hoàng vui vẻ đáp ứng vô nguyên thiên tôn là trung mặt con đường c ù ngũ n g s á t tức hoàng ngũ hành vật chất đại đạo hoàn toàn xa lạ song phương đại đạo tương khắc một mực tranh đấu không ngừng nhưng mà ma tộc thủy tổ nửa đường cắm đao đánh lén ngũ s á t tức hoàng đợi đến ngũ hành thánh tông bị chiếm sau đó ngũ s á t tức hoàng liền nhất là cảm thấy không ổn đây là muốn vây quét hắn tiết ấu lúc này nguyên thủy thần chủ xuất hiện rồi ngũ s á t tức hoàng tự hồ nhìn đến một tấm lưới ngay tại bục chặn nguyên thủy thần chủ là một vị cổ lão vô cùng đại đế hắn hiện thân để ngũ sắc tức hoàng nhìn đến không ít nút trong bóng tối đồ vật cầm xuống ngũ sắc tức hoàng lại khởi động lại luân hồi nguyên thủy thần chủ chu sát ngũ s á t tức hoàng không chỉ có là hắn tức giận ngũ s á t tức hoàng ngăn cản hắn đánh g ã y vạn cổ tiên lộ diễn hóa chính yếu nhất là giết hắn lập uy trọng tân ngưng tụ nhân tâm hiện tại vô số khả năng xen lẫn như là lập tức thời gian tuyến đi hướng bản nguyên chi hải hủy diệt tương lai liền thật vô pháp lập lại chàng bằng chủ động đẩy ngã toàn bộ sinh linh trọng mới nhập vào khả năng phạm vi bất kể là người nào tại bố cục đây đều là một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã phương pháp các loại thời không bình tĩnh thiên địa trọng tân diễn hóa liền có thể tái hiện vạn linh vạn tộc rầm rộ toàn bộ sinh linh hạnh phúc luân hồi cái này là cứu vớt thiên đế cứu dôi vạn linh cử chỉ ma tộc thủy tổ sẽ chủ động quyền tặng cho nguyên thủy thần chủ làng lạng c h ờ đợi thời cơ nguyên thủy thần chủ tiên b ự c cổ lão người cùng với hắn tam vị nhất thể nhưng mà trừ h ắ n nhóm không có ai biết cái này một điểm mỗi người bọn họ có đều tự thành đạo quy tích nguyên thủy thần chủ chém ra cổ lão người ma tộc thủy tổ đi qua sớm đã che giấu ba người tại giữ gìn luân hồi kỷ nguyên tuần hoàn lập trường nhất trí mười bảy vị đại đế bốn vị nghĩ muốn tận cùng bản nguyên chi hải hắn dư thập tam vị nghĩ muốn bản nguyên chi hải tồn tại số dưới hoặc là không phản đối kỷ nguyên luân hồi tiếp tục m ộ ư ơ i ba vị đại đế bên trong có nguyên thủy thần chủ cổ lão người ma tộc thủy tổ ba vị thủy trung lập trường nhất trí mà thực lực cũng cực kỳ cường đại tiểu đoàn thể ba người bọn họ lại thêm đều tự giao hào đại đế liền chiếm m ộ ư ơ i ba vị đại đế một nửa có thể khiêu động lực lượng liền cực kỳ khách quan thiên địa d ị biến thời điểm kia m ộ ư ơ i ba vị duy trì kỷ nguyên luân hồi đại đế có người như ngũ sắc tức hoàng dạng kia phản chiến nhưng mà càng nhiều còn là k h o a n tay đứng nhìn đây chính là nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể biên dạch internet tác dụng nguyên thủy thần chủ không yêu thích kêu bốn vị nghị muốn bản nguyên chi hải hủy diện đại đế nhưng mà càng chán g h é t ngũ sắc tức hoàng gậy q u ấ y phân heo hành nghề mà ngũ sắc tức hoàng vẫn lạc hội để phía trước tiểu tiểu phản n ị c h đại đế nhóm cảm nhận được nguy cơ không lại tiếp tục cái này cái trò chơi nguy hiểm ma tộc thủy tổ đ ố n g nhiên sắc mặt một đầu nghe đến lư không chuyển đến trùng điệp tiếng vang thiên mệnh l à c ấn bị xúc động nguyên thủy thần chủ dừng lại sắc chiêu như là ưu huyên hai con mắt có một tia chấn động lục phong vực ngụy long mi tâm phía trên nhiều một vệ hồng sắc lạc ấn là năm đó hắn lưu lại một l u ồ n hòa diễm lại phản hồi cho hắn an hàn vĩnh viễn đ i ê n lặng lưu lại hạ chỉ có cái này một luồng diễm hỏa ngụy long có thể cảm nhận được cái này là hai người khí cơ sau cùng giao cảm an hàn nhảy vọt không thể biết chỗ vĩnh viễn chìm vào luân hồi chỗ sâu nhất đem chính mình hiến tế cho thiên mệnh khiêu động nguyên thủy an hàn tự sáng tạo thái âm si hồn chú c ũ n g ứng vô pháp chém tới không rõ dù là chính là nàng bỏ ra bất cứ giá nào cũng làm không được bởi vì kia không rõ không chỉ có là đại đế cấp bậc nguyên rủa còn là nguyên thủy thần chủ cấp độ sâu tuyệt vọng nguyên thủy thần chủ là này phương thiên địa đệ nhất vị đại đế cũng là sáng lập ba thần tàng đại đạo vĩ đại tồn tại hắn gặp tuyệt vọng vô pháp siêu thoát sau diễn sinh không rõ một loại nào đó độ là cả tòa bản nguyên chi hải mặt tối an hàn lại là nghĩ muốn hy sinh bằng mượn chính nàng cũng làm không được chém xuống không rõ nhưng mà an hàn một mực tu luyện ngụy long đã từng lưu lại một luồng hòa diễm dùng ngụy long khí cơ hóa thành căn bản khí cơ mà ngụy long liền là thiên mệnh tại phương này thiên địa hóa thân kia bản làm không tới sự tình liền có thể làm đến thiên mệnh biểu tượng vô hạn khả năng hiến tế thiên mệnh liền có thể từ không rõ bên trong vãn hồi ngụy long tương ứng hiến tế thiết mệnh an hàn so hiến hạo trầm l u â n càng thêm triệt đề ngụy long như chứng đạo đại đế đợi đến thiên địa thời gian tuyến khôi phục có thể phục sinh hiến hạo lại không cách nào phục sinh an hàn chỉ ít lập tức thời gian tuyến làm vô đạo trọng yếu không phải thời gian mà là nhân quả thêm điểm thiên phu tán đi cơ giới cảnh bảo hộ cơ chế ngụy long triệt để thức tỉnh bản ngã làm hắn bừng tỉnh liền là triệt để t h ổ i biến ngụy long mở hai mắt ra liền giống là một đạo ánh sáng vạch qua bản nguyên tri hải ta liền là thiên mệnh được nguyên thủy nhưng không thấy người kia thiên địa mất đi an hàn tin tức chỉ có ngụy long nhớ rõ nguyên lai ngươi cũng hiến tế thiên mệnh ngụy long rốt cuộc biết đệ nhất thánh tử đi nơi đó hắn giống như an hàn đều hiến tế thiên mệnh đại đế cũng vô pháp chạm đến thiên mệnh ngụy long phất phất tay đem thiên địa hàn g lâm thiên mệnh l à c ấ n đ ẩ y ra hắn liền là thiên mệnh không cần thiên địa tán đồng ngụy long đạo quả diễn hóa cực h ạ n vô cực sinh có cực hóa âm dương diễn ngũ hành đổi s á t nguyên sơ đạo quả viên mãn s á t na thành đại đế trí tôn cũng chỉ là đại đế mà thôi chứng đạo thái thủy ý là nguyên sơ chương sáu trăm năm mươi một minh ngộ chứng đạo thái thủy tượng trưng cho nguyên sơ biến hóa vô cực sinh hữu cực hữu cực sinh thái cực sinh âm dương sinh ngũ hành vật chất căn cơ cùng hư huyễn căn cơ lẫn nhau c h ứ n g cứ vô tận khả năng thiên mệnh chứng đạo đệ nhất thánh tử đến tột cùng như thế nào làm đến đem thiên mệnh linh quang đầu nhập luân hồi sau khi chứng đạo bản nguyên tri hải ở trong mắt nguy l o n g như là mặt phẳng một loại kỳ dị năng lực nhận biết xuất hiện thời gian trường hà có thể đụng tay đến có thể đủ hướng trên dưới tùy tiện rong ruổi như đây ngụy long sâu sắc lĩnh nộ đến đệ nhất thánh tử làm ra đến hết thảy là bao nhiêu bất khả t ư nghị đệ nhất thánh tử đem nguyên bản xác định đi qua biến thành vô hạn biến hóa khả năng ngụy long nhìn đến thời gian trường hà thượng du thời thời khắc khắc có vô số chi nhánh phân liệt mỗi một đầu chi nhánh lại diễn sinh ra chi nhánh khác nhau chi nhánh bên trong vô số b ọ t nước đụng nhau kia là bất đồng thời không khác biệt thời gian tuyến đi qua phát sinh sự t ì n h nguyên bản đi qua đã xác định nhưng bây giờ đi qua cấp tốc biến hóa đi qua biến ảo khó lường bên ngoài hóa biểu hiện liền là thời gian trường hà thượng du hùng manh chạy xiết từ đây làm hạ thời gian điểm chỗ cũng chính là hiện tại liền lộ ra cực kỳ hiểm ác vô số khả năng x e lẫn nhưng mà ảnh hưởng lớn nhất không phải hiện tại mà là tương lai tương lai mỗi một s á t na đều cấp tốc biến hóa càng thêm máy liệt càng thêm không thể dự đoán ngụy long nhìn đến mặt nhật hủy diệt cũng nhìn đến tận cùng bình tĩnh lúc này ngụy long tùy tiện lấy đến nguyên thủy chân truyền cũng thấy ngộ chính mình là thiên mệnh chân linh hắn lúc này thị giác là đại đế thị giác đồng thời phụ gia đã thức tỉnh thiên mệnh chân linh thiên mệnh là tượng trưng cho vô hạn khả năng khái niệm một điểm chân linh lại thêm đại đế tu vi liền cụ có toàn năng hung tàn thực lực ngụy long thiên phú đã hoàn toàn thức tỉnh như này thị giáp phía dưới ngụy long mắt bên trong tương lai ý nguyên biến hoa khó lường vô pháp nắm giữ nói cách khác đại đế không thể siêu thoát sự tình bên ngoài đại đế cũng vô pháp chiếm cứ tất cả đi qua tương lai liền xem như lúc này ngụy long cũng không có biện pháp suy đoán ra đệ nhất thánh tử là như thế nào dẫn đạo cục diện như vậy đâu ngụy long dội ra tay hơi hơi đẻ xuống lục phong vực khủng bố không gian phong bạo trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh ngụy long hoàn toàn đi ra v ũ n g ủn thanh trừ ma chủ ảnh hưởng không rõ lực lượng sau lưng vậy mà là nguyên thủy thần chủ tuyệt vọng nguyễn Long qua, thủy thần chủ c hoàn é m ra ác thi. Là nguyên thủy thần chủ h Là nguyên thiện tự mình bỏ qua một bộ phận nguyên thủy thần chủ là này phương tiên địa cổ xưa nhất đại đế đã từng vô cùng vĩ đại đệ nhất vị chứng đạo lại vì vạn linh sáng lập con đường đem lục thân thần t à n g thần hồn thần t à n g đạo quả thần t à n g hết thẻ chín đại chân truyền tổng kết thành đạo vì vô số sinh linh sáng lập đại đạo nguyên thủy thần chủ hẳn là cũng chạm tới thiên mệnh hoặc là một bộ phận ba đại thần tàng liền là thiên mệnh tỏ rõ bộ phận ba đại thần tàng phía trên còn có đệ tứ thần tàng cũng chính là thiên mệnh thần tàng chỉ là thiên mệnh thần tàng đã siêu việt bản nguyên c h i hải tầm thứ là c à n g cao duy độ lực lượng có đại đế lấy đến cũng chỉ là thiên mệnh là tấn chỉ là thiên mệnh một bộ phận nghĩ muốn lấy đến thiên mệnh cần phải siêu việt bản nguyên c h i hải mà nghĩ muốn siêu thoát ra bản nguyên c h i hải liền muốn t r ư ớ c lấy đến thiên mệnh con đường này đi không thông liền xem như lúc này n g long cũng chỉ là thiên mệnh chân linh truyền thế bản chất cũng chỉ là thiên mệnh chân linh mà không phải thiên mệnh bản thân chỉ là thiên mệnh một bộ phận nhưng ngụy long nghĩ phải hóa thành thiên mệnh liền cần thăng hoa chính mình siêu việt bản nguyên chi hải nếu thật là làm thành thiên mệnh bản thân liền có thể nắm giữ không gì làm không được lực lượng nguyên thủy thần chủ chứng đạo lúc khi thấy thiên mệnh ban đầu nghiên cứu diễn sinh ra ba đại thần tàng cái này là một cái người vĩ đại không sợ kẻ đến sau làm thành đại đế là đem này đạo truyền x u ố n g dưới để càng nhiều người thành đạo nhưng mà càng là nghiên cứu nguyên thủy thần chủ hiệu thiên mệnh mênh mông mà hắn lấy đến chỉ là tán khuyết thiên mệnh vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly bản nguyên chi hải bản nguyên chi hải cũng tù lung nguyên thủy thần chủ bắt đầu tuyệt vọng xâm nhập minh n g ông mới hiểu chính mình vô chi nguyên thủy thần chủ tuyệt vọng có nhiều sâu có một cái cụ thể khái niệm b à ngượng tuyệt vọng hắn liền mặt khác chém ra một vị đại đế một vị n a g cấp tồn tại cũng chính là ma tộc thủy tổ ma tộc thủy tổ là nguyên thủy thần chủ tuyệt vọng càng là đại biểu cái này bản nguyên chi hải cái này tòa thiên địa mặt tối vô pháp siêu thoát mặt tối có chút thời gian l à một cái tự do du đãng tại hồ sen cá có lẽ là một niềm hạnh phúc như thật nhảy đến trên bờ nhìn đến không giống tiên h địa cũng hội kinh lịch không giống tuyệt vọng nguyên thủy thần chủ liền là cái thứ nhất nhảy ra trên bờ cá như này không rõ ngụy long tuyển trạch chủ động rơi vào trong đó giống là bàn trải đánh r ă n g rơi vào trong bồn u cầu liền xem như thiên mệnh c h â n linh cũng hội bị ô nhiễm thiên mệnh bá đạo ngụy long lúc này minh bạch phía trước rất nhiều nghi hoặc như ngụy long thật là hắn tự nhận là chỉ là một cái trò chơi đột tử sắp đặt c h o hồn xuyên hồn xuyên trên bản chất là đoạt xá đoạt xá nguyên lai đại hoang thiếu niên ngụy long liền tất nhiên tại thân thể cùng giữa linh hồn tồn tại không thích ứ n g cái này trùng không t h í chứng rất nguy h ỏ long mà lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn nguyên bản chất là thiên mệnh chân linh hẳn là là đệ nhất thánh tử thú bút đem hắn đưa vào tầng ngoài cùng bản nguyên tri hải luân hồi bên trong mà cái gọi là ký ức chỉ là một loại bảo hộ cơ chế thêm điểm thiên phú cũng là như thế thiên mệnh thật linh tuyệt không phải hạ tầng không gian có thể chứa đựng một loại nào đó độ bên trên nguy long thiên phú bị áp chế thêm điểm thiên phú là kịch liệt sau khi áp chế thiên phú thiên mệnh a thiên mệnh nguy long tu luyện thiên d i ệ n thánh tông vận mệnh thuật lại thêm chứng đạo đại đế tu vi càng thêm hiểu thiên mệnh cho dù là hắn nguyên bản chất là thiên mệnh chân linh cũng ý nguyên kính sợ thiên mệnh thiên d i ệ n thánh tông hạch o tâm truyền thừa là tìm tìm số một chạy trốn cái này số một chạy trốn là bản phương thiên địa mệnh số biến hóa chỉ là ẩn tàng mệnh số thiên mệnh lại là càng cao khái niệm thiên mệnh chân linh truyền thế không nên có phụ có mẫu không có có thể tiếp nhận thiên mệnh chi trọng liền người bên cạnh cũng là như thế k có có đệ nhất g t thánh tử là người tại hạ cờ nguy long thậm chí cảm thấy đến ký ức bên trong toán mệnh đến liền là đệ nhất thánh tử là hắn bảo vệ để hết thạy thuận lợi tiến hành ngụy long ánh mắt trở nên lạnh như là đệ nhất thánh tử nhận là mình có thể tính sắn hết thảy mà ngụy long hội ngoan ngoan đi xuống k i a hắn hiển nhiên sai ta muốn trọng tân mở ra bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất trở về truyền thuyết bên trong thời đại kết thúc tất cả những thứ này để thời không trọng tân giao trước phục sinh tất cả mọi người trở về cái kia người người đều là đến người thời đại người khác làm không đến nhưng là ngụy long có thể dùng làm đến hắn liền là thiên mệnh chân linh hắn có thể làm cho thiên mệnh chân chính hàn lâm để bản nguyên chi hải quay về lý tưởng q ố c độ l ú chương kia, tiến ạ hội phục sáu trăm năm mươi hai đặc phá ma quật thiên mệnh l à c ấn số lượng tuyệt không giảm bớt nhưng vẫn là ra một vị đại đế nguyên thủy thần chủ t một lần luân hồi kỷ nguyên hội có ba mai thiên mệnh đ ă n ký cũng chính là ba cái đại đế danh lệch trên thực tế mỗi lần luân hồi thành tựu đại đế số lượng chỉ ít không nhiều thường thường hội có liên tục mười mấy cái luân hồi kỷ nguyên đều không có, có đại đế xuất hiện tình huống nguyên thủy thần chủ làm đến cổ xưa nhất đại đế phía trước giảm n t h bớt một mai thiên mệnh đăng ký nhưng mà thiên địa không xuất hiện tân tấn đại đế nguyên thủy thần chủ liền minh bạch có người tại ý đồ pha cục mỗi một vị đại đế đều là thiên tri tiêu tử đều kinh tài tuyệt diễm muốn để hắn nhóm tiếp nhận chính mình đi vào đại đế không chỉ không có chân chính siêu thoát hơn nữa phía trước không đường sự thật căn bản không có khả năng cơ hồ tất cả tân tấn đại đế đều hội thử nghiệm tràn ngập hy vọng thử nghiệm mà làm bọn hắn đem chính mình tới nguyện ngược dòng tìm hiểu đến vô số kỷ nguyên phía trước lại chiếm cứ tất cả tương lai kỷ nguyên sau đó hắn nhóm liền sẽ rõ ràng không thể không tiếp nhận phía trước không đường sự thật cái này trùng thời điểm nguyên thủy thần chủ hội dẫn động sớm cho bọn hắn tâm lý trôn xuống kiếp nổ đem hắn nhóm dẫn đạo đến chính mình trận danh lại dùng vạn cổ tiên lộ mở ra tồn tại truyền thuyết bên trong bản nguyên tri hải chỗ sâu nhất thuyết phục hắn nhóm để hắn nhóm trong tuyệt vọng còn mang lấy một tia hy vọng vạn cổ tiên lộ p h ầ n c u ố i có thể chạm đến tiên mệnh ẩn chứa siêu thoát hy vọng cũng có một chút đại đế thủy t r u n g không hề bị lay động trực tiếp khám phá tồn tại nghịch lý nếu thật là tồn tại có thể đủ mượn dùng vạn cổ tiết lộ mở ra bản nguyên tri hải chỗ sâu này đó tia tương lai bên trong liền hẳn là ẩn chứa khả năng này mà tại một mắt thấy thấu tương lai chỉ là thời gian không ngừng hướng về phía trước tuần hoàn bên trong tuyệt đối không có khả năng ẩn chứa hy vọng những n à y người một bộ phận tuyển trạch tự mình tận cùng ý thức được bản nguyên tri hải liền là lồng giam hắn nhóm thường thường trực tiếp phá diệt tự mình chân linh liền cùng chính mình tồn tại hết thể đều tận khả năng lao đi không lại phúc sinh cũng có người lựa chọn ngủ say tại thời gian phần cuối chờ đợi sau cùng khả năng còn lại người thì là phấn khởi phản kháng muốn hủy đi bản nguyên tri hải cái này trùng hủy diệt cùng nguyên thủy thần chủ kiên trì bất đồng nguyên thủy thần chủ là nghĩ muốn bản nguyên tri hải tồn tại tiếp tục tuần hoàn mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên tận cùng hội c ó vô số văn minh vẫn diệt vô số sinh linh vẫn lạc nhưng mà làm kỷ nguyên mới bắt đầu hết thể đều hội như sau mưa mang mùa xuân toát ra nguyên thủy thần chủ đem chính mình coi là bản nguyên chi hải người bảo vệ hắn nhìn thấu tất cả tuyệt vọng mà sao quyết định cho tất cả mọi người thủ hộ hy vọng hắn như trước đây vĩ đại hắn là một cái người làm vườn đem bản nguyên chi hải xem như một gốc cây hắn khiêm tốn tu bổ cành cây mà có chút đại đế thì là kiên trì nhận là bản nguyên chi hải cái này khỏa thụ đã nát thấu rồi đau dài không bằng đau ngắn không bằng n ổ tận gốc ta n h ó n cùng một chỗ xong đời đi nguyên thủy thần chủ thống hận những n à y đại đế hội đem những n à y đại đế bên trong ngoan cố phân tử nghĩ biện pháp trừ bỏ bản nguyên chi hải tại hắn giữ gìn hạ n vượt qua vô số kỷ nguyên diễn sinh vô số hóng ánh văn minh hẳn là tiếp tục tồn tại số g ư ớ i nhưng mà kinh lịch qua vô số luân hồi nguyên thủy thần chủ phải thừa nhận lần này kẻ phá hoại có chút không giống trừ ta ra người nào lại nhìn đến hoàn chỉnh thiên mệnh đệ nhất thánh tử vẫn lạc sau đó nguyên thủy thần chủ còn không có cách nào xác định phát sinh cái gì nhưng là làm tân tấn đại đế cũng chính là nguy long không có dựa vào thiên m ệ nhấn ký mà chứng đạo sau nguyên thủy thần chủ trước sau đối chiếu bổ túc gây mất phân tích tuyến hiện tại chứng đạo cái này vị đại đế không có dung nhập thiên mệnh nhân ký liền thực hiện đại đế siêu thoát vậy chỉ có một khả năng bản thân hắn liền là thiên mệnh một bộ phận bình thường đại đế không có pháp tức đoạt thiên mệnh nghĩ đem thiên mệnh một bộ phận dẫn rơi xuống chỉ có nhìn đến hoàn chỉnh thiên mệnh nhân tài có thể làm đến làm hạ bản nguyên t r i hải nguyên thủy thần chủ vẫn cho rằng chỉ có chính mình nhìn đến hoàn chỉnh thiên mệnh cái khác đại đế cũng hội điên cuồng nguyên thủy thần chủ ban đầu chỉ tiếp sờ bộ phận thiên mệnh làm hắn đem ba đại thần tàng truyền xuống sáng lập đại đạo sau đó bản nguyên tri hải phản hồi để hắn nhìn thấy khái niệm thiên mệnh sau đó nguyên thủy thần chủ liền tuyệt vọng làm hạ bản nguyên tri hải đã hoàn toàn ổn định lại không ai có thể lại như ta kia sáng lập đại đạo bản nguyên tri hải vô pháp làm ra cái này chủ t ạ n g kia nguyên thủy thần chủ biết đại khái phát sinh cái gì có người dùng toàn bộ biết quả chứng đạo cái này là mặt khác tồn tại đường đi lấy đến toàn c h i thiên mệnh dùng này tiếp xúc đến hoàn trình thiên mệnh minh ngộ sâu nhất tầng hát ám nguyên thủy thần chủ nhìn đến sâu nhất tầng hát ám tri hậu lựa chọn của hắn là đem bản nguyên tri hải tự hóa chế độ hóa. độ Đã vì ô tia tiêu thất đại đế hội là hắn địch nhân lớn nhất mặc dù kẻ phá hoại đã hoàn toàn biến mất chỉ cần không phải đại đế không có tiếp xúc đến đại đế tồn tại liền hắn khái niệm đều sẽ không lưu lại liền xem như đại đế không biết do hắn tồn tại cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì nhưng nếu thật là lấy đến toàn bộ biết quả tồn tại tất nhiên đã bố trí rất nhiều hậu thủ trách không được ta g i ấ u vết gì cũng không phát hiện cũng trách không đến hắn có thể đem thời gian co lại duy nhất chế tạo ra cái này dạng một cái cục diện hỗn loạn nguyên thủy thần chủ không khỏi thán phục thán phục về thán phục nguyên thủy thần chủ không cho phép có người đi phá vỡ bản nguyên chi hải thất thua con đường không thể đi kia là đối bản nguyên chi hải không chịu trách nhiệm nguyên thủy thần chủ hướng phía dưới nhìn thoáng qua vị tia tân tấn đại đế hẳn là vị kia kẻ phá hoại rơi xuống tử cũng chính là thiên mệnh bộ phận truyền thế dùng thiên mệnh chuyển thế khiêu động thiên mệnh thủ bút thật lớn nguyên thủy thần chủ tựa hồ i nhìn xuyên đệ nhất thánh tử bố trí đem thiên mệnh một bộ phận trở lại luân hồi sau chứng đạo tất nhiên cùng bình thường chứng đạo đại đế bất đồng mà liền xem như toàn bộ biết quả chứng đạo tồn tại nghĩ muốn cắt lấy bộ phận thiên mệnh đưa vào luân hồi cũng tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ vị kia tồn tại mà sau biến mất không còn tâm tích đại đế không có gì bất ngờ xảy ra liền lạc như này vất l ạ nguyên thủy thần chủ phía trước chưa thấy qua đệ nhất thánh tử cũng không có đệ nhất thánh tử tất cả khái niệm nhưng là hắn thông qua lời ngược nhìn trộm đến kẻ phá ho nguyên thủy thần chủ cũng nhìn thẳng vào qua toàn bộ thiên mệnh rõ ràng bị vô tận tuyệt vọng bổ sung cảm giác từ chứng đạo toàn c h i lại đến sát na minh ngộ tất cả h a t c á m mà sau hy sinh tự mình vì thiên mệnh trải đường như này kiên quyết kiên định như vậy thái độ để nguyên thủy thần chủ cũng không chỉ muốn nói một tiếng b ộ i phục nguyên thủy thần chủ quay người rời đi ngũ sát tước hoàng đã không phải là trọng điểm thậm chí làm hạ trọng điểm cũng không phải d i ệ t sát vị kêu bộ phận thiên mệnh chuyển thế đại đế mà là đánh phá thiên địa để kỷ nguyên trầm luân đem bản nguyên tri hải khởi động lại tiến bảo mới được tuần hoàn k h ô i phục lung tung thời gian tuyến đây mới là tháng bại tay nguyên thủy thần chủ từ bỏ ngũ s á c tức hoàng đem hắn cấp cho ma tộc thủy tổ mà lúc này ngụy long đã vươn người đứng dậy bắn xuyên hư không đi thẳng tới vô tận thời gian trường hà sâu chỗ đến hư không cực sâu chỗ và anh thiên địa rúng động ngụy long nhất kích như là t h ầ n phạt trực tiếp đánh trúng một chỗ cấm kỵ chi điệm kêu bên trong ma khí nồng đậm ẩn chứa ma đạo phần cuối t r í lý cái này là ma tộc thủy tổ đạo tràng cấm kỵ chi điệm a quật ha ha ngũ xác t ứ hoàng cười ha ha nguyên thủy thần chủ quay người rời đi nguyên bản tình thế nguy hiểm liền này dạng giải quyết hơn nữa vị kia tân tấn đại đế trực tiếp đánh thượng ma quật càng làm mừng vui gấp đội chương 653, cấm kỵ đâm kỵ m á u Vô t ậ n m a khí u n u m n s ô i trào, trực tiếp b ư ớ c hơi k h ô n g gian, biến t h à n h hư vô. ma quật là ma tộc thủy tổ thành đạo chỗ diễn hóa ma đạo t r í lý trong đó ẩn chứa lấy khủng bố khí t ứ c làm người ta kinh ngạc vô tận năng lượng sen lẫn ở trong đó chấn áp thiên địa chỉ là lúc này ma quật phía trên đến một vị khách không n g ợ mà đến nhất kích vẹn vẹn nhất kích liền đem ma quật ban xuyên đem ma đạo chí lý chấn áp ngươi giám ma tộc thủy tổ tâm bên trong c u n g nộ không chỉ có là đối nguyễn t h ủ y thần chủ phẫn nộ n g u y ê n t h ủ y thần chủ trực tiếp ném đi hắn liền kế hoạch ban đầu đều không để ý cho dù sớm liền tâm có chuẩn bị ma tộc thủy tổ nội tâm cũng bị nguyên thủy thần chủ hờ h ứ n g kích thích nộ phẫn nộ bên ngoài hắn càng cảm thấy sự tình siêu thoát nắm giữ bên ngoài cái này cái khí thức ma tộc thủy tổ rõ ràng nhớ rõ liền là d i ệ t s á t thiên ma chi chủ người ma tộc thủy tổ phía trước bởi vì còn phải phối hợp nguyên thủy thần chủ nhằm vào ngũ sắp tức hoàng vây sát lại thêm lúc đó ngụy long đại thế đã thành Không có khả khoát thời đánh cho hắn năng gian ngắn đánh giết, cho nên giết, có dứt t i ê Ma nhiễm phương. Nhận hắn nhiễm, h đối tiêm p í sau so ảnh hưởng tộc r ự c chết còn có phục tiếp giết thế t khôi kia đáng không năng như khả nhanh. muốn luận nào Ma sợ. Vô thủy tổ tâm tư thay đổi thật nhanh rốt cuộc minh bạch nguyên thủy thần chủ vì cái gì trực tiếp quay người rời đi hắn phía trước nhìn nhầm ngụy long tuyệt không đơn giản vê anh ma tộc thủy tổ muốn trở về đạo trường của mình đáng tiếc ngũ sắc tức hoàng ngăn lại hắn ngũ hành vật chất đại đạo cồn soát ma tộc thủy tổ hai cỗ đại đạo cực hạn lực lượng hành kích hư không cơ hồ muốn đem thiên địa đánh nát m thống thống đại đế đạo trường n ý nghĩa trọng đại phàm tục bên trong thế lực là đại đế đạo thống tiếp diễn không giả nhưng là chân chính truyền thừa tinh hoa chắc chắn đều tại đạo trường bên trong đại đế khí tức vật quanh ảnh hưởng người cùng vật đều sẽ phát sinh thuế biến lúc này ma còn hủy diệt ma tộc thủy tổ truyền thừa trực tiếp bị thương nặng hắn chỗ ma đạo trực tiếp mất đi rất nhiều trung kiên trèo trống ma đạo chỗ đạo đồ như là một đầu sơn hát đại long lúc này khí cơ trực tiếp suy sụp tại ba phần ma quật phế tích phía trên ma khí xâm nhiên l a n l ộ t ngụy long tử như là thâm viên ma quật bên trong một bước đi ra ma khí nồng nặc liền giống là nằm dạp trên mặt đất thần tử cực điểm n ụ thuận ngụy long nhìn về phía ma tộc thủy tổ vô hỉ vô bi ma tộc thủy tổ đẻ xuống trùng trùng tâm tình tiêu cực mặc dù còn không thể minh ngộ tất cả nhưng mà từ ngụy long chứng đạo lại đến nguyên thủy thần chủ vội vàng rời đi đầy đủ để ma tộc thủy tổ tâm bên trong cảnh giác lúc này nói cái gì đều vô dụng liền là nhìn lẫn nhau thực lực nhưng mà một vị tân tấn đại đế ma tộc thủy tổ thật đúng là không sợ vâng ngụy long cùng ma tộc thủy tổ chiến đến cùng một chỗ hai vị đại đế tồn tại triển khai sinh tử tương bác phía dưới hư không nguyên thủy thần chủ hàng lâm tiên h điệm đối tất cả tồn tại xuất thủ trong ngáy mắt bắt hoang ba trăm sáu mươi vực biến thành thai nạn t ậ n thế diễn thế thai họa không người nào có thể may mắn thoát khỏi vâng hư không dung chuyển có đại đế muốn ngăn cản tất cả những thứ này hết thảy bốn vị đại đế như ẩn như hiện hắn nhóm đều là phản đối l â y lắt hơi tàn đi xuống đại đế những n à y đại đế mới vừa xuất hiện liền có sáu vị đại đế đem hắn nhóm ngăn lại là nguyên thủy thần chủ kiên định người ủng hộ làm đến cổ xưa nhất đại đế nguyên thủy thần chủ ảnh hưởng rất nhiều kẻ đến sau những n à y đại đế vốn là làm đến đánh giết ngũ sắc tức hoàng hậu thủ cũng là vì thế chuẩn bị nguyên thủy thần chủ rất rõ ràng còn có đại đế tại quan sát một ít ngủ say đại đế từ đầu đến cuối đều không có thái độ những k i ê u ngắm nhìn đại đế nguyên bản hẳn là duy trì hắn chỉ là cái kia kẻ phá hoại cải biến tiên h đ ị a để hắn nhóm giao động nếu dựa theo kế hoạch tiến hành đánh giết ngũ sắc tức hoàng phía sau nguyên thủy thần chủ có nắm chắc đem ngắm nhìn đại đế kéo đến phía bên mình hiện tại nguyên thủy thần chủ chỉ có thể trước đem luân hồi khởi động lại những k i ê u ngắm nhìn đại đế chỉ có thể về sau tìm cơ hội trọng tân gõ h ắ n nhóm nguyên thủy thần chủ rất rõ ràng cho dù khởi động lại luân hồi kỷ nguyên về sau cục diện cũng sẽ không tốt kẻ phá hoại hạ cờ vị kia tân tấn đại đế cùng với trốn qua nhất kiếp gậy quáy phân heo ngũ sắc tức、hoàng. lại thêm bốn cái kiên định đối địch đại đế đối địch trận doanh lại biến thành sáu cái đại đế hiện nay bao quát ngụy long tại bên trong thiên địa chung mười tám vị đại đế trừ bỏ ra tăng hai cái đối địch trận doanh đại đế còn có ngủ say đung đưa đại đế nguyên thủy thần chủ có thể đủ hoàn toàn ảnh hưởng đại đế chỉ có chín cái cái này bao quát bên trong chính hắn cùng với hai vị hai cô ác thi tiên vực cổ láo người cùng ma tộc thủy tổ bởi vì ngụy long xuất hiện nguyên thủy thần chủ không chỉ cải biến vây sát ngũ sắc tức hoàng kế hoạch còn đem ma tộc thủy tổ ném ra ngoài đợi đến tất cả mọi chuyện lắng lại Ma tại ộ c thủy tổ kẻ phá hoại cũng chính là đệ nhất thánh tử xuất hiện phía trước hết thể mười bảy vị đại đế chỉ có bốn vị kiên định phản đối kỷ nguyên luân hồi tuần hoàn còn dư mười vị đều là người ủng hộ lại thêm nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể ba cái danh lệch duy trì hắn cùng phản đối hắn so sánh liền làm mười ba đ ố i bốn lúc kia là tính áp đảo c ụ c diện phía trước không tồn tại trung lập đại đế phía trước ngủ say đại đế nguyên thủy thần chủ buộc bọn họ thái độ nguyên thủy thần chủ biết rõ về sau kỷ nguyên luân hồi t ì n h thế hội càng thêm nghiêm trọng đợi đến kỷ nguyên luân hồi quay về tại cố định hắn hội từ từ suy nghĩ biện pháp đem thiên mệnh bộ phận chuyển thế đại đế cũng chính là ngụy long lao đi cái này dạng mới có thể nghĩ phá hư người tập kích ảnh hưởng giảm xuống nguyên thủy thần chủ nhìn qua sáu vị người ủng hộ ngăn lại bốn vị phản đối đại đế hắn chuyên tâm gì thế và anh sâu trong hư không xuất hiện trùng điệp h oanh minh vô số quy tắc chấn động vô tận huyết vũ rơi xuống ẩn ẩn có đại đạo d n gì lúc này bất kể là nguyên thủy thần chủ một phương đại đế còn là phản đối một phương đại đế lần lượt nhìn về phía hư không một đầu vô thượng đại đạo đen như mực hát s ắ t trường lòng bị một tay bóc chặt chặt ngang vây giết trực tiếp đem đại đạo gây mất lưu lại tại ma đạo phần cuối ma tộc thủy tổ bị một người chém giết ngay tại chỗ nguyên sơ đại đạo oanh kích không rõ đại đạo săn bắn rào sắt hát sắc đại long cái này nhất khắc thiên đ i ệ toàn bộ sinh linh đều may mắn nhìn thấy đại đế vẫn là cục diện thủy tổ a ma vực bên trong vô số ma vực cường giả trông thấy một màn này tê u đau không thôi lúc này ma vực đã biến thành một mảnh t ử điện nguyên thủy thần chủ hạ thủ là thần văn đối xử như nhau trực tiếp thai họa thiên hàng khủng bố thai họa không thể đánh ma tộc cường giả bởi vì theo lấy ma tộc thủy tổ lâm phạm tất cả ma tộc cường giả mới biết hắn nhóm t ố i cường giả không phải chuẩn đế cấp bậc thiên ma c h i chủ mà là đại đế cấp bậc thủy tổ cho dù chết cũng có thể tại thủy tổ đắc đạo tràng trọng sinh nhưng mà trước mặt một màn này để hắn nhóm như rơi vào hầm băng một bên khác thiên diễn vực bên trong c ũ nguyên biến thành một mảnh n một tử điệm. g thủy thần chủ trực tiếp dùng đại đế thân thể diệt thế hai h ỏ a kinh thiên chỉ có đạo quả tu vi cường giả mới có thể miễn cưỡng chống cự còn con sống lấy thiên diễn thánh chủ phức tạp nhìn qua một màn này nguy long nói cùng ma tộc thủy tổ đạo giảo sát thiên diễn thánh chủ nhìn đến nguy long nói căn bản tại tại nguyên sơ cũng không phải thiên cơ chứng đạo truyền cổ thánh địa chỗ t i ế n trần kinh ngạc nhìn qua hư không phần cuối cái thân ảnh kia ký ức bên trong cổ chi đại đế truyền thừa triệt để khôi phục hẳn ánh mắt phức tạp thì thào tự nói thì ra là thế nhưng mà kịch liệt nhất biến hóa còn là sâu trong hư không nguyên sơ đại đạo đem vật chất căn cơ cùng hư nguyễn căn cơ bày ra phát huy vô cùng tinh tế vây s á t không rõ ma đạo một bước từng bước xâm chiếm bản nguyên tách rời ma đạo thiên mệnh là khấn rất nhiều người bao quát chính đại đế mới hiểu được nguyên lai đại đế cũng có thể bị g i ế t chương sáu trăm năm mươi bốn phía trước không đường hư không lạc im h á c s á c đại long trực tiếp bị vây g i ế t ngay tại chỗ nguyên thủy thần chủ tâm trạng thật lâu không thể bình phục hãn vị này phương thiên địa sáng lập đại đạo phía sau được đến thiên địa phản hồi kiến thức hoàn chỉnh thiên mệnh trực tiếp rơi vào vô tận tuyệt vọng lúc kia nguyên thủy thần chủ liền biết rõ như thế nào chém giết đại đế nghĩ muốn phá diệt đại đế chủ yếu chính là muốn d i ệ t sát thiên mệnh lạc ấn d i ệ t tuyệt đạo tràng đoạn tuyệt hắn đạo quả chu d i ệ t hắn thiên mệnh lạc ấn này phương tiên h đế trung vẫn lạc qua năm vị đại đế trong đó ba vị là nguyên thủy thần chủ mưu đồ đánh giết hai vị khác là tự mình vẫn d i ệ t đương nhiên hiện tại tính đến đệ nhất thánh tử cùng ma tộc thủy tổ hẳn là là bảy vị nguyên thủy thần chủ là quá khứ luân hồi kỷ nguyên cách cục tố tạo người hắn biết rõ chu sát đại đế thời cơ tốt nhất vạn cổ tiên lộ hoàn toàn mở ra về sau thiên địa sẽ có một đoạn thời gian không thể dự đoán Cái nguyên à y cái thời i điểm, mỗi cái a n một l â n n hồi kỷ g u mới m có ộ thủy lần, là c o đại đế đệ điểm đợi, đều tại, dạng tiết hội. Hiện bởi cái thời gian nơi phát khắp nhất thánh tử, cái này dạng thời gian điểm không chờ h tử, t cơ cần cố này Nguyên vì là. ý thần chủ biết rõ nguyễn long cũng biết nguyễn long rất rõ ràng chu sát đại đế mấu chốt liền là bài trừ thiên mệnh là cấn đúng lúc hắn là có thể trực tiếp lao đi thiên mệnh ấ n ký tồn tại thôi động luân hồi khởi động lại nguyên thủy thần chủ lạnh lùng ra lệnh việc cấp bách là đem bản nguyên chi hải trọng tân đẩy vào hắn cơ cấu giàn khung bên trong đó mới là thuộc về hắn chủ tràng nguyên thủy thần chủ phía trước nghĩ chặn đánh g i ế t đại đế có thể không có ngụy lòng đánh g i ế t ma tộc thủy tổ đơn giản như vậy mặc dù vạn cổ tiên lộ mở ra phía sau thiên địa sẽ nhiều ra không xác định tính nhưng là đại đế y nguyên có thể chiếm cứ đi qua cùng với đại bộ phận tương lai hắn cái kia thời điểm đánh g i ế t đại đế cần mấy cái luân hồi kỷ nguyên n h ư tính hơn nữa xuất thủ phía trước không thể có dấu hiệu còn muốn dùng vô thượng vĩ lực chém đứt hết thẻ vết tích mà bây giờ liền quá đơn giản quá khứ cùng tương lai đều bị phá vỡ làm hạ thời gian tuyến từng bức thành vì duy nhất đại đế chỉ là mạnh một ít sinh vật bị rết liền hội chết nguyên thủy thần chủ nhất định phải nhanh thôi động bản nguyên chi hải khởi động lại thời gian trường hà chỗ xấu nhất nguyễn long đạp diệt ma quật đem ma tộc thủy tổ đầu lâu tùy ý nhét vào ma quật dưới vực sâu để hắn theo không rõ mà đi nguyên thủy thần chủ tại làm cái gì nguyễn long đã sớm biết nhưng là nguyễn long không dự định ngăn cản hắn muốn nhờ nguyên thủy thần chủ bàn tay kết thúc tất cả những thứ này để thời gian cùng luân hồi trọng tân giao trước phục sinh tất cả mọi người trở về chuyển thuyết bên trong thời đại trở về cái kia người người đều là đến người thời đại làm hạng liền là ngăn cản một kiện muốn phát sinh sự tình nguy long phát giác được tất cả phát sinh hết thảy thấy rõ không có gì bất ngờ xảy ra lập tức cổ chi đại đế liền muốn quy vị mà hắn quy vị thời điểm cũng chính là chịu chết thời điểm cái này cái tuần hoàn cần phải đánh phá ta sẽ không đi đệ nhất thánh tử quyết định con đường nguy long đã đem rất nhiều chuyện từng cái chắp vá hoàn chỉnh yến trần liền là cổ chi đại đế đương nhiên nguy long còn có một chút n g h i hoặc như yến trần liền là cổ chi đại đế hắn là như thế nào đem chuyển thừa đưa cho đi qua chính hắn hiện nay thời gian tiến xu hướng duy nhất không có xác định đi qua yến trần hẳn là không có pháp trở lại quá khứ mới đúng vấn đề này trước để ở một bên ngụy long muốn đi thuyết phục yến trần vô luận như thế nào không cần lại đi đi tới cố định vận mệnh truyền c ổ chỗ yến trần k h í tức nhất trọng cao hơn nhất trọng hắn để thăng cực điểm không tầm thường liền xem như d i ệ t thế thái hoạn y nguyên không thể ảnh hưởng yến trần ngụy long xuyên toa hư không nhìn đến quá nhiều vực đã là một mảnh từ điện luân hồi ngay tại khởi động lại nguyên thủy thần chủ kiên trì kế hoạch của mình ngụy long đến truyền cố chỗ yến trần chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt mang theo hồi ức nô hoàng ngụy long biết rõ y ế n trần đã tìm về tương lai một bộ phận ký ức ngụy long n h u nhũ mày trên người ngươi vì cái gì có thiên mệnh chi quang ngụy long từ trên thân y ế n trần phát hiện thiên mệnh vết tích lúc này y ế n trần còn không chứng đạo còn không lấy được thiên mệnh là cấn trừ phi ngụy long tâm hơi hồi hộp một chút ha ha nô hoàng ta muốn đi lên cố định vận mệnh chỉ có như đây mới có thể chân chính kết thúc tất cả những thứ này y ế n trần hoặc là nói lúc này cổ cười nói ngụy long ha to miệng trọng yếu không phải thời gian h ế n trần nói tiếp mà là khởi nguyên nguy long minh bạch đệ nhất thánh tử hạ cờ tất cả hàm nghĩa hắn không phải đệ nhất thánh tử rơi xuống quân cờ cái này từ đầu đến cuối đều là một chàng siêu việt thời gian liên quan đến nhân quả tiếp sức tái cái này cái trên sàn thi đấu mỗi một cái người đều rất trọng yếu nô hoàng người biết khuyên ta không cần như lần này đi làm hẳn là kết thúc tất cả những thứ này yến trần nói nhưng cũng chính là ngươi kiên định ta ý nghĩ nguy long minh bạch làm hạ cái này cái thời không đúng là hắn thuyết phục để yến trần đi hướng chính mình bế hoàn mỗi một cái phân đoạn đều rất trọng yếu yến Hạo, hàn hàn vong. Cùng tử với yến trần t liền t là hắn đều rất cứng n h n g mà cái thủ hạ chiến tướng hắn nhóm cùng một chỗ trinh chiến tư phương ngụy long đồng dạng hội cho yến trần tân sinh nhưng mà có lẽ không phải tại y ế n hạo đánh bại hắn phía sau lần thứ nhất chứng đạo lúc cổ chi đại đế tất nhiên là chính mình đi đến vĩ lực đ ỉ n h phong nhưng mà cái này cái thời không luân hồi bên trong hết t h ả đều giống như tăng tốc bởi vì cái này đều chỉ là bế hoàn hắn nhóm không nghĩ thêm đi qua dạng kia không thạo mà là biết rõ tất cả phân đoạn chỉ cần nắm chặt trọng yếu phân đoạn liền có thể mỗi một cái người đều có con đường của mình y ế n hạo tuyển trạch con đường của mình an hàn đi hướng con đường của nàng ta cũng sẽ đi về phía chính mình đạo đường t ế n trần nói như thế sơ sẩy hắn tùy tiện được nguyên thủy tiến h cầm. t trần t u â n hoàn theo cổ lao khế ước vì c h i kỷ giả tử tuyển trạch ký thác cho chính mình tân sinh ngụy lòng kia là hàn hoàng đi theo vô số thời không hoàng ta nhóm tuân theo số mệnh chính là vì đánh phá số mệnh nô hoàng tiến trần thành tựu cổ chi đại đế giữa thiên địa thiên mệnh là cấn giảm bớt một cái là một vị tân đại đế xuất hiện phía sau lúc này có đại đế đều tê ơ chân chính tê ơ mà càng khiến người ta kinh ngạc còn tại sau cùng tiến trần biến thành một đạo vô tận h ồ n quang p h ẳ n như thái cổ ban đầu vô tận ó n g ánh tinh quang vạch phá bắt hoang vạch phá tới hiện tại tương lai tại sắp đi hướng diệt vòng bản nguyên chi hải lưu lại sau cùng ánh sáng rốt cuộc đến ta nhóm phấn vạn thế h ơ n mạnh dùng xôi trào linh hồn vạch phá thời gian bình minh đại đế bất quá là tôn vị mà thôi s á t na ở giữa t i ế n trần dùng tất cả tiềm năng cùng sinh mệnh đụng vào vạn cổ tiên lộ chỗ sâu nhất cũng chính là bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất cái gì cũng không có t i ế n trần cái gì cũng không thấy đều là hư vô cái gọi là lý tưởng quốc chỉ là một chàng mỹ hảo chuyện cổ tích mà cái này hiến trần sớm đã sớm biết rõ những này tất cả kinh lịch phía trước đều trải qua trung tầng liền là tầng cuối cùng lúc này đến yến trần ở vào tại cùng không tại ở giữa ở vào thiên mệnh bên trong cái này một cái c h ư ớ c mắt hắn gần như không gì làm không được cố định thời gian tuyến không thể vây k h ố n hắn hắn lúc này chỗ tại nhận quả phía trên nhưng mà hắn cũng không có làm gì cái này là một chàng tiếp sức tái mỗi người đều ứng nắm tốt chính mình vậy truyền tay yến trần chính là muốn bỏ đi ngụy long đem hy vọng ký thác tại lý tường quốc ký thác tại bản nguyên t r i hải chỗ sâu nhất ý niệm yến trần truyền về cố định tin tức nô hoàng cổ đã tận lực phía trước không đường a cái tin này liền cùng hắn truyền thừa Sẽ chương n g qua t h đưa cho sáu trăm năm mươi năm thời gian luy năng trung tầng bản nguyên tri hải triệt để tịch diệt đại đế bên ngoài sinh linh đã không còn tồn tại vô số giới vực tinh thần toàn bộ đi hướng vẫn diệt vô số văn minh thế lực đều là biến thành phế tích vẫn còn còn lại m ư ơ i bảy vị đại đế nguyên bản hẳn là là mười chín vị nhưng là ma tộc thủy tổ vẫn lạc chứng đạo hiến trần cũng chỉ là sát na họ ánh nguyên thủy thần chủ bên cạnh t ù y tùng sáu vị kiên định chịu đựng hắn đại đế những này đại đế mục nát mà cổ lão nhưng mà cực điểm thăng hoa về sau như là tân sinh còn có năm vị cùng hắn lập trường đứng một mình đối chọi gây gắt đại đế ngăn lại cước bộ của hắn ngăn cản hắn hành động bốn vị là nguyên bản người phản đối còn có mới gia nhập ngũ sắc t ứ c hoàng mười bảy vị đại đế cái này chiếm mười một vị còn thừa lại năm vị thì là trung lập người liền xem như hiện tại thế cục kịch liệt như thế hắn nhóm y nguyên ngủ say tại thời gian trường hà chỗ sâu nhất có lẽ sớm đã tỉnh lại chỉ là đối chuyện đang xảy ra làm như không thấy nguyên thủy thần chủ băng lãnh chấp hành cố định kế hoạch quan bế vạn cổ tiên lộ khởi động lại luân hồi lần này luân hồi xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n thần bí tiêu thất kẻ phá hoại đệ nhất thánh tử bộ phận thiên mệnh chuyển thế tân tấn đại đế còn có vừa chứng đạo liền đụng vào vạn cổ tiên lộ p h ầ n cối u trực tiếp vẫn diệt cái kia tồn tại vạn cổ tiên lộ là nguyên thủy thần chủ tố tạo hy vọng hạt giống là mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên giữ lại tiết n g ụ vạn cổ tiên lộ tồn tại nói dối nhưng mà cũng không phải âm bản nguyên tri h ả i sâu chỗ truyền thuyết bên trong người người như long đều là đến người lý tưởng quốc là chân thật tồn tại h á n đại biểu là nguyên thủy thần chủ đã từng nhìn qua hoàn chỉnh thiên mệnh thiên mệnh là hoàn toàn siêu việt bản nguyên tri h ả i tầng thứ khái niệm là càng cao duy độ tồn tại vạn cổ tiên lộ phân c u ố i có thể đủ nhìn đến bộ phận thiên mệnh bản thể cũng có thể nhìn đến vô hạn khả năng nhưng mà cũng chỉ là khả năng cho dù đại đế cũng không có khả năng hoàn toàn lấy được thiên mệnh tùy tiện nghĩ muốn chạm đến càng cao duy độ thiên mệnh kết quả cuối cùng chỉ là bị đồng hóa bất quá vạn cổ tiên lộ tồn tại l hơn nữa lần này luân hồi nguyên thủy thần chủ nguyên kế hoạch là trừ rơi một cái ngoan cố đại đế đem nguyên bản bốn cái người phản đối tiêu giảm đến ba cái cho nên mới thôi động đem ngoại tầng bản nguyên chi hải toàn bộ hóa thành tư bản càng rộng lượng hơn mở ra vạn cổ t i ê n lộ hiện tại kế hoạch này đã phá sản nguyên thủy thần chủ phải đóng lại vạn cổ t i ê n lộ mà sau khởi động lại luân hồi để thời gian tuyến khôi phục bình thường để bản nguyên chi hải khôi phục bình thường nhiều nhất một cái luân hồi kỷ nguyên bản nguyên chi hải lại hội lần nữa phồn thịnh vạn linh khôi phục hội trọng tân hiện lên sinh mệnh lực không có người có thể cầm cả cái bản nguyên chi hải mạo hiểm nguyên thủy thần chủ không cho phép có người tự tư lợi dụng bản nguyên chi hải càng không cho phép có người chỉ là bởi vì nhất định kết quả thất bại mà lôi kéo bản nguyên tri hải t r o n cùng tuyệt đối không thể hắn là bản nguyên tri hải cổ xưa nhất đại đế sáng lập đại đế con đường vì về sau người dẫn đường bản nguyên tri hải là hắn cần phải bảo vệ thế giới hắn nhìn thấy qua hoàn chỉnh thiên mệnh rõ ràng minh bạch cho dù đại đế cũng không có khả năng dung chuyển thiên mệnh dùng hết tất cả cũng không có khả năng đại đế siêu việt chỉ là thời gian nhưng mà tuyệt không siêu thoát nhân quả sâu trong hư không ngụy long nhìn thoáng qua phía dưới bắt hoang ba trăm sáu mươi vực đã không có sinh mệnh ký tức mười một đạo khủng bố khí tức hòa lẫn nguyên thủy thần chủ cầm đầu sáu người còn có mặt khác năm người thì tại chống cự ngụy long nâng lên đầu thời gian trường hà chỗ sâu nhất lúc này cũng có năm đạo khí tức phong tỏa tại chính mình đạo tràng bên trong cái này năm vị đại đế tựa hồ muốn yên lặng đến phần cuối của sinh mệnh ta cũng muốn đi hướng chính mình bế hoàn hết t hệ tất cả đều tại lập lại chính như cái này không ngừng luân hồi bản nguyên tri hải mỗi một lần luân hồi bên trong mặc dù sẽ có khác biệt văn minh của khởi thậm chí còn có nhân chứng nói nhưng là bản chất không có thay đổi tất cả bi kịch đều tại lập lại tất cả dãy r u ộ n chẳng qua là một loại khác phí công tu hành bản chất siêu thoát đã không còn tồn tại cái này trùng thời điểm hoặc là chém tới tu hành bản thân căn cơ để này phương thiên địa mất đi vĩ lực chưa tại hồ nước vọt lên cá cũng liền không nhìn thấy bờ một bên cũng liền sẽ không có khát vọng nhưng mà này bằng với phủ định tu hành bản thân ý nghĩa phủ định chính mình ngụy long đứng dậy thừa dịp nguyên thủy thần chủ bị ngăn chặn hắn đi tới vạn cổ tiên lộ phần cuối vạn cổ tiên lộ là một mảnh đặc thù không gian càng là hướng sâu chỗ áp lực càng lớn kia là thiên m ệ n huy áp nguy n long n hai rất u lúc mắt nhắm nghiền nổi lên rất nhiều hồi ức hắn từng tại thời gian sen lẫn thác loạn bên trong nhìn thấy qua cơ hồ đồng dạng chiến trường hắn lưu lấy hát sát huyết sát phạt chinh chiến ngụy long tiếp tục hướng phía trước vô số cường giả liều chết chinh chiến đi tới cuối cùng chỗ ngụy long chớp mắt là tới thiên mệnh uy áp phẳng như không tồn tại vạn cổ tiên lộ phân cối u là đột n g ộ t một đạo khe ránh cũng không phải có thể nhìn đến khe ránh mà là vô hình khe ránh liền giống là một đạo tuyến mở ra bản nguyên chi hải cùng càng cao duy độ cái này đầu khe ránh bên trong là thời gian trường hà đầu mượn tại nơi này thời gian không có ý nghĩa không chỉ như đây có thể nhìn đến bất đồng thời không khác biệt thời gian tuyến bản nguyên chi hải lặp lại không chỉ có là làm hạ luân hồi còn có khác biệt thời gian tuyến bất đồng không gian song song ngụy long dừng bước không tiến phía trước liền là thiên mệnh chỉ là h i ể n lộ một bộ phận cũng đã bao hàm có thể tưởng tượng hết thảy lúc này ngụy long đến làm cái kia tồn tại ở cảng cao duy độ khái niệm thiên mệnh phát ra hô ứng ngụy long nhẹ nhẹ điểm tại chính mình mi mì tâm phía trên một khối cực điểm cổ lão ngọc thạch chậm rãi tái hiện là tạo hóa linh lung ngọc đệ nhất thánh tử dùng toàn chi đạo quả bỏ ra tất cả đại giới để thiên mệnh hóa phản một điểm cụ hiện nguy long nhẹ nhẹ đem tạo hóa linh lung ngọc nắm trong tay đây chính là hắn thiên phú cũng là hắn cắt bản một điểm linh quang chém ra nguyên bản sờ không thể kịp thiên mệnh hô ứng càng gấp quá xúc nguyên bản thời gian đã không thể tại nguy long thân bên trên lưu lại vết tích nhưng mà theo lấy tạo hóa linh lung ngọc chém ra nguy long nhanh chóng giải yếu cựu long đạo bào mất đi huy năng nguyên bản ẩn chứa cực đạo lực lượng bản mệnh đạo bào mất đi vốn có vĩ lực biến thành một thân bình thường thanh sam nguy long từ khe danh trôi nổi thời gian trường hà đầu nguồn bên trong nhìn đến cái bóng của mình hắn lúc này gương mặt thanh tuyển khuôn mặt đã vô cùng dán u a đầy là nếp may chỉ có cặp mắt kia vô cùng sáng tỏ ta chính là toán mệnh a vâng dừng lại ngươi động tác nguyên thủy thần chủ chạy đến nhìn về phía trước thân ảnh giàn mua cũng không còn có thể giữ vững tỉnh táo nổi giận nói ngươi đây là tại hủy diệt bản nguyên tri hải hủy diệt vô số sinh linh chương 656, độc táng và cổ bản nguyên tri hải có thể đủ duy trì sinh mệnh lực có thể đủ không ngừng tuần hoàn là nguyên thủy thần chủ dùng tâm huyết tại đổ vào hán không cho phép ngụy long hủy đi tất cả những thứ này nguyên thủy thần chủ sát cơ lộ ra ta sáng lập cái này phương thiên địa đại đạo ta vì đại đế trải đường ngươi là tại dùng chính mình tư tâm mai táng toàn bộ sinh linh nguyên thủy thần chủ ánh mắt lưu lại trên tay ngụy long tạo hóa linh lung ngọc hơi hơi ngưng lại trong lòng nghiêm nghị ngươi bây giờ là trở ngại lớn nhất ngụy long thanh â m tê á c h chấm g ã i nói bản nguyên chi hải sớm đã qua đ ỉ n h phong hiện tại đi mỗi một bước đều là suy bại con đường phía trước đã đoạn tuyệt rốt cuộc không người nào có thể siêu thoát bản nguyên chi hải đây chính là mệnh nguyên thủy thần chủ ngắt lời nói đây chính là số mệnh là không thể phá diệt số mệnh ngươi là thiên mệnh bộ phận truyền thế ngươi nên càng thêm minh bạch thiên mệnh rộng lớn Thế h giới của c ú người ta tri tẩm, trở gian, đã đã giảm không nguyên không năng chiều hải lại trở lại bản khả có phân lý ở tưởng tưởng n Ngươi vì sao không tin tưởng ta đây? Tin tưởng đi tại ngươi sáng lập trên g quốc. ư đi tại vì sao ta đây? đ lập n đến n g g kẻ sau. ư ơ thấy thiên mệnh minh n g ông ta cũng có thể cảm giác được nhưng mà ta hiện tại liền là thiên mệnh một bộ phận làm ta thăng hoa thời điểm chắc chắn có thể đủ đánh phá cái này số mệnh tù lung ngụy long hỏi lại ta vì sao muốn tin tưởng ngươi nguyên thủy thần chủ lãnh đạo nói ngươi chỉ là đi tại ta trải con đường hậu bối vô số tuế nguyệt dùng đến ta thử nghiệm kinh lịch ngươi có thể từng minh bạch người nghĩ ta đều cố gắng qua không có khả năng thành công không có khả năng nguyên thủy thần chủ nhìn thấy qua mênh mông thiên mệnh hắn còn nhớ rõ một m à n kia hắn trí khí tại ngực hắn vừa vì này phương thiên địa sáng lập siêu thoát đại đạo ba đại thần tàng chín đại c h â n truyền trực thông đại đế đuổi theo hắn con đường vô thượng công đức thiên địa phản mớm nguyên thủy thần chủ liền này dạng nhìn đến thiên mệnh không thể siêu việt không thể nhìn thẳng vượt xa hắn có thể tưởng tượng vĩ đại tồn tại từ một khắc kia trở đi hắn liền minh mạch khắc sâu minh mạch hết thể dãy rũa đều là phi công tất cả cố g ắ nguy đ ề là là lồng lồng hành hư hảo. chỉ hướng khác Không thể chiến thắng. Tu từ từ một tòa mặt một tòa t đầu cuối, u đến giam giam. ệ t thể chiến thắng. đối chiến không Nguy long sớm đã biết rõ nguyên thủy thần chủ căn bản ý thức phía trên sớm đã lạc ấn tất nhiên thất bại kiên định nhận biết nhưng mà không nghĩ tới nguyên thủy thần chủ nguyên lai đã mất đi tín ngưỡng mất đi tu hành cơ bản nhất tín ngưỡng ta có thể nghĩ tới lấy đến toàn c h i đạo quả đệ nhất thánh tử cũng hẳn là nhìn đến nguy long trong lòng nói ai có thể nghĩ tới đã từng vì này phương thiên địa lập đạo vĩ đại tồn tại vậy mà thành vì trở ngại lớn nhất nếu là có thể thuyết phục nguyên thủy thần chủ đệ nhất thánh tử liền không cần tự m ì n h đoạn ngụy long cũng liền sẽ không sinh ra ngụy long thậm chí không cách nào tưởng tượng lấy đến toàn c h i đạo quả chứng đạo sát na đệ nhất thánh tử là thế nào dạng tâm cảnh đại đế ngược lại là tù lung mà càng lớn trở ngại còn không phải hư vô m ở mịt vô pháp thu hoạch đến tiên mệnh mà là nguyên thủy thần chủ cái này ngăn ở phía trước phương đồng thời nắm giữ cực lớn lực lượng cổ xưa nhất tồn tại ngụy long đáp nguyên thủy thần chủ ra minh bạch không chỉ minh bạch nguyên thủy thần chủ cũng minh bạch rất nhiều vây ngụy long xuất thủ cùng nguyên thủy thần chủ triển khai quyết đấu nguyễn long là thiên mệnh linh quang c h u y ể n thế hắn liền là đương thời vô địch cái này một điểm nguyên thủy thần chủ rất rõ ràng hắn liền là đến chịu chết đồng dạng nguyễn long cũng biết nguyên thủy thần chủ là đến chịu chết vạn cổ tiên lộ phân cối đại đạo g ê n dị nguyên thủy đối nguyên sơ vô thượng vĩ lực tại này va chạm nguyễn long đem nguyên thủy thần chủ chạm diện kim sắc đế huyết tản m ạ n hư không mỗi một giọt máu đều tràn ngập chấn áp chư thiên lực lượng mà mỗi một giọt máu bên trong đều có một chút hát mang phá hư tất cả phục sinh đã đầy đủ nguyên thủy thần chủ đế linh vẫn diệt phía trước ngược lại cười to hắn thiên mệnh là cấn căn bản không qua ngụy long cái này thiên mệnh hóa thân h i ể n hóa nhưng mà hắn đã thỏa mãn nguyên thủy thần chủ nói cho ngụy long ngươi có lẽ vô pháp minh bạch ta bỏ ra nhưng mà ngươi phải biết ta là vì bản nguyên c h i hải trường tồn cho dù là đánh đổi mạng sống dứt lời nguyên thủy thần chủ đế linh vẫn diệt mà lúc này vạn cổ tiên lộ đột nhiên co lại từ vô tận hư không về tại khó hiểu không cho ngụy long phản ứng cơ hội muốn đem hắn vây rết tại nơi này một đạo mở mịt ý thức rơi xuống Tiên v ự cổ c láo người rơi xuống rơi m ộ tiên bộ hóa thân, hắn nhìn về phía t Nguy Long, vạn về cổ lộ đã q u a n bế cổ lão người hóa thân tuyên bố giới vực trung quy hội lại lần nữa luân hồi cái này là vận mệnh của chúng ta lần này luân hồi đã khởi động lại vạn cổ tiên lộ cũng đã quán bế ngụy long hội theo lấy vạn cổ tiên lộ trở về thiên mệnh bản thân trọng yếu không phải ngụy long mà là ngụy long bản chất hiển hóa thiên mệnh linh quang cần phải bóp chết thiên mệnh linh quang tiên vực cổ lão người muốn tận mắt nhìn đến ngụy long đi đến một bước cuối cùng thần tộc văn minh nguyên thủy thần chủ ma tộc văn minh ma tộc thủy tổ tiên vực cổ lão người tam vị nhất thể nhưng mà người bình thường hội đem nguyên thủy thần chủ xem như chủ đạo người bởi vì là hắn chém ra cái khác hai cái tồn tại t i ê hai cái chỉ là hắn ác thi nhưng mà nhỏ cứu ba cái bản nguyên ma tộc thủy tổ bản chất là vô pháp siêu thoát tuyệt vọng tiên b ự c cổ lão người thì là nguyên thủy thần chủ đối với siêu thoát chấp nghiệm khát vọng tam vị nhất thể trên thực tế ma tộc thủy tổ tại hạ nguyên thủy thần chủ ở giữa chân chính ở phía trên là tiên b ự c cổ lão người hắn đại biểu cho hy vọng chỉ là hắn đại biểu hy vọng là từ đầu đến đôi u tuyệt vọng thất bại đã triệt để là cấn tại gốc rễ của hắn ý thức phía trên làm đến hy vọng hắn lại kiên định vô hạn chế tái diễn luân hồi tiên vực cổ lão người mới là tam vị nhất thể hạch tâm chỗ ngụy long thậm chí có thể đủ cảm thấy được tại tiên lộ bên ngoài mười lăm vị đại đế tiên vực cổ lão người cùng năm vị người ủng hộ bốn vị ngủ say trung lập người năm vị người phản đối trung lập ngủ say đại đế cũng đã khôi phục lại cái gì cũng không làm mà năm vị người ủng hộ ngăn lại người phản đối tiên vực cổ lão người bản thể tự mình toa c h ấ n muốn đem ngụy long ngăn ở vạn cổ tiên lộ để hắn tiêu thất tại thời không trong khe hẹp ứng đôi năm chắc thắng lợi trong tay tiên vực cổ lão người ngụy long ngược lại cười ngươi vẫn không rõ quy tắc trọng yếu không phải thời gian mà là nhân quả vạn cổ tiên lộ tiêu thất ngụy long cũng tiêu thất lúc này trung tầng bản nguyên tri hải đã biến thành hư vô nhìn thấy ngụy long cùng vạn cổ tiên lộ một cùng tiêu thất tiên vực cổ lão người âm thầm nhẹ thở ra một hơi vạn cổ tiên lộ con bế luân hồi kỷ nguyên khởi động lại tạp nhạp thời gian tuyến bắt đầu trọng tân t r ả i vớt hết thệ đều muốn khôi phục tiên vực cổ lão người lặng yên nhìn về phía năm vị người phản đối trong mắt l ó e lên một tia tạp khốc mà lúc này ngụy long từ thời gian trường hà bên trong đi ra gặp ngụy long đi ra s á t na cổ lão người cơ hồ vô pháp duy trì tỉnh táo không có khả năng không chết ngụy long không chết ngụy long một thân thanh bảo khuôn mặt giàn mua hướng cái này phương thiên địa sống sót m ộ ư ơ i năm vị đại đế c h ấ p tay nghiêm mặt nói mời chư vị đại đế chịu chết trọng yếu không phải thời gian mà là khởi nguyên làm đệ nhất thánh tử chứng đạo toàn c h i đạo quả thời điểm tất cả khả năng hắn đều rõ ràng tại ngực đệ nhất thánh tử chịu chết mới là mấu chốt cũng là bắt đầu làm đệ nhất thánh tử tâm sinh ý nghĩ nhìn thấy siêu thoát tiến vào trung tầng bản nguyên c h i hải ngụy long hắn quyết định thăm dò cơ giới thần giáo từ cơ giới thần giáo lượng tử diễn toán bên trong mở rộng chính mình thiên diễn đại vận mệnh thuật tìm kiếm được số một chạy trốn chứng đạo đại đế thành vì bản luân hồi đệ nhất vị đại đế cũng là đệ nhất vị thiên cơ chứng đạo đại đế đánh phá vẫn là số mệnh chứng đạo phía sau đệ nhất thánh tử sát na minh ngộ tất cả tất cả khả năng đều tại toàn c h i đạo quả thôi diễn bên trong mình vốn định muốn siêu thoát cố định mệnh số hắn tại đã siêu thoát tình hồ dưới thản nhiên đi hướng mệnh số của mình hiến tế chính mình cho thiên mệnh đổi lấy thiên mệnh linh quang luân hồi từ này ngụy long sinh ra đệ nhất thánh tử v ạ n b ẹ o ngoại tầng tầng ngoài cùng thời gian tái tạo hư không cho ngụy long trưởng thành thời gian đi qua một phen trưởng thành ngụy long tiến vào bản nguyên tri hải trung tầng chứng đạo đệ nhất thánh tử hủy đi hạ tầng không gian hủy đi thời gian tuyến mà lúc này đi qua thời gian tuyến đệ nhất thánh tử vừa nhìn thấy n g u y long đ ổ i theo trung tầng bản n g u y ê n tri hải thời gian tuyến đệ nhất thánh tử trọng tân nhìn thấy n g u y long từ này hình thành một cái vòng đệ nhất thánh tử cùng n g u y long lẫn nhau vì nhân quả cũng chính là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn không có đệ nhất thánh tử liền không có n g u y long mà không có n g u y long cũng sẽ không thôi động đệ nhất thánh tử hạ quyết định đại đế chỉ có thể siêu việt thời gian vô pháp siêu thoát nhân quả trừ phi tại đệ nhất thánh tử chứng đạo trước ngăn cản tất cả những thứ này nhưng mà đệ nhất thánh tử đã dung nhập thiên mệnh cho nên tìm không thấy ngụy long đầu nguồn mà ngụy long bản thân là thiên mệnh chân linh luân hồi c h u y ể n thế là thiên mệnh bản thân hắn lại đi qua hai lần siêu thoát làm tiến vào bản nguyên chi hải t r u n g tầm thời điểm siêu thoát mệnh số ngụy long là thiên mệnh bản thân ngụy long lại khách quan siêu thoát thiên mệnh cái này là cái thứ hai vòng nhân quả đã khóa chặt đem ngụy long hộ tống vạn cổ tiên lộ một cùng quan bế là g i ế t bất tử hắn ngụy long không có đi thúc giục cái này m ư ơ i năm vị đại đế đi làm quyết định kỳ thực đến đây lựa chọn của bọn hắn đã không trọng yếu ngụy long nhìn về phía thời gian trường hà thời gian trường hà ngay tại từng b ư ớ c t ừ lộn xộn bên trong khôi phục đi qua có thể thấy rõ ràng tương lai một mảnh hỗn độn ngụy long dối ra tay tại quá khứ thời gian bên trong lưu lại một vệ cắt hình hắn lại tại đi qua vớt lên âm cực giới bản nguyên ngưng tụ giả lập đạo quả không phải vì c h ữ a thương mà là h o à i niệm tại thời gian trường hà gợn sóng bên trong ngụy long cũng nhìn thấy tới chính mình nói cho hắn đáp án cuối cùng vạn vật quy thư ba cái tin tức hàm nghĩa cái này lúc đã toàn bộ v ạ trần một đại thánh hoàng nói cẩn thận tiên vực ma chủ là tại nói nguyên thủy thần chủ ma tộc thủy tổ tiên vực cổ lão người tam vị nhất thể cho nên tiên vực bên trong có ma chủ toán mệnh cũng chính là chính mình trở lại phục hồi như cũ âm cực giới lúc nói vạn vật quý khư b á o trước đáp án cuối cùng tiến trần từ cổ chi đại đế cũng chính là hắn tương lai chính mình được đến câu nói kêu ngô hoàng cổ đã tận lực phía trước không đ ư ờ n g à là đính chính ngụy long lộ tiến vạn cổ tiên lộ phần cuối cái gì cũng không có vẫn là muốn vạn vật quý khư nguyên thủy thần chủ phía trước hỏi ngụy long dựa vào cái gì đi làm chú định thất bại sự tình dựa vào cái gì b à n g ư ợ n mỗi một cái đi trên một con đường này người đệ nhất thánh tử chứng đạo tức tuyệt vọng mà đệ nhất thánh tử tuyệt vọng qua đi ngược lại thúc đẩy sinh trưởng lớn nhất không cam mở ra một tràng tiếp sức tái đệ nhất thánh tử là mấu chốt l à m toàn c h i đệ nhất thánh tử quyết định đi tới bước đầu tiên tiếp xuống đến đã thành công một nửa hiến hạo kích phát sinh mệnh lực ngưng tụ ngũ hành trí tôn b ả o cốt an hàn vĩnh viễn trầm luân không thể biết chỗ hiến trần xúc động đụng vào bản nguyên tri hải sâu chỗ chỉ vì truyền lại một đầu đã truyền lại song tin tức những này phát sinh qua một mực tại phát sinh lặp lại phát sinh Bế hoàn. mỗi đi một mình tại số mệnh tiết điểm đi tới chính mình số mệnh những n à y người đi chính đến số mệnh là vì đánh phá sau cùng số mệnh chỉ có giải phóng bản nguyên t r i hải mới có thể thu được chân chính giải phóng chỉ có siêu thoát bản nguyên t r i hải mới có thể hoàn thành chân chính siêu thoát hắn nhóm tiếp nhận chính mình số mệnh lại lại lưu lại hy vọng ngụy long thu hồi tâm trạng bắt đầu đập thủ mười lăm vị đại đế có người tiếp nhận kết quả cuối cùng tuyển trạch tự mình mất diện cũng có người còn y nguyên không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy mà ngụy long hội giúp bọn hắn giải thoát xử lý xong đại đế cả tòa bản nguyên tri hải vẫn còn còn lại ngụy long một cái người chương sáu trăm năm mươi bảy lại bước lên núi cùng biển lại đến bị ngạn thiên đại kết cục thiên địa một mảnh vết thương thời gian trường hà tuôn trào không ngừng ngụy long ngồi một mình ở bờ sông lúc này như là nghĩ ngụy long có thể tùy tiện nắm giữ cái này phương thế giới thành vì từ xưa đến nay đệ nhất vị đại đế sửa đổi qua đi thành vì đệ nhất nhân trên thực tế hắn đã nắm giữ cái này phương thế giới nhưng mà ngụy long không có thế nào làm trọng yếu không phải thời gian mà là khởi nguyên bản nguyên tri hải cả tòa bản nguyên tri hải tại bản ắ t tầng tử Tại đầu đã sau, phân vong. về b nguyên tri hải đối với một cái năng lực nắm giữ vô thượng vĩ lực đại đế đến nói cả tòa bản nguyên tri hải quy tắc mới là nhất có uy lực vũ khí có thể đủ làm đến vũ khí quy tắc có rất nhiều đại đạo ba ngàn đều ở trong đó thì như không rõ tiêm nhiễm dùng âm cực giới dương cực giới tao nộ mà nêu ví dụ tao nộ không rõ chỉ là ma tộc thủy tổ bên ngoài hóa một điểm năng lượng mà thôi có lẽ chỉ là ma tộc thủy tổ hắn thôi động năng lượng thu về mở ra vạn cổ tiên lộ tiện tay t h ự nghiệm nhưng đối với sinh tồn ở tầng ngoài cùng n g hội quán triệt n h v vô số luân hồi kỷ nguyên như ngụy long không phải thiên mệnh hóa thân cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn chém tới không rõ tiêm nhiễm cho dù kỷ nguyên luân hồi cái này chủng tiêm nhiệm ý nguyên tồn tại tiềm phục tại chỗ xấu nhất cái này cũng mang ý nghĩa bản nguyên tri hải luôn có một ngày hội tràn ngập không rõ mà duy nhất tránh không rõ chi phối thủ đoạn liền là tự thân hóa thành không rõ nguyên thủy thần chủ chưa chắc không thấy được cái này một điểm hắn cố gắng duy trì lấy bản nguyên chi hải sinh mệnh lực tận khả năng duy trì càng nhiều văn minh mà không chỉ là đại đế chô đạo thống để đại đế ở cấm kỵ chi địa mà không phải hành tàu tại phạm tục nhưng mà cái này c h g duy trì có thể tồn tại bao lâu Thủy đương m nhiên lúc một này nguyễn tầng hải long có n g o thể dùng chém đức đại đế con đường để này phương thế giới thành vì chính mình được chiếm không nói trước cái này không phải ngụy long đạo cho dù như này nguyễn long thành vì duy nhất đại đế cũng là một loại b i hay bởi vì đại đế bản thân liền vô pháp siêu thoát hoàn toàn bị cầm tù tại bản nguyên tri hải cầm tù vô tận thời gian luân hồi mà đây mới là bản nguyên tri hải đáng sợ nhất trần tướng bản nguyên tri hải sớm đã cáo biệt cái kia người người như long lý tưởng quốc độ bản nguyên tri hải phân t ầ n g phía sau liền là tại đi hướng suy vong mà tất cả thành tựu đại đế đều chỉ là tại không ngừng rút khô bản nguyên tri hải sinh mệnh lực tăng tốc hán diệt vong bản nguyên tri hải ngay tại chết đi từ lâu chết đi luân hồi mượn rủa không chỉ có là thất bại văn minh n g u y ê n rủa đối với sống sót đến văn minh để nói cũng là một tràng n g u y ê n rủa ngụy long lúc này liền là bản nguyên tri hải duy nhất sống sót lấy người nhìn thẳng vào thế giới bản chất cũng nhìn thẳng vào tất cả tuyệt vọng tiếp nhận tầng sâu nhất n g u y ê n rủa mắt thấy thiên mệnh bản thân liền để người tuyệt vọng mà biết bản nguyên tri hải bản chất thì để người điên cuồng ngụy long tự nói ngụy long lý giải nguyên thủy thần chủ tâm tình tuyệt vọng cùng điên cuồng mới là bình thường tự mình lừa gạt cũng là bình thường không phải thiên mệnh m ê n mông mà không thể cầu mà là từ vừa mới bắt đầu tự mình sinh ra liền sinh tồn ở một cái không chạy khỏi l ồ n g giam vì sao vì sao muốn tại bản nguyên chi hải bên trong sinh ra vì sao không thể tại mặt khác thiên địa lại một cái còn tại khỏe mạnh trưởng thành mà không phải đi hướng suy vong thiên địa càng là cường giả nhìn thấy càng nhiều càng là tràn ngập kia chuẩn bị liệt hỏa thiêu đốt nội tâm cảm giác không càng a đại đế siêu thoát điểm cuối cùng chỉ là lý tưởng quốc độ vô số người khởi điểm kia vì sao lại phải về đến lý tưởng quốc độ đâu để vô số người theo ta một cùng trầm luân không phải càng tươi đẹp hơn đây chính là nguyên thủy thần chủ tâm cảnh làm đến khai sáng bản nguyên tri hải đại đạo vì về sau người mở đường người nhận tiên địa tạng nhìn thẳng vào thiên mệnh được đến chính là như vậy kết quả cái này là thiên mệnh vui đùa như là đùa bỡn nhưng mà thân vì thiên mệnh hóa thân ngụy long minh bạch b ì ai là cái này không phải không phải thiên mệnh đùa bỡn thiên mệnh liền đùa bỡn tâm tình đều không có đây chính là băng lãnh hiện thực ứng đối cái này trùng băng lãnh hiện thực lần thứ hai tiếp xúc đến hoàn chỉnh thiên mệnh đệ nhất thánh tử tuyển trạch chế tạo một hy vọng hiện tại cái này hy vọng nắm giữ tại ngụy long trên tay là đánh phá số mệnh còn là tiếp tục vô tận luân hồi ngụy long trên thời gian trường hà hành tẩu tuế nguyệt nước chạy vạch qua hắn hai chân vô số bọt nước bên trong tồn tại lịch sử cùng với quá khứ bên trong ký ức ngay tại một điểm điểm dựng dù thời gian đối với lúc này ngụy long mà nói có thể dùng bắt lấy cũng có thể dùng tùy ý n h ă n nhó ngụy long đưa tay ra liền giống là thần tay một điểm thanh sắc ánh sáng từ ngụy long lòng bàn tay xuất hiện từ quá khứ tuế nguyệt bên trong vớt ra đến thanh đồng chi thư tiểu thanh nhảy vọt mà ra hướng ngụy long chắp tay nói ta chư thiên giới vực vạn pháp tri tổ vạn đạo tri nguyên hết thể hữu hình vô hình truyền thừa người năm giữ ngụy long đáp lấy lại làm phiền đạo hữu thanh đồng c h i chủ linh liền theo sau tự mình v ấ n d i ệ t h ắ n muốn truyền thừa bản nguyên c h i hải vô số t u ế nguyệt dùng đến không thể tính toán truyền thừa chỉ có nhất là băng lanh lý trí mới có thể chịu t ả i khổng lồ như thế tin tức hoặc là nói dù cho linh tồn tại cũng hội tại vô số tin tức cọ rửa hạ tiêu thất ngụy long đem chịu t ả i vô số tin tức xanh ánh sáng cầm trong tay cái này là lưu cho xuống một cái thiên địa lễ vật gánh chịu lấy vô số sinh linh vô tận trong luân hồi ký ức ngụy long nóng nhìn bản nguyên tri hải lúc này bản nguyên tri hải ở trong mắt ngụy long liền giống là một tòa hồ hồ trung tâm ngay tại dựng dục tân luân hồi mà tân ngoại cùng ngoại tân mặt hồ cũng tại chậm dại khôi phục bản nguyên tri hải tổng năng lượng là cực kỳ tinh xảo muốn trở lại cái k i a người người như long lý tưởng quốc độ cần phải tiến hành thiên mệnh thăng hoa mà thiên mệnh thăng hoa trọng sinh tất yếu bảo hộ liền là tam tầng bản nguyên tri hải tất cả năng lượng cùng quy tắc nếu có bất kỳ năng lượng trôi đi đều sẽ dẫn đến bản nguyên tri hải đi hướng tương phản vận mệnh dùng tân ngoại cùng ngoại t ầ n năng lượng cùng quy tắc đủ dùng mở ra thông hướng thiên mệnh vạn cổ tiết lộ nhưng mà muốn chân chính thăng duy để thiên mệnh trở về thì cần cả tòa bản nguyên tri hải tất cả năng lượng lui về tất cả năng lượng cùng quy tắc đi trong n g á y mắt bản nguyên tri hải tam tầng không gian tất cả quy tắc cùng năng lượng co lại nhanh chóng kia là nằm mơ đều tưởng tượng không đến kỳ quan ngay tại chậm rãi bày ra bản nguyên tri hải đổ sụp là y m ắng cả phiến thiên địa trước tiên phát ra bạch quang tung hoành thời gian cùng không gian tràn ngập vô tận hư không cùng với quá khứ hiện tại tương lai sau đó hoàng trau chuốt tạo hóa linh lung ngọc từ ngụy lòng tay bên trong bay ra choáng n h ộ n hắn thân ảnh gián mua tiến tới thiên địa tất cả quy tắc cùng năng lượng, hết thể thời không hướng ngụy long trôi trung tâm thu nạp, thẳng đến hoàn toàn đến cùng năng lượng, không hướng Nguy Lòng nạp, hoàn địa cả quy bao ị hút vào q u n bên g cầu t r n g Bao quát ngụy long cũng dung nhập điểm sáng màu trắng chỉ để lại sau cùng dùng tin tức tồn tại thanh đồng chi thư ngụy long tiêu thất về sau quan g cầu đột nhiên quyết trường rất nhanh biến thành bạch sắc thái dương lúc này hư không đã tiêu thất không gian cùng thời gian mất đi ý nghĩa lao nhanh thời gian trường hà biến thành một k i a có thể đủ nhìn đến trong suốt dây cùng dung nhập bạch sắc thái dương cái này là thiên mệnh thăng hoa mà đây chính là thiên mệnh cái này lúc kỳ quan xuất hiện tại bạch sắc thời Dương khắc â này thiên địa nhân hợp lại cùng nhau bạch sắc thái dương biến thành một cái điểm thiên mệnh hóa thực tia thiên mệnh thuần túy điểm biến thành một cái vòng quay lại nhìn chưa từng đi xa lúc đó minh nguyện tại từng chiếu án g mới về hết thể kết thúc về sau hết thể cũng đều bắt đầu bản thư xong đa tạ đại gia bồi bạn ngày mai khả năng hội tạ ơn cảm nghĩ cảm ơn mọi người cảm tạ mỗi một vị độc giả cảm tạ cảm ơn